Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn tập số 66 Và chuyện đang được phát trên kênh youtube MC Tiến Phong ờ, Ở những chỗ khác các bạn nghe thấy mà lấy giọng đọc của mình thì đều là chưa xin phép Cảm ơn tất cả mọi người, mọi người ủng hộ thì hãy vào kênh youtube MC Tiến Phong đăng ký kênh và nghe những tập truyện mới mà Phong phát hành nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào Vương Đạo Tri Tôn thiếu nữ áo vàng đang ép ba người vương khả rửa chén trả nồi vương khả khuyên bảo thiếu nữ áo vàng phải giữ lại chứng kiến tình yêu khi bốn người đang trò chuyện xem có tiếp tục rửa chén hay không điền chân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống điền chân nhìn thấy hình ảnh này mà ngây ngẩn bốn người bên trong cũng ngần ngần trên trời sao lại có người rơi xuống vậy hình như là người quen mặt Vương Khả mờ mịt nói Chính đã hắn Vài ngày trước là người vừa xù bọt mép vừa chạy ra khỏi núi rừng Vương Khả Ta từng nói với người Chính là hắn Ta không nói dối Trường chứng đạo bỗng nhiên kích động kêu lên Nối oan vài ngày trước rốt cục trong sạch Điền chân trưởng lão Sao ngươi lại ở đây Trường thần hư cũng sửng sốt Thần sắc điền chân cổ quái Nhìn một vòng bốn người trong bếp Trường thần hư Người không phải lại đi tìm Vương Khả gây phiền toái sao Đây lại đang làm cái gì vậy Điền Trân nhú mày ngờ vực nói Ờ ta Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Trương Thần Hư nhìn khăn lau và chén giữa trong tay Hình tượng phong điêu phóng khoáng của mình đã sụp đổ Chuyện này phải nói thế nào đây Ta đã bị người khác đánh Sau đó bị ép rửa chén sao Ngươi là ai Đến phòng bếp của ta làm gì Không thấy bọn họ đang giúp ta rửa chén sao Thiều nữ áo vàng bên cạnh nói Điền chân quay đầu Mới thấy rõ thiếu nữ áo vàng này Dung mạo của thiếu nữ xem như là xinh đẹp Nhưng mà xinh đẹp thì sao Ba người vương khả vì sao phải rửa chán rồi đây Hắn là trưởng lão Kim Ô Tông Trương Thần Hư giải thích nói Kim Ô Tông Thiếu nữ áo vàng khẽ như mày Điền trưởng lão Sao ngươi lại tới đây người muốn gây phiền toái cho vương khả sao Trương Thần Hư nhớ mày nói Dù sao tiên hạc kim ô tông trong khoảng thời gian này Tìm vương khả xung quanh Trương thần hư cũng thông qua học vương Tìm được vương khả Điền chân thở sâu Không sai Ta đến tìm vương khả Vương khả ở bên cạnh trừng mắt Ngươi tìm ta làm gì Ta không biết ngươi Ngươi không biết ta Vương khả Ngươi khiến ta tìm thật vất vả đấy khóe miệng điền chân lộ ra tiêu cười lạnh Vương khả thấy hắn cười lạnh Thì nhất thời cảm giác người đến bất thiện Trương thần hư Hắn là người của kim ô tông ngươi Hắn ấy gây phiền toái cho ta Người của Kim Ô Tông sao đều không suy nghĩ bình thường như vậy Ta đã cứu các ngươi Người lúc trước đánh ta một trận thì thôi đi Hắn đến để giúp ngươi một tay sao Vân Khả nhìn Trương Thần Hư Trương Thần Hư nhớ mày nói Điền Trường não Ngươi có chuyện gì Việc riêng của ta bảo Vương Khả Trương Thần Hư ngươi đừng xen vào Điền Trân lắc đầu Ta cũng không quen ngươi Có thể có việc gì riêng Hắn vừa rồi gọi ngươi là Điền Trân Ngươi là trưởng lão Điền Trân Có thể hay không Đừng quấy giày chúng ta rửa chén trà nồi Chúng ta bề bộn rất nhiều việc đấy Phương Khả nhú mày Điền Trân cạn lời Ta mẹ nó phải đến giết ngươi Ngươi nói ta quấy rầy ngươi trà nồi rửa chén Thôi đi Các ngươi không cần rửa nữa Có chuyện gì đi theo lão già này ra ngoài giải quyết Nơi này không cần các ngươi rửa chén nữa Theo nữ áo vàng mở miệng Theo nữ áo vàng sợ phiền toái Muốn ẩn cư với hòa thượng giới sắc Sợ người khác biết hòa thượng giới sắc là sắc dục thiên Cho nên càng ít người biết càng tốt Các người mau cút đi Để chúng ta mau cút sao Đùa cái gì vậy Vân Khả đã nhìn ra ác ý của Điền Trân với mình Sao có thể đi bây giờ Đi ra ngoài để bị hắn bắt sao Nơi này có nữ lưu manh như ngươi Ta ngược lại an tâm hơn đấy Người nói cái gì Chúng ta còn chưa lau nùi rửa chén sạch sẽ Sao có thể đi như vậy Vân Khả lập tức cửa thuyền nói Trường chính đạo Trương Thần Hư bên cạnh cũng sừng suốt Vương Khả ngươi vừa rồi không phải là Không chịu rửa chén sao Sao bây giờ lại tranh giành muốn rửa chén là sao Vương Khả nháy mắt với Trương Chính Đạo Trương Chính Đạo hiểu ngay Ờ đúng đúng đúng Vị cô nương này ta đã đáp ứng ngươi Nhất định làm được Không rửa sạch đống chén này ta không đi đâu Vương Khả sợ Trương Thần Hư không phối hợp Lập tức mở miệng nói Trương Thần Hư còn muốn bị sờ soạn sao Rửa đi mau rửa đi Thành sắc Thần Hư cứng đờ Sợ cái em gái những ngươi Ngươi muốn bị sợ chắc Nhìn cô gái áo vàng Sắc mặt của Trương Thần Hư cũng cứng đờ nói à, Cô nương Ta thấy hay là ta giúp ngươi rửa chén nốt nhá Rửa xong rồi Thì nhằm như hai bên không ai nợ ai Đừng đến tìm ta Không cần Các ngươi rửa sạch Ta nói rồi Trên những cái chén này Là chứng kiến tình yêu của chúng ta Không cần rửa sạch Cô gái áo vàng như mày nói À, phải rửa phải rửa Vừa rồi là ta nói sai Chúng ta phải rửa chứ Vương Khả khuyên đủ Đúng vậy cô nương Người xem ta và Trương Thần Hư Đã bị đánh sưng thành cái bộ dạng gì rồi Người để ta rửa đi Ta cam đoan còn sạch hơn cả bọn hắn đấy Trường Chính Đạo lập tức nói Trường Chính Đạo cũng hiểu ý nghĩ của Vương Khả Đi với Điền chân thì khẳng định không phải chuyện tốt Vẫn đã ở lại nơi này tốt hơn Thần sắc tiểu nữ áo vàng Trở nên phức tạp Trường Lão Điền chân bên cạnh Trừng mắt mở mịt, ở trong đầu không ngừng phân tích hình ảnh trước mắt là sao. Ba người tranh rửa tránh trà nồi cho cô gái áo vàng. Chứng kiến tình yêu của chúng ta, đánh xưng thành như vậy. Không cho rửa, lại càng muốn rửa. Ờ, nơi này quá tốt rồi, ta không nhìn rõ sao. Điền chân mở mịt nói. Nói xong Điền chân vung tay lên, lấy ra một viên dạ minh châu cẩn thận chiếu lên người cô gái áo vàng. Người làm gì vậy? Cô gái áo vàng kinh ngạc nói Ta muốn xem thử Bộ dáng người rốt cục là khuyên quốc khuyên thành như thế nào Mà lại khiến ba người trương thần hư Vương khả trương chính đạo Vì tranh đoạt người mà tỏ ra định bỡ như thế Không tiếc hạ thấp thân phận Rửa chén trà nổi cho người Còn tranh đấu đến mặt mũi bầm dập nữa Đèn chân hiếu kỳ nói Vì tranh đoạt ta Theo nữ áo vàng sừng sốt Người có ý gì Tuy dung mạo xinh đẹp Nhưng mà cũng không đến mức cầu hôn đoạt phách mà Các người rút cục quan trọng nàng cái gì? Trương Thần Hư Người đến từ bên ngoài thập vạn Đại Sơn Gặp qua chuyện lớn trên đời Làm sao bị nàng mê hoặc thành như vậy chứ? Đền chân tò mò nhìn Trương Thần Hư Hả? Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị thiếu nữ áo vàng mê hoặc vậy? À di đà Phật Chư vị thiếu chủ ta nghe thấy các người nói chuyện Các người vẫn còn chưa đi sao? Trong chấn ma tự đột nhiên truyền ra thanh âm hiếu kỳ cô hòa thượng giới sắc hòa thượng điền chân kinh ngạc nhìn chấn ma tử thật là có hòa thượng sao? tướng công không có việc gì bọn họ sẽ đi chẳng tiếp tục niệm kinh không cần ra ngoài thiếu nữ áo vàng trở nên quấn quýt thiếu nữ áo vàng sợ dung mạo của giới sắc bị điền chân nhìn thấy cho nên suốt ruột kêu lên a di đà phật được rồi vừa đúng lúc ta còn có một đoạn kinh văn phải niệm hòa thượng giới sắc ở cách vách nói tướng công chàng cứ chậm rãi mà niệm không cần nóng thiếu nữ áo vàng kêu lên thiếu nữ áo vàng nói xong điền chân chừng mắt nhìn thiếu nữ áo vàng người có tướng công lại còn là hòa thượng à điền chân ngạc nhiên nói sao vậy không được sao thiếu nữ áo vàng nhất thời không thoải mái nói không phải là không được mà là người có tướng công rồi sao lại còn muốn thông đồng với bọn họ điền chân khó hiểu nói ai thông đồng với bọn họ Theo nữ áo vàng nhất thời không phục nói Chuyện này không phải sao Bọn họ vì ngươi ghen tuông À không, tranh nhau trà nội rửa chén Mặt mũi còn bầm dập như vậy Còn nói là chứng kiến tình yêu Ngươi, <cười> ngươi rốt cục làm sao mê hoạc bọn họ Điền Trần không thể đi dài nói Ngươi cho rằng bọn họ đang theo đuổi ta <cười> Theo nữ áo vàng bỗng nhiên cười phi thường vui vẻ Ngươi cười cái gì Điền Trần khó hiểu nói Không, không có gì Ngươi nói đúng. <cười> Kim Âu Tông từ khi nào xuất hiện cái tên thiểu năng như ngươi? Theo nữ áo vàng cười to. Điền chân đen mặt. Ngươi mới là thiểu năng, muốn chết à? Trương Thần Hư, ngươi là tiểu công tử của Kim Âu Tông. Vì sao ngươi lại bị nữ nhân này mê hoặc? Nàng còn có một tướng công, lại còn là hòa thượng nữa. Điền chân kinh ngạc nhìn Trương Thần Hư. Đủ rồi, điền trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Vừa đến đã nói hưu nói vậy Trương Thần Hư trừng mắt nói Điện chân cảm thấy cổ quái Nhìn Trương Thần Hư thật sâu Khẩu vị của tiểu công tử này thật là độc đáo Quay đầu Điện chân đợi nữa nhìn Vương Khả <cười> Vương Khả Người khiến ta tìm thật cục khổ Tốt rồi Ta cũng không quản cái chuyện tình cầu huyết của các người Vương Khả đừng ép ta động thủ Đi theo ta một chuyến Người đến là vì Vương Khả sao Khiến ta sợ nhảy dựng Còn tưởng nó đến tìm ta Trường chính đạo lập tức lận sang một bên Vương Khả nhú mày nhìn điền trần điền trường não Ta không quen biết ngươi Ngươi tìm ta làm gì Không thể nói ở tại đây sao thiên lôi chu ma trận chu sát 753 giáo phản đồ Ngươi có thu hoạch công đức chu ma không Tưởng rằng dễ chơi Vương Khả Có chứ Tất cả đều thấy được mà Ta là đệ tử chính đạo Làm sao mà không có công đức Vương Khả nói thẳng <cười> Ta lúc ấy có mặt ở đó Tận mắt thấy chuyện nhiều người không thấy Ngươi còn muốn tiếp tục nói dối sao Ta để mặt ngươi Đừng ép ta không để mặt ngươi Hiện tại đi theo ta Ta đảm bảo sinh mệnh ngươi sẽ không có nguy hiểm Thậm chí đệ từ kim ô tông của thanh kinh Ta cũng có thể cho ngươi dùng Đền chân cười lại nói Đệ tử kim ô tông của thanh kinh <cười> Thì ra là ngươi Cổ động cháu của từ bất phàm làm náo loạn thanh kinh Vương khả trừng mắt giận nói Là ta Đi theo ta Ta có việc tâm sự với ngươi Yên tâm Ta sẽ không giết người Chỉ cần ngươi nghe lời ta Điền Trân mời gọi Điền Trân nghĩ mình ám chỉ Vương Khả là tà ma Vương Khả hẳn sẽ sợ hãi Không Chúng ta còn đang phải rửa chén Vương Khả lập tức cự tuyệt Sắc mặt của Điền Trân cứng đờ. Trà nồi rửa chén cái rắm ấy Ngươi vì theo đuổi theo nữ áo vàng này Mà ngay cả mệnh cũng không cần sao Không cần các ngươi rửa Các ngươi đi nhanh đi Theo nữ áo vàng trầm giọng nói Sao thế được Vương Khả đột nhiên lo lắng Ta nói không cần là không cần Theo nữ áo vàng trừng mắt nói Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta không chịu đi là bởi vì không muốn điền chân hại ta Cô nương Tốt xấu gì chúng ta cũng có quan hệ đụng chạm ra thịt Người trợn mắt nhìn anh mang ta đi Vương Khả buồn phiền nói Ánh mắt điền chân trừng lớn Mấy người các người cũng với vợ hòa thượng Có quan hệ sắc thịt rồi á Loạn thật đấy Xem ra ta không nhìn lầm Còn mẹ nó khẩu vị các ngươi đúng là có vấn đề mà hơn nữa hòa thượng trong miếu đổ nát kia có biết không chỉ có sờ soạng vài cái có gì để đáng nói theo nữ áo vàng trợn mắt sờ soạng vài cái điền chân sườn rốt theo nữ áo vàng này đúng thật là dũng mãnh mà cái loại chuyện này cũng có thể nói ra trước mặt mọi người được rồi phí lời làm gì vương khả người có đi hay không thanh âm điền chân lạnh đùng nói ta không đi ta phải rửa chén trà nồi cho cô nương này đã vương khả nhất thời lắc đầu nói Điền Trân đen mặt Ngươi không muốn sống nữa sao Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi Điền trưởng não Có gì không thể giáp mặt nói sao Mang vương khả đi làm gì Trương Thần Hư nhú mày hỏi Trương Thần Hư Ngươi vẫn là làm tốt bổn phận của mình <cười> Nếu ba người các ngươi làm bừa tại đây Nếu để chị ngươi biết Nàng có không đập chết ngươi không Điền chân trầm giọng nói Ai làm bừa Ngươi nói cho rõ đi Trương Thần Hư trứng mắt cả giận nói Còn cần nói sao? Thiếu nữ áo vàng này vừa nhìn đã là kẻ lừa đảo lẳng lơ. Ngươi còn giúp đang rửa chén. Điền Trân khinh thường nói. Ngươi nói ai lẳng lơ? Thiếu nữ áo vàng trừng mắt cả giận nói. Không có đạo đức. Cô nương đã khuyên ngươi vẫn là nên kiềm điểm một chút. Có người là người không chơi bỏ được. Lừa gạt tình cảm bọn họ. Sau này ngươi sẽ chết thật thảm. Điền Trân cười lại nói. Ngươi lập lại lần nữa đi. Thương nữ áo vàng nhắm chặt nắm đấm căm tức nhìn Điền Trân Trừng <cười> mắt nhìn ta Cho rằng ta sợ người chắc Muốn khoa chân mút tay làm ta sợ sao Không biết trời cao đất rộng Có bản lẽnh thì đến đây đánh ta thử xem Điền Trân cười lạnh nói Điền Trường Lão, Ngươi làm gì vậy Trương Thần Hư trừng mắt đòi lắng nói Trương Thần Hư Ngươi đừng cho rằng ta đang đánh uyên ương Loại nữ nhân này Ngươi không nên đụng vào Nàng trèo cao không xứng với ngươi Ta cũng chỉ vì tốt cho người. Một ngày nào đó, người sẽ cảm kích ta. Nếu chị của người biết, cũng sẽ cảm kích ta. Điền chân trầm giọng nói. Ta trèo cao không xứng với hắn. Người cho rằng hắn là ai? Lão già. Nếu người còn tiếp tục nói hữu nói vợn, đừng có trách ta đánh người. Thiều nữ áo vàng trợn mắt nhìn. Đến đây, người đánh ta một quyền thử đi. <cười> Thật buồn cười. Điền chân cười lạnh. Âm một tiếng. Thiều nữ áo vàng vung một quyền. Nện lên bụng của Điền Trần. Một tiếng va chạm giống như là tiếng sấm Vang vọng cả bầu trời Ba người vương khả trừng lớn mắt Lại nhìn Điền Trần chậm rãi nâng người Trừng mắt nhìn theo nữ áo vàng Cả người run rẩy, Máu tươi trong miệng không ngừng chảy xuống Một quyền này Điền Trần ngã xuống Quận tròn thân mình Trừng lớn mắt há mồm nửa ngày Không phát ra thanh âm nào Chỉ là run, run môi không ngừng Máu tươi phun mạnh ra Chỉ một quyền này duyệt gan đều đứt đoạn hết rồi chăng vương khả kinh ngạc nói hắn run rẩy đến mức không thể phát thành tiếng hẳn là lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí rồi trường chính đạo gật đầu trưởng lão điền Trần người không có việc gì lại đi chọc cô nương này làm gì trương tần hư mở miệng nói đúng vậy người vì sao lại đánh nàng một quyền vương khả trừng mắt hiếu kỳ nói điền chân quận mình trên mặt đất cả người rung động trừng mắt nhìn ba người các người hãm hại ta Vì sao không nói ta biết nàng là nguyên anh cảnh Còn có lực lượng nắm đấm như yêu thú vậy Sao các người không nói Phốc một tiếng Phòng bếp nhỏ sâu chấn ma tử Đèn chân ôm bụng Vừa học máu Và thống khổ run dày Vì sao lại như vậy chứ Sao lại xuất hiện một nguyên anh cảnh có lực lượng như yêu thú vậy Để ta đánh ngươi thử Ta đời này chưa từng gặp qua yêu cầu quá đáng như vậy Theo nữ áo vàng kỳ quái nhìn điện Trân Có Có thể hỏi các hạ cao nhân phương nào Phốc một tiếng điện chân oi máu Kinh hãi nói Hôm nay thật là quá xui xẻo Tại sao lại như vậy chứ Cao nhân cây dám ấy Hiện tại nói cho ta biết Ai lẳng lơ Theo nữ áo vàng nắm chặt tay Thành nắm đấm Hung tận nói điện chân nhìn ba người vương khả bên cạnh đặc biệt được gương mặt bầm dập của Trương Thần Hư Trương Chính Đạo Các ngươi Các người không phải vì tranh đoạt nàng mới, mới rửa chén sao? Các ngươi là bị nàng đánh Là bị ép buộc rửa chén ở đây sao? Điền chân nhìn ba người Đúng vậy Thì bằng không ngươi cho là cái gì? Trương Thần Hư gật đầu Điền chân sửng xuất Còn mẹ nó sao các người không nói sớm Đây là bị rơi vào trong tay của mẫu dạ xoa rồi Ta không bị đánh Là ta chủ động muốn rửa chén trà nồi vương Khả nói chen vào Chủ động Điền chân sửng xuất đúng vậy, ta thấy nắm đấm của vị cô nương này lợi hại như vậy, không muốn bị đánh nên chủ động yêu cầu rửa chén bát cho nàng. người vì sao cũng chủ động muốn nàng đánh người sao? vương khả hỏi. điền chân gật mặt, chủ động cái em gái nhà ngươi, ta bị các người hãm hại rồi. còn chưa nói, người nói ai lẳng lơ? thiếu nữ áo vàng trống hồng, trừng mắt nói, hôm nay xem như ta tài hạ sai rồi. Ta xin lỗi vì sai lầm vừa rồi. Vị đồng đạo này xin hỏi cao danh quý tánh. Điền chân ôm bụng nhìn thiếu nữ áo vàng. <cười> nói sai sao? Sau này miệng mồm đừng có đê tiện như vậy. Nói không chừng khi nào sẽ gặp báo ứng. thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. À dạ dạ. Điền chân khổ sở nói. Tuy điền chân gật đầu phụ họa. Nhưng mà nội tâm lại tràn ngập lửa giận. Điền chân là tính cách có thù tất báo. Một quyền này không chỉ mất mật. Mà còn làm ngũ tặng hắn bị lệch, thương thế thảm trọng, khẩu khí này làm sao có thể nuốt trôi. Biết là tốt rồi. Thiêu nữ áo vàng vừa lòng, vừa lòng rồi quay đầu nhìn ba người vương khả. Vừa rồi nói với các người, không nghe thấy sao, không cần rửa nữa, cút đi. Thiêu nữ áo vàng trừng mắt đuổi người. Ngay khi thiêu nữ áo vàng quay lưng về phía điện chân, trong mắt điện chân hiện lên lệ quang, bàn tay xuất hiện một cây ngân châm lớn bằng chiếc đũa. Truy hồn lực cốt trầm Lúc trước Mạc Tam Sơn cho mình 3 cây truy hồn thực cốt trầm Mình dùng 2 cái Lúc này còn cây cuối cùng Truy hồn thực cốt trầm Cho dù là nguyên anh cảnh Chúng độc Cũng phải lập tức phát tác Thống khổ kia Chính mình đã từng trải nghiệm <cười> Mẫu dạ xoa này Người cũng nếm thử đi Ngày khi Đèn Trần muốn phóng cây trầm Truy hồn thực cốt trầm này Đột nhiên Một thanh âm liền vang bên tai. A-di-đà-phật Vị thế chủ này Người cầm ngân châm như vậy là muốn đâm ai? Thanh âm của hòa thượng dưới sắc bỗng nhiên truyền tới. Hả? Mọi người nhất thời quay đầu lại. Quả nhiên điền chân cầm một ngân châm như chiếc đũa, giống như là muốn đâm vào thiếu nữ áo vàng. Nhưng bởi vì hòa thượng dưới sắc bỗng nhiên tới, cắt ngang động tác quán. Điền chân bị ngăn cản, chuẩn sắc bị nói là bị dọa. Sắc sắc dục thiên, người không phải chết rồi sao? Điền chân cả kinh kêu lên. Do nhớ rõ. Ma Lăng Đào, sắc dục thiên đại sát tứ phương, một kích oanh nô một đầu của thiên nguyên anh cảnh, lại một kích nổ tung ngực điện chân, nên để lại bóng ma tâm lý cực kỳ khủng bố trong đồng điện chân. Vốn tưởng rằng sắc dục thiên đại chết, nhưng đương làm sao vậy? Vì sao lại vậy? Tướng công, không phải chàng đang niệm kinh sao? Sao chẳng lại tới đây? Ngữ khí của cái áo vàng chợt trở chợ nên dịu dàng. Điền chân trừng mắt nhìn mẫu dạ xoa này, Mẹ nó, nàng, nàng gọi sắc dục tiên là tướng công A-di-đà-phật Đã điệm kinh văn song xuôi, Ta đến đây nhìn thử Vừa vặn nhìn thấy hắn cầm ngân châm muốn phóng Không biết là phóng ai Hòa thượng giới sắc giải thích Muốn phóng ngân châm Theo nữ áo vàng ngờ vực nhìn lại Trong nháy mắt Năm người trong phòng đều nhìn điền chân Còn có ngân châm cỡ chiếc đũa trong tay hắn điển chân Ngươi vừa rồi không phải là muốn đánh đến ta chứ Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên trở nên hung thật Điền chân nhìn thiếu nữ áo vàng Lại nhìn sắc Dục thiên Mẹ nó Hôm nay xong đời rồi Một thiếu nữ áo vàng đã bị nàng đánh thành như vậy rồi Lại còn có tên sắc Dục thiên này Ta làm sao bây giờ Bây giờ ta còn đang bị ngũ tặng lệch vị nữa Sắc Dục thiên giết người như ma, Ta là chết chắc rồi Đang hỏi người đó Ngân châm trên tay ngươi là để làm gì Dùng để chữa bệnh châm cứu sao Vân Khả Hiếu Kỳ hỏi À đúng đúng đúng Dùng dùng để châm cứu Ta vừa rồi bị côn nương này đánh một quyền Toàn thân đau đớn Muốn châm cứu giảm mất thống khổ Điện Trần kiên trì nói Ngân châm thôi như vậy mà để châm cứu á Trương Trí Đạo kinh ngạc nói Là bí pháp chữa thương của ngươi Trương Thần Hư cũng kinh ngạc Điện Trần nghẹp mặt À ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy Có người dùng ngân châm dài Và thô như là chiếc đũa Để tiến hành châm cứu Vừa hay để ta kiến thức thử đi Hòa thượng giới xác hiếu kỳ nói Mọi người cùng nhìn đèn chân Đèn chân cầm truy hồn thực cốt trầm Há mồm ngạc nhiên Vì sao lại như vậy Thống khổ mấy ngày trước còn rõ ràng ở trước mắt Tuy mình đã được giải độc Nhưng mà cái loại đau đớn của truy hồn thực cốt trầm này Vẫn còn rất mới Lại lại đến nữa sao Sao vậy Không để mặt tướng công ta sao Muốn ta đến giúp người không Theo nữ áo vàng hỏi Mặc dù biểu hiện dịu dàng trước mặt hòa thượng giới sắc Nhưng vẫn lặng lẽ trừng mắt hung tận Với Điền Trần Đồng thời bóp ngón tay răng răng Điền Trân nghẹt mặt Đến châm cứu đi Hòa thượng giới sắc chờ mong nói Vương Khả, Trường Chính Đạo, trương Thần hư Cũng đã bước đến Thân thể trọng thương của Điền chân Thật giống là phơi giữa thái dương Căn bản không thể phản kháng Vì sao lại như vậy Thừa nhận chuẩn bị phóng châm chết thiếu nữ áo vàng này Ta khẳng định là xong đời mắt toàn lệ nóng, điền chân đâm kim vào bụng mình. điền chân hét thả một tiếng. độc tính của chi hồn thực quất trong này Né mắt liền khiến điền chân thống khổ. ở chân mặt xanh tím nhưng bởi điền chân vì cho dấu độc này phải biểu lộ cái bộ dáng hưởng thụ. người xem về mặt hắn hưởng thụ thế kia quả nhiên đã chăm cứu tốt như vậy sao? trường chính đạo trừng mắt ngạc nhiên nói. ngân trầm như chiếc đũa này đâm lên bụng mình mà lại không đau. hôm nay thực sự đã được mở mang kiến thức rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Điền chân tím mặt, cả người run dày, vừa học máu vừa nhìn Vương Khả. Ơ, không, không đâu, ta cảm giác tốt hơn rất nhiều. Không thể để sắc dục thiên và mẫu dạ xoa nhìn ra. Điền chân cô nén đau đớn, lộ ra biểu tình hưởng thụ. À di đà Phật, thế giới lớn thật, không thiếu điều mới lạ, bần tăng cũng xem như là được mờ mang kiến thức. Hòa thượng giới sắc gật đầu, mới thả lỏng lòng hiếu kỳ. Tướng công Không phải là không để chàng đến sao Chẳng vì sao lại để, để người khác nhìn thấy mặt mình Cô gái áo vàng buồn bực nói À di đà Phật Mặt của bần tăng Cũng không phải là không thể gặp người Nhìn thì nhìn Hòa thượng giới sắc lắc đầu Đèn chân chịu đựng sự thống khổ trúng động Kinh ngạc nhìn hòa thượng giới sắc Sắc dục tiên Người sao lại xuất ra làm hòa thượng À di đà Phật Vị thí chủ này hiểu lầm rồi Ta không phải sắc dục thiên Bần tăng pháp danh giới sắc Đã có vài người cũng nhận sai ta rồi Sắc dục thiên kia Thực là bộ dáng giống ta như vậy sao Hòa thượng giới sắc hiếu kỳ hỏi Người không phải sắc dục thiên Điền chân cả kinh kêu lên a di đà Phật Người xuất ra không nói phép Bần tăng một lòng hướng Phật Làm sao có thể lừa người Hòa thượng giới sắc chắp tay chú thập này đền chân chừng mắt nhìn hòa thượng dưới sắc hình như sắc dục thiên kia hận nhất ở hòa thượng giết bao nhiêu hòa thượng rồi sao có thể đi làm hòa thượng chứ chẳng lẽ mình thực đời hiểu lầm tướng công thân thể của chàng còn yếu vẫn nên đi nghỉ ngơi đi ta ở đây xử lý chút chuyện xong sẽ tìm chàng theo nữ áo vàng khuyên nhủ không ngại tuy không thể chạy nhưng mà chậm vẫn có thể không sao hòa thượng sắc giới lắc đầu Đèn chân ở bên cạnh nhìn hòa thượng người chẳng những không phải sắc dục thiên mà còn suy yếu đến không thể chạy dốc. A Di Đà Phật, chuyện này không ảnh hưởng lòng hướng Phật của bản tạng. Hòa thượng giới sắc trịnh trọng nói. Điền chân nhìn thiếu nữ áo vàng, lại nhìn thi hồn thực cốt chân ở trên bụng mình, hối hận đau lòng trong lòng, bỗng nhìn vượt qua cả nỗi đau trúng độc. Ta bị lừa rồi. người căn bản không phải sắc dục thiên, ta tự dọa mình tự hại mình. người không phải sắc dục thiên sao không nói sớm? người nói sớm đi. cho dù có bị đánh một quyền ta cũng vẫn đủ chiến được đánh với mẫu dạ xoa này. hiện tại thì sao rồi? lại còn trúng độc nữa, còn không có thuốc giải, chỉ có mặc tam sơn mới có. ta đi trước. ta phải về long tiền trấn ta phải về long tiền chấn. điện chân gian nan đứng lên từ mặt đất. a di đà phật. thế chủ, bộ dáng này của ngươi thật giống là thống khổ. nếu không trước chữa thường lại châm cứu mấy lần. Rồi rời đi Hòa thượng giới sắc Có lòng khuyên nhủ Không cần, không cần Tiểu Hạc màu, màu tới tiếp ta Tiếp ta quay về lòng Thiên trấn Nhanh Điền chân vừa sùi bọt mép Vừa hô đến không trùng Tiên Hạc xoay tròn trên không trùng Dối rắm một ven Dù sau Hạc Vương từng hạ lệnh Không được đề lộ hành tung của Trương Thần hư Chính mình vì tham lam linh đan Không nghe lệnh Nếu đi xuống không phải là lộ à Làm sao bây giờ Tiểu Hạc mau tới đây Điền Chân buồn bực hô lên. thiên hạc trên trời phiền muộn một hồi, vẫn bay xuống. Dù sao mình khẳng định là xui rồi, nếu có điền chân che chở vẫn tốt hơn một chút. Điền Trường lão, vừa rồi là nói tìm ta có việc, có thể nói trước được không? Vưng Khả bỗng nhiên kêu lên. Điền Chân tức nhìn Vưng Khả, sắc mặt khó coi. Ta chuẩn bị xử lý ngươi. Bước ngươi nghe lời ta, để ngươi hầu hạ ta, nhưng mà hiện tại ta chúng độc nặng rồi, làm sao mà nói? Đợi đến thành kinh rồi nói sao? Điền Chân thống khổ cả người, xui bật mép, gian nan nói, gian nan nói. Ngươi còn không định rời đi đám đệ tử Kim Mộ tông kia sao? Điền Chân, ta trêu chọc ngươi làm gì? Ngươi nhắm vào ta làm gì? Vâng cả nhất thời không thoải mái. Làm sao trêu chọc ta? Điền Chân nhìn truy hồn thực cốt trâm cắm trên bụng, sắc mặt khó coi. Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai. Đi, đi mau. Mau dẫn ta đi lòng tiền trấn, nhanh lên. Đèn chân thảm thương nói Tiên hạp bay thẳng lên trời Chát một tiếng thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên Đập vào cổ tiên hạp Không cho nó rời đi Vị cao nhân này Ngươi còn muốn làm gì Đèn chân mờ mịt nói Còn chưa nói xong Đi cái gì thiếu nữ áo vàng trường mắt nói Vậy ngươi muốn nói cái gì Ta Ta đi Ta đi về Ta rất gấp rồi Đèn chân chịu được động tác phát tác trong cơ thể Đèn chân không dám để mọi người biết Trong ngân trầm có động Nếu không hôm nay không xong rồi Chỉ có thể yên lặng chịu được Ta hỏi ngươi Hôm nay ngươi tới chấn ma tự Nhìn thấy cái gì Theo nữ áo vàng nhìn trầm chầm, chầm Điện chân hỏi Ta không nhìn thấy cái gì cũng không biết cái gì cả Điện chân đập tức nói Tốt Ngươi cần phải nhớ rõ Nếu ngươi hiểu lầm tướng công ta Đến tìm hiểu Ta sẽ hỏi tội ngươi Thành âm theo nữ áo vàng lạnh đùng nói à, Được được Nếu ta nói ra ngoài Để ta chết không tử thế điền chân lập tức thề thốt tiếp tục nếu tiếp tục nữa chính mình sẽ trúng độc mặt chết tốt thiếu nữ áo vàng mới chịu buông tha tiên hạc chờ điền chân phóng lên tận trời biến mất trong màn đêm về mặt của ba người vương cả đều ngờ vực nhìn điền chân rời đi trương thần hư trưởng lão điền chân của kim ô tông ngươi đầu óc có phải là bị vấn đề gì không vương cả hiếu kỳ hỏi là sao hắn vội vàng đến đây làm gì nhỉ chỉ để người ta đánh một quyền rồi lại chọc một phát vào người sau đó vội vàng rời đi chuyện muốn nói với ta chưa nói rõ ràng mà đã đi rồi còn muốn kéo dài tới tận thanh kinh vương khả buồn bực nói hình như là hắn trúng độc đấy trương thần hư nhíu mày trúng độc gì ai hạ độc hắn vậy người đừng có nói bừa vương khả trừng mắt nhìn trương thần hư đúng vậy đấy ta lần trước nhìn thấy hắn hắn cũng y trang như vậy vừa chạy vừa sùi một mép hắn không phải được trúng độc đâu Là đầu óc có bệnh đấy Trường chính đạo như mày nói Long tiên chấn Tiểu viện của Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn nhìn thấy điện chân toàn thân biến thành màu đen Sắc mặt khó coi Ngươi làm gì Lại chúng đạo có truy hồn thực quất châm Ta cho người truy hồn thực quất châm Để đâm vương khả Ngươi đâm vào người mình làm gì Cơ mặt của Mạc Tam Sơn không ngừng co rút trước cứ giải đọc đi Mong mặc trước giải đọc đi Điển Trần đã bị đọc đến toàn thân tìm ngắt Khó khăn nói Mẹ nó Tổng cộng cho người ba cây truy hồn thực cốt châm Hai cây trước ngươi vừa nói phóng đi Lên bay ngược trở về Lấy cớ vô nghĩa như vậy Lần này là vì sao Mặc Tam Sơn nghi hoặc nói Trong nghi hoặc Mặc Tam Sơn nhẹ nhàng rút ngân châm cho điển chân Đồng thời đắp lên giải dược Không đúng Góc độ Người đâm truy hồn thực cốt châm này vào bụng Giống như là do ngươi tự sướng vậy Mạc Tâm Sơn kinh ngạc nhìn miệng vết thương Điền Trân nghẹt mặt Ta mẹ nó bị lừa Bị dọa sợ quá Nhưng sao có thể nói cho ngươi Điền Trân Ngươi nói rõ đi Hai lần trước có phải ngươi cũng tự mình hại mình không Mạc Tâm Sơn trừng mắt nhìn Điền Trân ta, ta không cẩn thận Điền Trân cười khổ nói Ngươi nói láo Ngươi lẽ nào không biết đợi hại của trí hồn thực cốt trâm Cho nên ngươi thử biện pháp phá giải muốn phá chi hồn thực cốt chân của ta có phải không người muốn sau khi phá giải sẽ dùng nó để đối phó ta có đúng hay không bạc tam sơn trừng mắt giận dữ nói điền chân sừng sứt người muốn đối phó ta còn muốn ta tiếp tục giải độc cho ngươi ngươi nằm mơ đi bạc tam sơn cả giận nói điền chân sừng sứt chấn ma tử đám người vương khả nhìn điền chân cưỡi tiền hạc rời đi lần nữa trở về vấn đề trước chén bát này có cần rửa nữa không vương khả các ngươi đang làm gì vậy hòa thượng giới sắc tò mò hỏi chúng ta đang rửa trường chính đạo đang muốn mở miệng bọn họ bọn họ không biết tìm thấy đống chén bát này từ đâu muốn mượn phòng bếp của chúng ta đi rửa đống chén bát này trường chính đạo sừng sốt đây không phải là người bắt chúng ta rửa sao chén bát này vốn không phải là của ngươi sao sao lại biến thành của chúng ta Thiếu nữ áo vàng này trừng mắt với ba người Vẫn là Vương Khả lĩnh ngộ trước À đúng vậy Mượn bảo địa quý giá này để rửa chén quấy dày rồi Vương Khả lập tức mở miệng nói Hòa thượng giới sắc khẳng định Không biết thiếu nữ áo vàng này Sau khi ăn xong không có đi rửa bát Thiếu nữ áo vàng cũng không muốn mất hình tượng Hiền thê lương mẫu của mình Bị sụp đổ Vương Khả vừa giải thích Khiến hai mắt của thiếu nữ áo vàng xám lên Nhìn Vương Khả bằng ánh mắt tán rược À rửa chén bát đó Làm sao vậy Hòa thượng giới sắc không thể đi giải nói À chúng ta mới vừa rời đi Ở trên đường nhặt được những chén bát này ấy mà Hơi có bẩn Hơi có nấm mốc Nhưng mà chén bát vẫn còn tốt Ta liền đề nghị mọi người cùng nhau rửa sạch Sau đó đến chợ thường bán Hẳn đã có thể đổi lấy mấy đồng tiền Chúng ta dùng số tiền này để đi chơi một chút đi mà Vương Khả giải thích Hòa thượng giới sắc mở to mắt Người không phải điện chủ thiên lang tông sao Sao lại nghèo thành như vậy Đây là nghèo điên rồi Bán hết cái đống chén này Không đổi được một cân linh thạch Ba đệ tử tiên môn các ngươi bận việc nửa ngày ở đây làm gì à, Khi cần thì tiết kiệm thôi Lãng phí đáng hổ thẹn mà Chẳng lẽ đại sư thích lãng phí à Vương Khả giải thích nói À Di Đà Phật Là bần tăng thấp kém rồi Vương Thí Trụ có giác ngộ thật tốt Hòa Thượng Giới Sắc nhất thời thở sâu Tán dương mình có phẩm chất tốt ngươi là điện chủ thiên lang tung thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên chừng lớn mắt nhìn vương khả à à đúng vậy vương khả gật đầu phó hắn là phó trưởng chỉ đạo bên cạnh bổ sung về mặt thiếu nữ áo vàng lộ ra vẻ cổ quái thiên lang tông khi nào biến thành chướng khí mù mịt như vậy chút tu vi của ngươi cũng có thể làm điện chủ á vị quân lương này người rất quen thuộc với thiên lang tông ta sao vương khả dừng rút hả không quen Chỉ là nghe nói Nghe nói mà thôi Ngươi đừng nói với ta chuyện tình thiên lang tông Ta không muốn nghe Theo nữ áo vàng lập tức lắc đầu như trúng bỏi Không quen vậy thôi vương Khả gật đầu Chúng ta cáo từ tại đây Trương Thần Hư nhất thời mở miệng nói Vừa rồi theo nữ áo vàng thúc giục mọi người cút đi Bây giờ phí lời cái gì Mọi người mau đi Hả Các người không có rửa bát nữa à? Đại sư dối sắc tò mò nói Sắc mặt bốn người cứng đờ, Ba người Vương Khả cùng nhau nhìn tiêu nữ áo vàng Đều là tại ngươi Nói dối cái gì chứ Hiện tại bị chơi một vố rồi đi Chúng ta phải nói là hàng đúng lời nói dối thế này Lấp liếm lời nói dối của ngươi Hiện tại phải làm sao Dừa hay là không rửa? Bốn người dối gió một trận Cũng may Vương Khả lanh trí À đại sư người có muốn gia nhập chúng ta không Vương Khả tiến lên mời Sắc mặt của giới sắc cứng đờ. À di đà Phật Bần tăng bỗng nhiên nhớ đến vài chuyện Còn có kinh văn vẫn chưa niệm Không thể trợ giúp chư vị Cáo từ cáo từ Giữa chén trà nồi cùng các người Đùa cái gì vậy Ta đã cao tăng đắc đạo Sao có thể làm chuyện này à, Nếu đại sư có việc thì thôi Vương khả phất tay Theo nữ áo vàng Trường chính đạo Trường thần hư Tỏ ra tán dương Vương khả Mẹ nó vậy mà lừa được Ngay khi bốn người còn thật đắc ý Ba người Vương khả chuẩn bị rời khỏi Âm một tiếng Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống Bổ lên đầu của hòa thượng giới sắc Chợt nhìn thấy hòa thượng giới sắc Đang đi không xa Bỗng nhìn quỵ xuống mặt đất Cái gì vậy Xem vào việc của người khác Là bị sát đánh à Trường trứng đạo trường mắt kinh ngạc nói Hòa thượng giới sắc bị sắc đánh Tại sao lại vậy Đêm nay không có mây đen Trương Thần Hư kinh ngạc nói Tướng công Theo nữ áo vàng nhất thời hoàng sợ Có người vương khả kinh ngạc nhìn lên không trung, mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy giữa không trung quả nhiên là di động một thân ảnh, một thân đạo bảo vô cùng uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống, sát quan sát hết thảy phía dưới. tông chủ kim ô tông từ trọng xuân, trương kiến đạo cả kinh kêu lên, tông chủ, sao người lại tới đây? trương thần hư cũng kinh ngạc nói, trang đại đền chân vừa mới rời đi, đã tìm được chỗ dựa kim ô tông giúp bắn báo thù mẹ nó. Lòng dạ quá xảo quyền. Vị cô nương này. Chỉ đánh hắn một quyền. Cũng là tự hắn yêu cầu. Còn tự mình châm cứu xong. Lại không biết xấu hổ gọi người đến báo thủ. Trương Thần Hư. Người ở Kim Ô Tông cũng quá là dối trá rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Thối lắm. Điền Trần không có nghĩa là tất cả đệ tử Kim Ô Tông. Trương Thần Hư kêu lên. Cách đó không xa. Theo nữ áo vàng kiểm tra hòa thượng dưới sắc. Xác định hắn vẫn còn sống với thờ vào nhẹ nhõm. Khốn kiếp, dám đánh tướng công ta, ai muốn tìm chết. thiếu nữ áo vàng gầm ru nói. Vâng gầm đầu, thiếu nữ áo vàng nhất thời nhìn thấy từ trọng sơn giữa không trùng. Lão nương đợi lâu như vậy biết đoàn tụ với tướng công. Mới đợt nửa năm, người lại đến đả thương tướng công ta, muốn chết sao. thiếu nữ áo vàng gầm lên, giữa không trùng. Từ trọng sơn, cầm phất trần, lạnh lùng nhìn hòa thượng giới sắc bị sắt đánh bên cạnh thiếu nữ áo vàng. Vô Lực Thiên Tôn. Bần đạo nghe truyền tin của tiên học mới tới đây xem, không nghĩ rằng phát hiện sắc dục thiên, người quả nhiên còn chưa chết. Thành âm từ Trọng Sơn lạnh lùng. Tông chủ, ngươi hiểu lầm rồi, hắn là giới sắc đại sư, hắn Trương Trần Hư nhất thời kêu lên. Nhưng mà còn chưa nói xong, đã nhìn thấy thiếu nữ áo vàng phóng lên trời. Cô nương cẩn thận, hắn là tông chủ Kim Ô Tông, đại lão cao nhất nguyên anh cảnh. Vương khả nhất thời hô lên cô nương này sắp xong đời rồi thật là dũng mãnh nguyên anh cảnh cũng sẽ có tranh địch ngươi làm sao mà lỗ mãng xong lên như vậy trường chính đạo tò mò nói không đúng ngươi nhìn xem trương thần hư kinh hãi kêu lên lại thấy thiếu nữ áo vàng giữa không trung bỗng nhiên tung quyền cước ầm một tiếng hư không giống như là xuất hiện một quyền cương thật lớn ầm ầm nhắm đến từ trọng sơn từ trọng sơn lúc đầu cảm thấy không đáng lo nhưng mà khi quyền cương này tới trước mặt mới biến sắc Phất trần trong tay phất thật mạnh ầm một tiếng Nhìn thấy phất trần từ trọng sơn đổ mạnh ra Từ trọng sơn quyết định thật nhanh Vùng tay lên Một quả cầu lôi điện thật lớn Bùng đen trong lòng bàn tay từ trọng sơn Chống lại nắm đấm của thiếu nữ áo vào ầm một tiếng Một tiếng nổ bùng lên giữa không trung Ánh sáng thật lớn khiến ba người vương khả Trói mắt đến không thể mở mắt Dòng khí khủng bố ập đến bốn phía Bang một tiếng Một tiếng nổ bùng lên Từ trọng sơn và thiếu nữ áo vàng nhất thời tối lui một khoảng cách. Từ trọng sơn biến sắc. Ngươi là ai? Ta là bà nội của ngươi. Thiếu nữ áo vàng căm hận nói. Man được như yêu thú. Ngươi là điện chủ Nam Lăng Điện của Thiên Lang Tông, cung vi sao? Từ trọng sơn biến sắc. Ta là ai thì liên quan quái gì tới ngươi? Ai cho phép ngươi đã thương tướng công ta? Ngươi cũng được xem là tông chủ mẹ nó. Người của Kim ô Tông chết sạch rồi sau Chỉ biết đánh đếm sau tiều nữ áo vàng chừng mắt cả giận nói, Vương Khả ở bên dưới cũng chừng mắt lên. Không thể nào, điện chủ Nam Lang Điện cung vi mẹ nó, sư tôn cũng không phải nói rất khó tìm sao? Ta không phải là tìm được rồi sao? Trước đó không đâu. Ở tòa cao ốc thần vương số 2, nhiệm vụ Trần Thiên Nguyên bàn giao là bắt Vương Khả trong 2 năm này phải tìm được điện chủ Nam Lang Điện cùng vi để nàng trở về Thiên Lang Tông chuẩn bị kế vị. Vương Khả vừa hạ thông báo tìm người Nghĩ đến thật lâu mới tìm được Hôm nay không phải là tìm được sao Thật hay là giả vậy <cười> Cùng vì Người tốt xấu gì cũng là điện chủ nam lang điện Sao có thể ở cùng với sắc dục thiên Người cũng biết hôm nay ta báo chuyện này cho thiên hạ Người sẽ trở thành kẻ đề của chính đạo đấy Thanh âm từ Trọng Sơn lạnh lùng Người cáo đi Người cáo đi Lão nương căn bản không muốn làm điện chủ nam lang điện Từ Trọng Sơn Người đánh tướng công của ta Ai nói hắn là sắc dục thiên cung vi chớm mắt tức giận nói <cười> có phải hay không nhìn là biết từ trọng sơn đánh về phía hòa thượng dưới sắc đang hồn mê mẹ nó khi ta là người chết sao từ trọng sơn người dám ánh mắt cung vi trường lớn trong nháy mắt cung vi xuất hiện trước mặt từ trọng sơn lần nữa đánh ra một quyền lâm binh đấu giả thiên lôi hằng thế từ trọng sơn gào to âm một tiếng nhất thời vô số thiên lôi hiện lên nháy mắt nổ tung chấn ma tử vâng kha các ngươi bảo hộ tướng công bằng không lão nương xong này đánh chết các ngươi cung vi quay đầu hô lớn Âm một tiếng lực khủng bố như yêu thú lần nữa trọng kích trước mặt từ trọng sơn từ trọng sơn trừng mắt dẫn động nội điện nhưng mà nắm đấm tà môn vược khủng bố của cung vi nháy mắt đổ tung vô số tiền lôi đánh lui từ trọng sơn mình ngoan bất linh từ trọng sơn xuất ruột gào to nhất thời vô số lôi bảo đánh xuống Mẹ nó Mình bất linh con mẹ nhà ngươi Đánh tướng công ta Lão nương lừa mạng với ngươi Cung vi giận dữ nói ầm một tiếng Trung tâm lôi bạo Nổ vang bốn phía Ba người vương khả đã sớm khiêng hòa thượng giới sắc Bị đánh hồn mê sang một bên. Ba người kinh ngạc nhìn đại chiến Của nguyên anh cảnh trên bầu trời Khó trách cung vi được sư tôn trọn Kinh thật Nữ nhân này khi oán hận thật là khủng bố Vương khả kinh ngạc nói Lực lượng của nắm đấm này Ngay cả tông chủ cũng không chịu nổi Xem ra lúc trước nàng đối phó mình Thực đã hạ thù lưu tình Trương Thần Hư sợ bóng sợ gió Trương Thần Hư Tông chủ kim ô tông người có chuyện gì Không thể nói chuyện đàng hoàng sao Ngồi xuống tâm sự không được sao Sao vừa xuất hiện là vung tay Vương Khả ngạc nhiên hỏi ta, ta làm sao mà biết Về mặt Trương Thần Hư tỏ ra cổ quái Từ trọng sơn này Xem ra cũng không phải là thứ tốt gì Sắc mặt Vương Khả khó coi nói Mẹ nó, người đánh đầu với thiên làng tông ngươi Thì không phải là thứ tốt sao Vương khả, người đừng có vu khống cho tông chủ Kim ô tông ta Trương thần hư trừng mắt nói Thì người xem đi, hơn nửa năm trước Quan hệ mật thiết giữa tử trọng sơn và sắc dục thiên Như là keo sơn ở cùng với nhau Hiện tại vừa gặp mặt đã giết Người như thế là con người tốt sao Vương khả trừng mắt nói Người sức sợ Tông chủ khi nào như keo sơn với sắc dục thiên Trương thần hư trừng mắt Thì thời điểm lúc trước giết ma tôn hai người không phải là cùng nhau sao? Vương Khả hỏi. Lần trước, sắc mặt trương thần hư cứng đờ. Lần trước từ trọng sơn và sắc dục thiên hợp tác giết ma tôn, người cũng biết mà. Vương Khả, nếu không chúng ta thừa dịp chạy trốn đi. Trường chính đạo bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Chạy trốn sao? Vương Khả sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ đánh nhau, người chết ta sống, kề liên quan cái dám gì đến chúng ta, chúng ta không bị đánh là được rồi. Đi đi. Trường chính đạo nói. Nếu là bình khờ bình thường thì Vương Khả đã đáp ứng ngay Nhưng mà lúc này Vương Khả lắc đầu Không được Đợi lát nữa tao phải tìm điện chủ Nam Lang Điện nữa Hả Trường Chính Đạo và trương Thần Hương trừng mắt nhìn Vương Khả Có việc sao Cùng vi kia chỉ biết làm ba cái sự kiện Với ngươi Ép ngươi rửa chén, đánh ngươi mấy đòn Hoặc là sờ cơ ngực của ngươi Ngươi chọn cái nào À mình nghỉ đây nha mọi người Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào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 Lão bất tử người đánh tấn công của ta còn chưa đủ Còn đánh trùa tướng công ta Lão nương hôm nay nếu không giúp tướng công ta báo thủ Sẽ không giải toạt nửa năm nhịn nhục này Đi chết đi Cùng vi quát Còn điên nhà người Còn không dừng sao Lâm binh đấu giả, thiên lôi hạ Từ trọng sơn quát to Âm một tiếng Thiên lôi nổ mạnh xuống Ở trung ương lôi bảo Cùng vi từ trọng sơn hung mãnh trong đại chiến Trong lúc nhất thời Núi rừng xung quanh lại gặp tai ương, nơi nơi đều là lôi điện đánh xuống, đất đá bay tứ tung, cây cối sụp đổ, ngay cả chấn ma tụ cũng bị lôi bạo nổ tung. Ba người vương khả khiêm hòa thượng dưới sắc còn đang hôn mê lùi về phía sau. Từ trọng sơn giống mấy bay ném bom hình người cứ nổ tung như vậy, thế nào cũng sẽ nổ lên chúng ta. Vương khả kinh ngạc, còn không phải do cung vi tiến không ngừng sao? Nếu nàng dừng lại, tông chủ cũng sẽ không toàn được khai hỏa như vậy. Trương Thần hừ nhúm mày, thối lắm. Là từ Trọng Sơn đánh lén trước Đổi lại là ta Ta cũng sẽ hành động như Cung Vi Đánh đến mẹ hắn nhận không ra rồi nói sao vương Khả bảo hộ Cung Vi Hai người của trách nhau Đứng ở góc độ tông môn mình của trách đối phương Chỉ có hòa thượng giới sắc Trương Chính Đạo Đang đỡ bảo vai Đột nhiên mở to mắt nhìn Hắn Hắn hắn tình rồi Trương Chính Đạo kinh hãi nói Tình thì tình Người có biểu tình gì vậy vương Khả nhớ mày toàn thân hắn đầu nóng lên, nóng lắm. trời chiến đạo lập tức vứt hòa thượng lên mặt đất. ngay lúc này quanh thân của hòa thượng giới sắc bùng lên ngọn lửa màu đỏ, thiêu hủy tăng bào của hòa thượng giới sắc hơn phần nửa. nhìn thấy chàng hạt trong tay của hòa thượng giới sắc đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể, làn da chậm rãi đỏ bừng lên, một hình xăm huyết long hiện lên, giống như đang bay lượn vậy. đại sư tử bi biến thành xã hội đen rau, vương khả trường mắt nói, hòa thượng giới sắc mở to mắt. Ngọn lửa màu đỏ bốn phía cũng đã chậm rãi tiến vào hình xăm huyết long trên người Hắn chậm rãi đứng dậy Nửa người trên thả ở trần Thân sắc ngờ vực nhìn bốn phía Vương Khả Hòa thượng giới sắc đột nhiên mở trừng mắt Hả? Đại sư giới sắc Người tại sao lại kinh ngạc như vậy? Người không phải là mới nhìn thấy Vương Khả sao? Trường chính đạo hiếu kỳ nói Tại sao ta lại ở đây? Ta không phải đang ở trong linh hoa huyết quật sao? Hòa thượng giới sắc trường mắt nhìn tứ phương Ngẩng đầu Hòa thượng giới sắc nhìn thấy cung vi và tử trọng Sơn Đang trên đấu phía xa Lại là bà điên này Còn có tử trọng xuân <cười> Tử trọng xuân nhất định là ham bảo vật của ta Đuổi tới đây Hòa thượng giới sắc trường mắt Đại sư giới sắc Người mất trí rồi sao Nàng là vợ của người Người không nhớ sao Trường chính đạo trường mắt Mờ mịt nói Không đúng Hắn không phải đại sư giới sắc Hắn là sắc dục thiên Vương khả biến sắc Muốn kéo lại trường chính đạo Cái gì Trường chính đạo biến sắc Sắc dục thiên Trương thần hư cũng biến sắc nói Lại nhìn thấy sắc dục thiên Hí mắt nhìn về phía vương khả Vương khả Ta sao lại ở nơi này Nói Ba người vương khả ngệt mặt Người sao ở nơi này Chúng ta làm sao mà biết Chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi Sắc dục thiên Người đã quên hết mọi chuyện rồi sao Người ở nơi này sống nửa năm rồi đấy Vương Khả ngạc nhiên Dối trá Ta mới vừa có tỉnh lại thôi Cơ thể ta làm sao lại suy yếu như vậy Trần Nguyên huyết trong liên hoa huyết trì không giúp ta chữa thương được sao Sắc mặt của sắc dục thiên trầm xuống Ba người Vương Khả bên cạnh nhìn nhau Vương Khả Hiện tại làm sao bây giờ Hắn đổi thành người khác rồi Sắc dục thiên không nhớ rõ chuyện của giới sắc Giới sắc không nhớ rõ chuyện của sắc dục thiên Đây là cái tình huống gì Trường chính đạo lo lắng nói Đây là bệnh Gọi là bệnh tâm thần phân liệt Ở quê ta Phải bị bắt vào bệnh viện tâm thần Chỉ có nơi này là không có ai quản thôi vương Khả giải thích Quê ngươi ở đâu Có thể trị bệnh này sao Trương Thần Hư mờ mệt nói Ta còn nhớ giới sắc nói Mỗi lần ngủ mơ sẽ xảy ra một chuyện gì đó Còn sắc dục thiên thì cũng là một bộ dáng tỉnh lại Sau khi giới sắc hồn mê Nếu không Chúng ta lại đánh ngất siêu hắn xem Đánh ngất sao Trương chính Đạo sừng rốt Đúng vậy đánh ngất hắn đi Nếu hắn tỉnh lại Nói không chừng sẽ biến thành hòa thượng dưới sắc đấy Vương Khả nói Vương Khả Biện pháp của người có đáng tin không vậy Về mặt của Trương Thần Hư tỏ ra cổ quái Trước kia ta xem trên tivi Đều là diễn ra như vậy Chúng ta cứ thử đi Vương Khả nói tivi, Thử xem Trường chứng đạo Trương Thần Hư cảm thấy cổ quái Vẫn cảm thấy không đáng tin Nhìn thấy Vương Khả cắt đứt nhánh cây bên đường Chặt thành một gậy gọc Đưa cho Trương Chính Đạo Trương Thần Hư mỗi người một cây Đập vào đầu án đi Vương Khả phân phó Hai người gật đầu Ba người vây quanh Sắc Dục Thiên Bộ dáng giống như là sẽ sông lên gõ đầu vậy Sắc Dục Thiên nhìn thấy động tác của ba người Sắc mặt cứng đờ Đám tiểu lô la các ngươi là muốn làm gì <cười> Bọn chuột nhắt không biết tự lượng sức Giảm ra hoàn toàn không đặt ta vào mắt Không biết trời cao đất rộng Xem đại uy thiên long của ta Sắc Dục Thiên càng to Tiến lên trước Đại uy thiên long Ba người vương khả biến sắc Nhất thời đề phòng Âm một tiếng Chợt sắc dục thiên đạp lên tảng đá lớn Ngã xuống Mặt đập lên đá Máu tươi ràn rụa Ba người vương khả nghẹt mặt Cùng vì nói đúng Hắn hiện tại rất suy yếu Vương khả kỳ quái nói Nhìn sắc dục thiên Lập tức bỏ lên Cảm thụ suy yếu của thân thể Sắc mặt khó coi Thực sự là hổ lạc trong đồng bằng Sẽ bị sói ước hiếp Ta đường đường là sắc dục thiên Sao lại bị đám tiểu bối châu đùa? Sắc dục thiên lau máu mũi, Căm hận nói, Chúng ta đều không châu đùa ngươi, Là ngươi tự mình té ngã. Về mặt trương chính đạo cổ quái, Sắc mặt của sắc dục thiên lại như bằng, Vùng tay lên, Lau hết sạch máu mũi, Rất nhanh tìm một ký hiệu trên hư không, Đồng thời trong tay kết thành thù ấn quỷ dị. Lấy huyết dẫn dắt, Thông linh tứ phương, Đại là pháp trú, Bàn nhược ma hống. Sắc dục thiên gào to, Trên thủ ấn hiện lên lượng lớn hồng quang Biến thành họa ký Trong lúc nhất thời quanh thân của sắc dục thiên Hồng quang rực rỡ Cẩn thận, hắn dùng đại chung Vương khả nhất thời hô linh Ba người cùng phòng ngự Dù sao khủng bố như sắc dục thiên Mọi người đều biết Đây là muốn thi triển pháp thuật sau Nhìn thấy hồng quang sáng rỡ, liền tiêu thất Ba người vương khả phòng bị một ven Phòng khinh vân đạm, nhẹ thổi qua Không có dị tượng gì Ba người vương khả kinh ngạc nhìn sắc dục thiên Sắc Dục Thiên hoàn thành rồi Đây là đại chu gì Trương Thần Hư khó hiểu nói Người hỏi ta Ta biết làm sao Giống như là xong rồi Trường Chính Đạo cũng mở mì hỏi. Sắc Dục Thiên cách đó không xa Lạnh lùng kể Một đám trẻ con Các người biết gì Đây là pháp thuật truyền âm ngàn dặm của ta Tuy không có lực công kích Nhưng mà rất nhanh Thuộc hạ ta sẽ tới Sắc Dục Thiên đang muốn chào phúng ba người Ba một tiếng Vương Khả nện gậy gọc lên đầu của Sắc Dục Thiên sắc dục thiên ngã xuống thẳng tắp ngất siêu Vương Khả Người đây là Hai người trường thích đạo kinh ngạc nói Vương Khả không để ý Nhìn sắc dục thiên bị mình đánh ngất Lộ ra vẻ khinh thường Thân thể yếu thì thân thể yếu Đừng có làm màu như vậy Tác dụng cây giấm ấy Còn không phải là bị một gậy của ta đánh ngất sao Xa xa Cung Vi và Tử Trọng Xuân Đánh nhau rất hăng say Cung Vi Người không bảo hộ được sắc dục thiên Làm bạn với mà Sẽ không có kết cục tốt đâu Hôm nay ta phải bắt sắc dục thiên Từ Trọng Sơn trừng mắt nói Bắt cái dám ấy Ai dám đụng vào tướng công của ta thử xem Còn nữa Vương Khả đã mang tướng công ta rời khỏi Sẽ không để tướng công ta chịu thương tổn Cùng vi lạnh lùng nói Người nằm mơ đi Từ Trọng Sơn rất tức giận Bỗng nhiên trừng lớn mắt Bởi vì từ Trọng Sơn nhìn thấy Ba người Vương Khả, Trương Thần Hư Trường Chính Đạo cầm gậy vây quanh sắc dục thiên Bọn họ đang làm gì Bọn họ không phải là giúp Cung vi chăm lo sắc dục thiên sao? Sao lại vây công sắc dục thiết? Ngày ngốc cái gì? Từ Trọng Sơn, ngươi đã thương tướng công ta Ta phải để ngươi nếm thử nắm đấm của ta Cùng vi trừng mắt cả giận nói Chờ một chút, chờ một chút, ngươi nhìn xem Từ Trọng Sơn kinh ngạc kêu lên Từ Trọng Sơn nhìn từ phía sau Vân Khả đang dùng gậy gộc đánh sắc dục thiên hồn mê Các ngươi đang làm cái gì vậy? Cung vi để các ngươi bảo vệ sắc dục thiên Các ngươi sao lại đi đập hắn? Một quyền của Cung vi Đánh nát tay áo của Từ Trọng Sơn Từ Trọng Sơn lần nữa bay ngược ra khỏi lôi bảo Ta báo thù cho tướng công ta Cùng vì không bỏ cuộc Vẫn tiến lên Âm một tiếng Đại chiến kết tiếp tục Trong bụi cỏ xa xa Ba người Vương Khả nhìn sắc dục thiên hôn mềm Vương Khả Làm sao bây giờ Trường chính đạo lo lắng nói Chờ hắn tự nhiên tỉnh lại đã được rồi Ta xem trên TV Người có tâm thần phân liệt đều có thể thay đổi nhân vật Thay đổi nhân cách đấy Vương Khả giải thích không phải đánh ngu hắn rồi chứ? lỡ như cung vi trách tội thì sao? trương thần hư hỏi. làm sao có thể? tao giúp nàng đánh tình hòa thượng dưới sắc mà nàng phải cảm tạ ta chứ? vương khả nhúm mày nói. không đúng người quên rồi sao? từ trọng sơn cái đánh ngất hòa thượng dưới sắc bị thiết quyền của cung vi oanh kích đến bây giờ còn chưa có dừng lại kìa. người dùng gậy đánh ngất tướng công của nàng ta không phải là cũng giống nhau sao? trương chính đạo hỏi. giống nhau sao? sắc mặt của vương khả cứng đờ. giống nhau Thì đều là đánh ngất tấn công của nàng mà Trường chính đạo nói Vương Khả nhìn gậy gọc trong tay Nhìn dấu gậy gộc ở trên đầu của sắc dục thiên Nhất thời đưa gậy vào tay của trường chính đạo Đưa ta làm gì Đưa ta làm gì Ta không cần Trường chính đạo hết hồn Quăng gậy lên mặt đất Trường thần hư nhìn thấy trên tay của mình Không chút cho dự Vất ra ngoài Như vậy Ba người đều không có chứng cứ Không sao Một hồi đại sư giới sắc tỉnh lại Hắn chắc không nhớ cái gì Chúng ta chưa làm gì đâu Vương Khả cười nói với hai người Sắc mặt hai người cứng đỡ Nhất thời đứng cách xa Vương Khả một khoảng Là người gõ Cũng là không phải chúng ta Liên quan gì tới chúng ta Sắc mặt Vương Khả tối sầm Lúc này một tiếng gào to phát ra từ xa Thông linh truyền tin chủ thượng vừa phát ra Ở ngay nơi này Vừa vặn chúng ta cách đó không xa Mau nhìn xem Có một tiếng gạo to vang lên Ai vậy Vương Khả sừng xuất Sao lại có người trên đại thụ cách đó không xa Có 5 năm từ huyết bào đang đứng ở trong đó có một người vương khả quen biết mộ dung lục quang vương khả kinh ngạc nói năm người nhìn sắc dục thiên ngất trên mặt đất chủ thượng ở đây động thủ mộ dung lục quang gào to vù một tiếng năm người nhảy tới gần vương khả các người định làm gì trương tần hư trừng mắt muốn cản trở chủ ba bạt kiếm thuật mộ dung lục quang gào to Một luồng kiếm quang chấm về phía ba người Dọa ba người biến sắc, thân hình đùi lại ầm một tiếng Một tiếng nổ, ở trên mặt đất xuất hiện một cái hố Bụi mù nổi lên Mộ dung lục quang ngăn cản trước mặt ba người vương khả Bốn người huyết bào khác khiêng đến sắc rục thiên Rút lui, ta đến chặn đường Mộ dung lục quang trầm giọng nói Được Bốn người huyết bào gật đầu Dậm chân bay vào trong rừng Dừng tay Vương cả kêu lên kiếm quang của mỗi dung độc quang ngăn cản ba người lại. Mộ dung độc quang người biên rồi sao? vương khả cả kinh kêu lên. cách đó không xa bộ dung độc quang lạnh mặt tay cầm trường kiếm cản trở phía sau giống như là quen không quen vương khả vậy. Trường chính đạo trương thần hư các ngươi còn thất thần làm gì? người muốn bị cung vi đánh sao? vương khả thúc giục Trường chính đạo trương thần hư đờ biến sắc không chút do dự phóng ra phi kiếm. Chỉ chút tài mọn muốn chết sao Mộ dung đục quang quát lớn Tay cầm trường kiếm chém ra ầm một tiếng Nhất thời hai thanh phi kiếm rất không trung Bị chém làm đôi Chuyện gì Mộ dung đục quang kia sao lại mạnh như vậy Phi kiếm của ta Vương Khả ngươi trả lại cho ta Trường chính đạo kêu lên Dùng thiềm điện thần tiên nhanh lên Đừng để giới sắc bị đoạt đi Vương Khả kêu lên Trường chính đạo lấy ra thiềm điện thần tiên Trường thần hư cũng lấy ra quạt trắng Lâm Bình đấu giả không hải kết giới Trương Thần Hư gào to Âm một tiếng Quần phong quần quận nháy mắt thổi quét qua mộ dung lục quang Mộ dung lục quang bị bao phủ trong nháy mắt Đồng thời Trương Chính Đạo đứng bên cạnh Thiềm điện thần tiên cũng phóng qua Vương Khả Người nói không nghĩa khí Trương Chính Đạo nhất thời mắng bỏ Mẹ nó Để chúng ta đối phó mộ dung lục quang Còn ngươi chạy mất sao Trong nháy mắt Vương Khả đã chạy ra ngoài phạm vi quần phòng Người thì biết cái gì Vương Khả mắng một tiếng Quay đầu Vương Khả hô lên Cùng vi Chồng của ngươi bị người ta đoạt đi rồi Mau tới đây Một tiếng hô Vương Khả vận dụng đủ chân nguyên Nhảy mắt thanh âm bay thẳng vào trong lôi bão nổ ầm vang Hai người đang chiến đấu Chợt quay đầu quả nhân người hồng bào kia Đang khiêng hòa thượng giới sắc Nhảy vào trong rừng Tiền khốn trả tướng công lại cho ta Cùng vi biến sắc Làm can Giờ một tiếng Từ trọng sơn cũng trở mắt hai người tách nhau ra, nháy mắt lao thẳng xuống vùng sơn lâm. chạm ở một bên, Mộ Dung Lục Quang hét lớn, nhìn thấy một luồng kiếm quang, Ngày mắt chạm bạo lên kết giới cuồng phong thần lớn, đánh bay thêm điện thần tiên ra ngoài. Cự lực phản phệ, Trường chính đạo, trương thần hư nhất thời bay ngược ra, đánh lên tảng đá xa xa. Vân khả há mồm ngạc nhiên, Mộ Dung Lục Quang, người uống thuốc sao mạnh như vậy? Mộ Dung Lục Quang cũng không để ý vân khả, đạp lên mặt đất. Bay thẳng vào rừng Nháy mắt biến mất không thấy Mộ dung độc Quang này thần thần bí bí Làm sao vậy nhỉ Vương Khả kinh ngạc nói Trong lúc nhất thời Chiến đấu bốn phía chấm dứt Từ Trọng Sơn Cùng Vi đuổi theo một đám người Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư Bị đập mặt mũi bầm dập Ngã trên đống phế tích Thắt lưng của ta Trường Chính Đạo thống khổ nói Ta biết ngay mà Ở cùng với các người tất thật là xui xẻo Mẹ nó Ta còn chưa khôi phục lại Bị thương lại càng nặng thêm Các người Các người là sao trổi dáng trần mà Về mặt Trương Thần Hư thống khổ nói Ai là sao trổi dáng trần Trường Chiến Đạo mất mặt nói Không phải các người thì là ai Nhìn ta đi Ban ngày chúng ta đại chiến Suy yếu đến chấn ma tự nghỉ ngơi Lại vô tình bị công vi đánh Sau đó bị ép rửa chén trà nồi Thời gian mới bao lâu chứ Ta lại bị thương nặng thêm rồi đây Đây còn chưa đủ là xui xẻo sao trương Thần Hư trừng mắt nói Hả từ đầu tới cuối ta cũng không bị thương vương khả bên cạnh nói sắc mặt trương thần hư cứng đờ lúc trước mình bị cung vi đánh vương khả lập tức vận dụng chính thuật đầu hàng đúng lúc không bị đánh vừa rồi bị mộ dung lục quang đánh vương khả cũng trốn đi rất xa không hề hấn nào người trương thần hư cứng họng không biết nói gì chỉ có thể nói là người tự mình xui xẻo thôi còn nữa trương thần hư người hăng hái chút đi vương khả than thở nói hăng hái Ta làm sao mà không hăng hái Xui xẻo thì có quan hệ gì tới hằng hái mộ dung đục quang đột nhiên đạt tới nguyên anh cảnh Ta có thể làm gì chứ Quạt trắng của tổ tiên ta cũng dùng rồi Lực lượng nguyên anh cảnh của anh phá vỡ Trách ta sao Trương Thần Hư không phục nói Ngươi nhìn đi Chúng ta quen biết 3 năm rồi phải không Vương Khả hỏi Chuyện này có liên quan gì Trương Thần Hư khó hiểu nói Ngươi nhìn xem 3 năm nay Tất cả chúng ta đều tiến bộ Chỉ có ngươi là dậm chân tại chỗ Nếu người hằng hái cũng đạt đến nguyên anh cảnh Vậy chúng ta còn có thể bị cung vi đánh sao Mộ dung đục quang kia có thể đả thương ngươi sao vương Khả hỏi Trân Thần Hư đen mặt lại Người cho rằng Tu hành rất dễ sao ba năm nay của ta Kim đan cảnh lại tăng lên một tầng Đã đạt kim đan cảnh đại viên mãn rồi Còn chưa đủ nhanh sao Nguyên anh cảnh Người có biết khó sống kích như thế nào không tu vì người chỉ tăng một tầng mà còn dám nói vương Khả trừng mắt nói Sao phải không ngại nói Kim đan cảnh tầng 9 lên tầng 10 Thiên hạ có bao nhiêu người nhanh được như vậy Trương Thần Hư không phục nói Ngươi nhìn ta xem Lúc nhận thức ngươi Ta còn chưa phế công trọng tu Sau ta phế công trọng tu Là tiên thiên cảnh tầng thứ nhất Bà năm này đã được kim đan cảnh tầng thứ nhất Ngươi xem chung chính đạo Thời điểm quen ngươi là tiên thiên cảnh Hiện tại cũng là kim đan cảnh trung kỳ hai chúng ta được đột phá một đại cảnh giới Ngươi mới đột phá một tiểu cảnh giới Cũng dám nói sao Vương Khả liệt kê Đúng vậy đúng vậy đều tại ngươi Nếu nghe đột phá đến Nguyên Anh Cảnh Ta vừa rồi sẽ không bị thương Trường Chính Đạo cũng của trách nói Ánh mắt của Trương Thần Hư trừng lớn Có gì giống nhau sao Có thể giống nhau sao Trường Chính Đạo hắn tự mình tu luyện sao Hắn không phải được Trần Thiên Nguyên giúp đột phá sao Vậy cũng là đột phá Vương Khả nói Trương Thần Hư nghề mặt Mẹ nó không ngờ như vậy Hòa thượng giới sắc bị đoạn đi Trách nhiệm là do ta toàn bộ Tiền Thiên Cảnh đột phá tới Kim Đan Cảnh. Kim Đan Cảnh đột phá Nguyên Anh Cảnh. Căn bản không phải đột phá một cấp bậc ba năm. Làm sao dễ như vậy nhỉ? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Chị người không phải là trong ba năm đã đột phá rồi sao? Mộ dung lục qua người ta cũng là ba năm đột phá. Sao đến người lại khó như vậy? Vương Khả hỏi. Trương Thần Hư nghẹt mặt. Mẹ nó, quả nhiên trách ta sao? Vương Khả. Người có chuyện thì trực tiếp nói đừng có vòng vo. Trường Chính Đạo bên cạnh khuyên nhủ. Trương Chính Đạo hiểu rõ Vương Khả nhất xỉ sì nhục Trương Thần Hư như vậy Khẳng định là có mục đích Bằng không, không có việc gì để đả kích người khác sao Được rồi Hòa thượng giới sắc bị ngươi làm mất Nếu cùng vi tìm chúng ta gây phiền toái Ta tự nhận mình xui xẻo Nhưng ngươi phải giúp ta một việc Vương Khả nói Ngươi chỉ chờ ta có thể Sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ. Việc nhỏ, việc nhỏ Đối với người dễ dàng thôi Hơn nữa ta còn cứu mạng ngươi Nhờ vào ngươi chút việc nhỏ Người cũng không để tình sao Mặc kệ nói thế nào Chúng ta đều cùng nhau rửa chén Cũng xem như là có giao tình Vân Khả cười nói Còn cùng bị nữ nhân sờ mó Trường chính đạo ở bên cạnh bổ sung Vân Khả trương Thần Hư đều đen mặt nhìn trương chính đạo Còn cần người lắm miệng bổ sung Người trước nói chuyện gì đi đã. trương Thần Hư trầm giọng nói Chính là trường đạo điền chân ở Kim Âu Tông kia. Sao lại khi không cổ động đệ tử Kim Âu Tông Đi thanh kinh duy trì quật việt tử thị, hẳn là cháu trai từ trọng sơn, từ bất phàm. Chuyện từ trọng sơn, từ bất phàm không quản. Trưởng đạo điện chân hắn quản cái rắm ấy. Vân Khả nhíu mày nói. trương Thánh Hư ngờ vực nhìn Vân Khả. Thanh kinh hiện giờ đại biểu cả ta tiếp quản, người cũng biết, ta muốn nhờ vào người giúp đỡ, mời từ trọng sơn ra mặt, giúp ta hóa giải việc này, việc này ta cũng không muốn náo loạn đến mức căng thẳng. Dù sao ta cứu rất nhiều đệ tử Kim Ô tông, đệ tử Kim Âu Tông lại gây khó sự gia tộc thế tục của ta Chuyện này nói thế nào cũng không dễ nghe Đây không phải là lấy quán báo ơn sao Vân Khả khuyên nhủ Trương Thần Hư nhú mày suy tư Ngươi xem đi Đây chỉ là việc nhỏ Ngươi ở Kim ô Tông cũng xem như là nhân vật có uy tín Mời Tông Chủ giúp việc nhỏ cũng không khó Có chút việc nhỏ đó Từ trọng sơn ra mặt đã được rồi vương Khả khuyên nhủ Việc này Trương Thần Hư khẽ nhú mày Khó thì cũng không khó mấu chốt là nếu đáp ứng tâm lý chân thần hư sẽ không thoải mái ta cũng không cần mặt mũi sau người xem chúng ta không truy cứu người không tiến bộ lại thiếu mặt người chúng ta còn cùng nhau rửa bát cùng nhau cười chân cũng xem như là có giao tình chút chuyện nhỏ ấy với ngươi thì khẳng định không có lao lực gì ta biết ngươi khẳng định còn oán khí như vậy ngươi thấy được không ta để ngươi trở về kim ô tông xử lý chuyện này trước ta và trương chính đạo ở lại nhận lửa giận của cung vi, người thấy sao vương khả nhìn chân thần hư thần sắc của Trương Thần Hư cổ quái vương Khả Ở lại bị cung vi hành hung sao Ta không muốn Trương Chính Đạo cả kinh kêu Cầm miệng Là chúng ta đánh mất hòa thượng giới sắc Phải gánh vác trách nhiệm vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo Người Trương Chính Đạo mờ mịt nhìn Vân Khả Không thể nào Người khi nào thì biến thành người chủ động vụ trách trách nhiệm như vậy Còn muốn ở lại chịu trách nhiệm Trương Thần Hư Thế nào Vương Khả nhìn Trương Thần Hư Thấy Vương Khả muốn ở lại trụ phạt Trương Thần Hư xem như cũng xuôi theo Được rồi ta thử xem Trương Thần Hư hít sâu nói Cái gì gọi là thử xem Trương Thần Hư Chút điểm nhỏ đó ngươi làm không xong sao Về sau chúng ta phải dùng ánh mắt gì nhìn ngươi đây Ngươi không cần mặt mũi sao Vương Khả chừng mắt nói Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đỡ Được rồi ta trở về giúp ngươi Được chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi Vương Khả nhất thời vui vẻ Cửng chiếc đạo bên cạnh cảm thấy kỳ quái, cũng không nói chuyện, nhìn vương Khả lừa gạt Trương Thần Hư, mẹ nó, Vân Khả này thật có thủ đoạn, định bỡ Trương Thần Hư lên cao như vậy, nếu Trương Thần Hư thất bại, khẳng định đạp Trương Thần Hư không ngẩng đầu lên được, nhưng chuyện không liên quan gì đến ta, ta vẫn nên im lặng. Trương Thần Hư cứ cảm thấy có vấn đề, nhưng nghĩ sao cũng không thông. "Hạc Vương, hạ xuống đoán ta." Trương Thần Hư hét lớn. Hạc Vương từ trong đám mây đáp xuống, Này mắt tới trước mặt Trương Thần Hư. Trương thần hư công tử, tông chủ lần này đến là không phải vì mật báo của ta, là tông chủ đi theo trưởng lão điền chân đến nơi này, là thuộc hạ của ta cáo mặt, ta cũng vừa biết vội vàng tới đây. Hạc vương vỗ cánh nhận lỗi, trước mang ta về tông môn đã. Trương thần hư buồn bực leo lên lưng hạc vương, hạc vương cũng buồn bực. Lần này thuộc hạ không nghe chỉ huy của mình, không biết có đắc tội tiểu tổ tông này không? Hạc vương vỗ cánh kêu lên, mang trương thần hư bay đến tận trời. Trương Thần Hư Chờ tim tốt của người Vương Khả hô lên trời Trương Thần Hư biến mất Về mặt của Trương Chính Đạo trở nên cổ quái Vương Khả Hai chúng ta thật chịu trách nhiệm sao Nhận trách phạt cung vi Trách phạt Trách phạt cái gì Vương Khả trường mắt nhìn Trương Chính Đạo Thì đánh mất Hòa Thượng Giới Sắc đó Người không phải là mới nói với Trương Thần Hư vậy à Trương Chính Đạo ngoài ý muốn nói Hòa Thượng Giới Sắc bị mất đi liên quan gì đến chúng ta Là mộ dung đột quang đoạt đi Chúng ta đánh không lại mộ dung đột quang Dưới tình huống này còn liều chết ngăn trở, Cùng vi hắn phải cảm kích chúng ta mới đúng Hơn nữa lúc trước là ta lên tiếng chắc nhở nàng Hòa thượng giới sắc bị người đoạt đi rồi Nàng làm sao có thể trách tội chúng ta vương Khả trừng mắt nhìn Hả Người đuổi trương thần hư đi là muốn ở lại lĩnh thường sao Trường chính đạo trừng mắt nói Xem tình huống đi Nếu có thể cướp về hòa thượng giới sắc Chúng ta có lẽ sẽ được ưu đãi. Nếu không giành được về Cũng đừng có suy nghĩ nhiều nữa vương Khả phất tay Dù sao Cung Vi không đánh chúng ta là được rồi trường chính Đạo trừng mắt nói Vô nghĩa Nàng dựa vào cái gì mà đánh chúng ta Hơn nữa ta thấy Cung Vi là người không tội Chưa bao giờ đánh ta vương Khả nói trường chính Đạo nghẹt mặt Nàng không đánh ngươi là do ngươi không biết xấu hổ Mẹ nói chứ Nơi phế tích trấn ma tự vương Khả Trường chứng đạo đứng tại chỗ tàn phật Cẩn thận nhìn vũng máu lan dần ra Chấn ma tự thực sự Chấn áp huyết ma sao Vân khả trừng mắt nhìn vũng máu Huyết ma gì Đây chỉ là một loại ma trùng mà thôi Trường chính đạo khinh thường nói Lần trước chỉ là một loại ma trùng của huyết ma Làm cho nhếp thiên bá sống lại Chỉ gọi như vậy mà thôi Đây là linh đan cứu mạng Vân khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Nói xong vân khả lấy ra một hộp ngọc nhỏ được lấy ma trùng huyết mà đang di động xung quanh Vân Khả Người muốn thứ này làm gì Người muốn nhập ma hay sao Trường chính đạo kinh ngạc nói Người thì biết cái gì Thứ này có thể cứu mệnh Nhập ma hay không thì có sao Mới là có thể trường sinh Có thể trị bệnh Thì là thứ tốt Thật đáng giá Vâng Khả trừng mắt nói Người muốn bán kiếm tiền Trường chính đạo ngạc nhiên nói Sao lại không thể Vâng Khả tỏ ra đương nhiên chờ chính đạo trầm mặc một hồi bỗng nhìn nói người nói rất có đạo lý chúng ta không cần có thể bán cho người xấu chờ bán hết tiền người xấu biến thành tà ma chúng ta còn có thể dùng danh nghĩa chính đạo mà chu ma kiếm thêm không ít công đức người gọi là giết người cướp của không có đạo đức vương khả khinh thường nói người chỉ có đạo đức sao <cười> dạo là cái gì mà người mua bán ma trùng còn có đạo đức ta lại không có đạo đức ta thực muốn điền xem còn có bao nhiêu ma trùng Trường Chính Đạo nhất thời xông bởi phía ma trùng vừa xuất hiện. Sau khi tìm tòi một phen, Trường Chính Đạo thở dốc ngồi xuống đất. Chấn ma tự gì chứ? Tòa miếu lớn như vậy chỉ chấn áp một loại ma trùng. Cái quái gì chứ? Trường Chính Đạo buồn bực nói. Vâng Khả cẩn thận thu hồi ma trùng của hết ma, vỗ vỗ Trường Chính Đạo. Nén bị thường đi, người có lòng tham không đáy, vĩnh viễn sẽ không có kết cục tốt đâu. Sắc mặt của Trường Chính Đạo cứng đờ. Người mới lòng tham không đáy Lão tử cặp lông cũng không có Ngươi vì sao mỗi lần đều có thể thành công <cười> vương khả Ngươi đừng đắc ý quá sớm Thứ ma trụ này bảo tồn không được bao lâu Rất nhanh sẽ tự tan biến Trường chính đạo chừng mắt nói Không sao Dù sao chỉ là tiền tài ngoài y muốn vương khả nhún vậy Trường chứng đạo sừng sốt Ngươi thì không sao rồi Dù sao cũng không có thiệt hại gì Chấn ma tự nổ tung thành cát bụi Thực sự là mệnh đồ quá ngắn ngủi Đến đây 3 lần 3 lần bị nổ hey. Về mặt vương khả cổ quái Lần đầu tiên bị Nhất thiên bá đuổi giết Vương khả tự bạo phi kiếm Nổ tung chấn ma tự Lần thứ hai trường đi nhi độ kiếp Cũng nổ tung nóc nhà Lần này bị lôi điện của tử trọng Xuân phá hủy Thật là quá thảm Có phải chấn ma tự này Với người là bát tự xung khắc không Nó ở đây hơn trăm năm rồi không xảy ra chuyện gì Ngươi vừa tới một lần liền nổ một lần Trường chính đạo cổ quái nhìn vương khả Mẹ nó, nói như thế là ta là người phá hủy chấn ma tự này sao? Ngay khi Vương Khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Một lần điêu quang hiện ra ở xa Vô một tiếng Theo nước áo vàng Cung Vi đã trở lại Cung điện chủ Chờ người đã lâu, đuổi kịp giới sắc đại sư không? Vương Khả lập tức lên tiếng Sắc mặt Cung Vi khó coi Không thấy, Vương Khả Người biết đám người kia mang tướng công ta đi đâu? Ta không biết Ngoài mộ dung độc quang Ta cũng không nhận ra người khác vâng cả lập tức nói mộ dung lục quang đền khốn này ở thiên lang tông đã nhìn ra hắn không phải là người tốt vậy mà đi trộm người cung vi chừng mắt cả giận nói trộm người cung điện chủ từ này người dùng có vẻ không quá đúng về mặt trương chính đạo tỏ ra cổ quái chỗ nào không đúng ta nói gì liên quan giấm gì đến người muốn ta đánh người sao cung vi chừng mắt trương chính đạo lập tức cúi đầu cung điện chủ Người có vẻ không quá sốt ruột vương Khả ngạc nhiên nói Ai nói ta không sốt ruột Nhưng mà đám người kia ta quen biết Bọn họ sẽ không thương tổn tướng công ta Là thuộc hạ của sắc dục thiên Cùng vì như mày nói cung Điện Chủ Ta lần nữa giới thiệu Tại hạ Phó Điện Chủ Đông Lang Điện Thiên lang Tông Gia sư Trần Thiên Nguyên Vị trường chính đạo này là trưởng lão khách khanh của Thiên lang Tông vương Khả giới thiệu Phó Điện Chủ Đông Lang Điện Đồ Đệ Trần Thiên Nguyên Chỉ bằng ngươi Cùng vi kinh ngạc nói Đúng vậy sao chứ không sống sao Vân khả sừng sốt Nhếp diệt tuyệt mặt như quả phụ kia Sao lại để ngươi làm phó điện chủ, Không thể nào Cùng vi trừng mắt ngạc nhiên nói Nhếp thanh thanh hiện tại đã nhập ma rồi Vân khả giải thích Nhập ma sao có thể chứ Cùng vi trừng mắt kinh ngạc nói Ngươi không biết sao Thời gian trước Diệt tông chuông của thiên lăng tống đã vang lên rồi Hơn nữa chuyện của ta, ngươi không biết sao Vâng Khả ngạc nhiên nói Về mặt của công vi cổ cổ quái Vì sao ta phải biết ngươi Diệt Tông Chuông thì làm sao Dù sao có bọn Trần Thiên Nguyên Liên quan gì tới ta Ta chỉ là người phụ trách tìm cốt thu đồ đệ Tìm cốt thu đồ đệ Vâng Khả sừng sốt Ngươi là sở cơ ngực Cơ bụng, ăn chặn chứ Trường Chính Đạo nói Liên quan gì tới ngươi Đừng tưởng rằng ngươi là trưởng lão của Thiên Lăng Tông Thì ta sẽ không đánh ngươi. Có muốn nếm thử nắm đấm của ta không? Cung vi trừng mắt. Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ, Nhất thời rụt cổ về. Được rồi, được rồi. Ta cũng không quản thiên lăng tông chó má của ngươi. Ta muốn tìm đứng công của ta. Cung vi phất tay áo. Chờ một chút. Cung điện chủ, Ta lính sứ mệnh đến tìm ngươi. Còn có chuyện. Vương Khả nhất thời lo lắng hô lên. Trần Thiên Nguyên để ngươi tới tìm ta. Cung vi ngờ vực hỏi. Đúng vậy. Tại hạ trải qua thiên tân vạn khổ Chạy khắp thập vạn đại sơn Tìm ngươi thật vất vả Ông trời không phụ người khổ tâm Rốt cục giúp ta ở đây gặp được ngươi Vương Khả lập tức nói ra gian khổ của mình Trường chính đạo trừng mắt Nhìn Vương Khả nói khoác Ngươi trải qua cái thiên tân vạn khổ gì Ngươi chỉ là để thu hạ phát thông báo tìm người mà thôi Tìm ta làm gì Cùng vi nhú mày hỏi Giả sư sắp rời khỏi thập vạn đại sơn Muốn ta mời ngươi về thiên lăng tông Chủ trì đại cục. Kế thừa vị trí tông chủ, Vân Khả lập tức nói Trường chính đạo bên cạnh trường mắt nhìn Vân Khả Là thật hay giả Loại điện trù không phẩm hạnh này Cũng có thể làm tông chủ? Cung vi nhìn chằm chằm Vân Khả một hồi Người xác định sao Xác định Mời cung điện chủ bớt chút thời gian Theo ta trở về thiên lang tông Vân Khả lập tức cười nói Thối lắm Cung vi trường mắt mắng. Vân Khả sờ mặt Người nói chuyện thì nói chuyện Phun nước miếng làm cái gì Người trở về nói với Trần Thiên Nguyên Để hắn chết tâm đi Lão nương ở bên ngoài khoái hoạt bao nhiêu Hiện tại đã tìm được tướng công của ta Mẹ nó dựa vào cái gì ta có thể trở về làm tông chủ Nhếp Thành Thành Mạc Tam Sơn Còn có đại đồ đệ quán không phải là người sao Lão nương mới không chịu tội này <cười> Tông chủ Thiên Lang Tông Ai muốn làm thì đi mà làm Công vi khinh thường nói Vương Khả nghệt mặt Cung điện chủ Nếu người thực sự không muốn làm cũng được Nhưng mà ta đã đáp ứng mà ngươi về Người không thể để ta khó xử phải không Tốt xấu gì cũng theo ta về một chuyến Nói rõ ràng với sư tôn của ta Vương Khả khuyên nhủ Người khó xử thì liên quan gì tới ta <cười> Đi gặp Trần Thiên Nguyên sau Nghe hắn lý sự nửa ngày ư Ta không có dỗi Cùng vì không đáp ứng nói Nhưng su huynh ta không ở nhà Nhấp thánh thanh cũng nhập ma Mạc Tam Sơn lại không thích hợp Người không thể để Thiên lang Tông Như giật rắn mất đầu được Vương Khả khuyên nhủ Vì sao không thể Công Vi nhìn Vân Khả Vân Khả nghẹt mặt Điện chủ Nam Lang Điện này là giả sao Một chút vinh dự tập thể cũng không thể cảm nhận Ta làm sao có thể khuyên được đấy Sư Tôn Lão nhận ra người đưa cho ta cái đề tài khó rồi Không đúng Thời điểm Sư Tôn nhắc đến điện chủ Nam Lang Điện Ngữ khí thật kỳ dị Chẳng lẽ Sư Tôn là cố ý chơi ta Cung Điện chủ người xem Đệ tử Thiên Lang Tông nhiều như vậy Vân Khả kiên trì Người nói chuyện này làm gì Cùng vì khó hiểu nói Cổ của hoàng đế Hậu cung ba nghìn giai lệ Nếu người làm tông chủ Thiên lang tông nhiều nam đệ tử đẹp trai như vậy Nhiều người lớn lên thật dễ nhìn Cơ ngực kết thành mũi Cơ bụng rộng như là biển chỉ, chỉ cần sờ Đã có thể thể nghiệm phong tình vạn trùng Người nghĩ xem Người nghĩ kỹ thử xem Vân Khả mê hoặc Trường chính đạo hát to miệng nhìn Vân Khả Người sao có thể bán toàn bộ đệ tử thiên lang tông Lời nói không biết xấu hổ này Người có thể nói được sao Theo miêu tả của Vương Khả Công vi quả như là ngẩn người trong nháy mắt Nước miếng cũng sắp chảy ra Ta đoán trước kia khẳng định Sư tôn ta không cho người làm bậy Nhưng mà nếu người làm tông chủ Ai có thể quản người Sẽ không phải là người muốn làm gì thì làm đấy sao Cung điện chủ trở về làm tông chủ đi Thiên lang tông cần người Nam môn cơ bắp cần người Vương Khả lần nữa dụ dỗ, Trái tim cung vi đập mạnh Cả người run rẩy, lau nước miếng Cắn chặt răng, mới áp chế tất cả ý niệm trong đầu. Thôi lắm, hiện tại ta là người của Tướng Công, người nói những chuyện này với ta làm gì? Nhám đám tục nhân kia làm sao có thể so sánh với Tướng Công ta? <cười> ta còn phải đi cứu Tướng Công ta. Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Sao có thể như vậy? Thế mà không có tác dụng gì. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, ta phải đi tìm Tướng Công ta. Cung Vi trừng mắt nói. Ê, từ từ, cung điện trò, ta còn chưa nói xong mà." Vương Khả lo lắng Lần sau nói đi Cùng phì đạp chân xuống đất Bay lên tận trời Lần sau Lần sau cái em gái nhà ngươi Ta làm sao bàn giao cho sư tôn Cung điện trù Hãy để lại phương thức liên hệ đi Vương Khả hô về phía không trung. Nhưng mà giờ phút này Cùng phì rất sốt ruột vì chồng Làm sao có thể phí lời với Vương Khả Vừa đạp chân xuống đất đã biến mất Ở xa Mẹ nó Vịt tới miệng liền bay mất Thiếu chút nữa đã hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao Lại khuyên không được Vương Khả Trần Thiên Nguyên sắp đột phá muốn chọn tông chủ mới à Trường chính đạo ngạc nhiên nói Đúng vậy Việc này chỉ ngươi biết là được rồi Đừng có tiết lộ lấy Vương Khả gần đầu nói Cung điện chủ này đã được chọn sao Nhưng cung điện chủ lại không muốn Phải làm sao Trường chính đạo hiếu kỳ Thì còn có thể làm gì Dù sao ta phải gắng sức Vương Khả nuôn vai Nhưng nếu cung điện chủ không chịu làm tông chủ, Vậy mấy điện chủ còn lại sẽ chọn ai? Mạc Tam Sơn sao? Trường Chính Đạo nhớ mày nói Mạc Tam Sơn làm tông chủ. Vương Khả biên sắc Đúng vậy, Hắn cũng là điện chủ mà Có cơ hội này, người khác không làm Không phải sẽ đến phiên hắn sao? Mạc Tam Sơn một khi làm tông chủ, Ngày sau của ta và ngươi sợ là sẽ lắm gian nàn đấy Trường Chính Đạo nhớ mày nói Đâu chỉ là gian nàn Quả thật là muốn toi mạng đấy Ta cảm thấy cung điện trụ này vẫn có thể cứu vớt được." Thần sắc Vương Khả trở nên nghiêm túc. Thanh Kinh, phía trên Nam Thành lâu. Vương Khả vị lên lan can thành lâu, nhíu mày nhìn quân doanh xa xa. Ngày ấy rời khỏi phê Tích trấn Ma Tự, lập tức đến thẳng Thanh Kinh. Đến Thanh Kinh này đã được 2 ngày. Lúc này đứng trên thành lâu quan sát, đại biểu ca cung kính đứng phía sau. Gia chủ Phía trước là quân doanh của tử gia quân Người nọ xưng là tử vương Muốn chúng ta đầu hàng Đại biểu ca cười khổ nói Hắn nói cái gì thì sẽ thế đó sao Các người không cần để ý đến hắn Vân khả nhú mày nói Chúng ta cũng không muốn để ý Nhưng tử vương kia mỗi ngày đều phái người công thành Khiến người của chúng ta rất là mệt mỏi Đại biểu ca lo lắng nói Chúng ta không phải là từ các đại tiên trấn Chưa bộ rất nhiều tướng đến tiên thiên cảnh sao Đánh cùng bọn họ đi Vương Khả trừng mắt nói: "Ta hạ lệnh, nhưng bọn họ có một lượng lớn là đệ tử Kim Ô tông, mỗi lần bọn họ công thành, đệ tử Kim Ô tông sẽ phi hành ở giữa không trung, khiến tướng lĩnh tiên thiên cảnh của chúng ta không dám ra tay." Đại biểu ca nhíu mày nói: "Nói cách khác, nhóm người Kim Ô tông này bắt đầu chơi xấu rồi à?" Vương Khả trừng mắt nói: "Đúng vậy, bọn họ chính là chơi xấu, ta nghĩ đến dặn dò của gia chủ nên đến nơi đóng quân của đệ tử ma giới ở Thanh kinh." Bái vào một đám đệ tử ma giáo Bọn họ biết quan hệ giữa ta và gia chủ Cũng khách ký Nói cho ta biết Bọn họ không phải là không muốn ra tay Mà là trong trận doanh của đối phương có nguyên anh cảnh Thời điểm tử gia quân công thành Đệ tử Kim ô Tông đi theo Nhưng mà không hề động thủ Đệ tử ma giáo một khi lộ diện Nguyên anh cảnh của đối phương sợ sẽ ra tay Đại biểu ca giải thích Điền chân Mẹ nó Lại cố ý đến chọc ta Sắc mặt vương khả khó coi Nói ngay khi hai người trò chuyện Trong một phòng quân doanh giờ phía xa Một nam tử chậm rãi đi ra Nam tử kia không phải ai khác Mà chính là Điền Trần Vương Khả mới gặp cách đây không lâu Điền Trần đã giải trừ động Vội vàng chạy tới thành kinh Vợ vạn nhìn thấy Vương Khả Ở bên trên thành lâu nhìn qua Hai mắt Điền Trần chợt sáng lên <cười> Ta nghĩ còn phải tốn nhiều thời gian nữa Vương Khả Cuối cùng người vẫn không đỡ bỏ thành kinh này Tự mình tới đây Thanh âm của Điền chân không lớn Nhưng mà nháy mắt bao trùm thành lưu của Vương Khả Đám người đại biểu ca biến sắc Nhất thời bao vây Vương Khả Vương Khả vung tay lên Ý bảo mọi người tản ra Đối phương là nguyên anh cảnh Các người có muốn bảo hộ ta Sắc mặt Vương Khả trầm xuống Nhìn chàm chàm Điền chân từ xa Mẹ nó Điền chân này rốt cuộc muốn làm gì Cố ý dùng tử gia quân ghê tổng ta sao Điền trưởng lão Người muốn tìm ta Nói thẳng là được Người đây đang làm gì Vân Khả trầm giọng nói. Không làm gì cả. Chỉ muốn tâm sự với người. Sợ người không chịu cho nên ta mới bất đắc dĩ đến thanh kinh chở người. Điền Trần đứng ở nơi xa cười lạnh. Muốn tâm sự sao? Vậy tới đây vào Hoàng Cung tâm sự với ta đàng hoàng. Và lúc Hoàng Cung cũng có người quen. Chúng ta cùng nhau tâm sự. Vân Khả kêu lên với Điền Trần ở xa xa. Điền Trần nhú mày. Thuận lợi như vậy. Đạp chân lên mặt đất. Điền Trần phóng lên cao nhìn từ trên cao xuống quan sát một vùng thanh kinh. còn vương khả cũng đúng lúc nhìn về phía tiểu viện vương cục nhìn thấy một thân áo đen ngồi trong tiểu viện bưng trà giống như đang thưởng trà vậy người nọ đưa lưng về phía điền chân bị điền chân nhìn chăm chú giống như cảm ứng được gì đeo vào mặt nạ ở trên bàn vùng tay áo nhất thời một trận sương mù che lấp tiểu viện điền chân cách quá xa thần thức căn bản không thể đi tới ánh mắt cũng bị sương mù che lấp điền chân biến sắc đó lại hắc bào quen thuộc một mặt đã ác quỷ quen thuộc mà mà tôn sắc mặt điền chân cuồng biến lập tức kinh nghi bất định điền trường lão mau tới chúng ta cùng nhau tâm sự mau tới đây rồi sao cũng có nhiều thời gian vương khả lần nữa kêu lên điền chân đen mặt ma tôn ma tôn ở hoàng cung của ngươi ngươi còn để ta tới Ngươi muốn mạng của ta sao điều này làm sao có thể chứ Vương Khả làm sao có thể mời Ma Tôn tới? Là giả sao? Nhưng mà ai dám giả mạo Ma Tôn? Tin tức này mà truyền ra ngoài, bị cả Ma Giáo đuổi giết mất. Vương Khả dùng Ma Tôn giả dọa hắn, hắn dám sao? Điền Trần nhất thời kinh nghi bất định. Con đi hay không? Vạn nhất không phải giả, ta lập tức rơi vào hố lửa là chết chắc. Vương Khả, người tới đây tán gẫu đi. Điền Trần ở sao hù lên? Vương Khả nhìn Điền Trần, người thật đúng là hài hước. Ta nào có thời gian rảnh. Điền chân sừng sốt Không phải ngươi vừa mới nói Dù sao có nhiều thời gian sao Ngươi muốn tới thì tới Ta gần đây đều sẽ sống ở Vương Cùng Buổi tối ngươi có thể lén đến Vương Khả nhìn Điền chân nói Điền chân đen mặt Mà tôn ở đó Buổi tối ta lén đến cây rắm Buổi tối khắc gì bắt ngày Tốt lắm Đại biểu ca Chúng ta trở về rồi Vương Khả trầm dọng nói Vung áo lên Vương Khả ngay ngang đi xuống lầu đi về phía vô cực. Lúc này thanh kinh cũng có rất nhiều tương thính tiên thiên cảnh chiêu mộ từ các đại tiên trấn Trong khoảng thời gian này, chúng tiên thiên cảnh cũng có áp lực rất lớn. Dù sao hiểu biết là đại lão nguyên anh cảnh của kim ô tông đối đầu với vương cả, ai dám đứng đầu ngọn sóng? Bồi sáng hôm nay nhìn thấy vương cả đi lên trên thành lâu, bao nhiêu người phán chắc vương Khả sẽ té đầu. Nhưng mà đại lão nguyên anh cảnh vì sao lại bị dọa đến thành không dám vào vậy? Hiện giờ vương gia chủ. Đã khí thế như vậy rồi sao Ngay cả Nguyên Anh Cảnh Cũng không đặt được trong mắt Làm ta sợ muốn chết đây Thời gian này ta không dám đánh trận Đánh cái rắm Tuy đại tử Kim ô Tông không động thủ Nhưng ai có thể cam đoan bọn họ Khi nào thì hạ ám thủ Hiện tại làm sao đây Trước xem thử Một đám tiên thiên cảnh đại tiên chấn châu mộ Đều lộ vẻ ngạc nhiên Các đệ tử hai đạo chính ma trong thanh kinh cũng kinh nghỉ Tất cả mọi người không thấy hình ảnh Trong tiểu viện Hoàng cung Cũng không biết Mà tôn đã tới Một đám tỏ vẻ ngạc nhiên Điền chân không tìm Vương Khả khi phiền phức sao Sao bỗng nhiên giống như là bị dọa vậy Đây là muốn náo loạn đến mức nào Vì sao Vương Khả còn bênh vật vinh váo tự đắc Vương Khả tự nhiên không giải thích với mọi người Xuống thành lâu Đi một hồi Phía trước đã có một nữ tử chặn được Đại biểu ca nhất thời để quân đội ngăn chờ Đừng cử động Bạn ta Vương Khả nhất thời vui vẻ nói Nhìn thấy Long Ngọc một thân bạch y tươi cười Đứng chờ bên trong Vương Khả vội vàng tiến lên Hai mắt đắm đệ tử Vương Gia đại biểu ca Đều sáng lên Lại là gia chủ phu nhân Có đệ tử Vương Gia Hiếu Kỳ nói Đừng có lắm miệng biết đã được rồi Đại biểu ca nhất thời quát mấy đệ tử Vương Gia Cũng khó trách mọi người đoán như vậy Dù sao rất ít nữ nhân Có thể khiến cho Vương Khả lộ về tươi cười Từ nội tâm này Vương Khả tiến lên nhất thời cười nói Long Ngọc sao nàng ở đây Thần sắc của Long Ngọc cổ quái cười nói Ta đến thành kinh đã 5 ngày rồi, đúng lúc nghe thấy có người, có người nghị luận về chàng. Vừa đi ra nhìn, quả nhiên là chàng. Nàng tới 5 ngày rồi. Nàng vì sao tới? Vương Khả ngạc nhiên. Vừa mới bận trong một thời gian, đúng lúc rảnh rỗi. Lần này tới là là Ma tôn ăn bài ta một nhiệm vụ. Đi ngang qua nơi này, lên tới đây, lần trước chàng không phải nói là muốn dẫn ta đi dạo sao? Long Ngọc cười nói. <cười> À, ta nhất định cùng nàng đi dạo một hồi Có thể nhìn thấy nàng thật là tốt Vương Khả nhất thời vui vẻ nói Quay đầu Vương Khả nói với đám người đại biểu ca Nhớ kỹ Về sau Long Ngọc đến thành kinh Có yêu cầu gì để phải làm theo Nàng là ân nhân cứu mạng của ta Thần sắc đám đệ tử Vương Gia nghiêm túc Nhất thời cúi đầu Dạ gia chủ. Bái kiến Long Ngọc tiểu thư Long Ngọc ngạc nhiên nhìn đám đệ tử Vương Gia Long Ngọc Dù sao chỉ là một mình nàng tới Hay là Cùng ta trở về Vương Cung trước đi. Vương Khả mời. Cũng được. Long Ngọc cật đầu. Hai người được đám đệ tử Vương ra dẫn đường rất nhanh đến Vương Cung. Ta vừa rồi nhìn thấy. Long Ngọc suốt đường đi đều muốn nói. Ta dẫn nàng đi xem sẽ biết thôi. Vương Khả cười nói. Vương Khả cũng biết Long Ngọc muốn nói gì. Dù sao năm ngày trước Long Ngọc đã tới. Vì sao hôm nay bỗng nhiên xuất hiện. Có lẽ cũng đã nhìn thấy hình ảnh của Điền chân nhìn thấy. Đến Vương Cung. Xuyên qua sương mù dùng trận pháp bao phủ Đến tiểu viện Ma Tôn uống trà Vừa vào trong Nhất thời nhìn thấy ở chỗ thạch bàn Ma Tôn đã tháo mặt nạ xuống Đây là Long Ngọc kinh ngạc nói Hắn tên là Trương Chính Đạo Vương Khả giới thiệu nói Trương Chính Đạo mặc áo đen Uống nhanh một ngụm trà Vương Khả tên khốn nhà ngươi Lúc trước ta còn không biết ngươi muốn làm gì Mẹ nó ta hiện tại biết rồi Ngươi là ra ngoài cố ý bại lộ thân hình dẫn Điền chân ra. sau đó để ta giả mạo ma tôn hù dọa hắn mẹ nó. lúc trước ta không chú ý, chờ đang mặt nạ lên mới phát hiện đồ án trên mặt nạ là của ma tôn. người muốn mạng của ta sao mẹ nó. nếu mà tôi mà biết tất cả, ma giáo sẽ giết ta mất. ấy không sao không sao. chỉ có đèn chân nhìn thấy nơi này thôi. hơn nữa ta cũng không để ngươi giả mạo ma tôn. ngươi chỉ là mặc áo đen đeo mặt nạ thôi. ngươi sợ cái quái gì? người có nói với người khác ngươi giả mạo ma tôn à? vương cả hỏi. không không có vừa mới phát hiện mình là mặt nạ ma tôn ta đã lập tức khởi động trận pháp bốn phía dùng sương mù che lấp lại ta bị ngu đâu còn ồn ào xung quanh làm gì trường chính đạo chừng mặt nói đúng vậy chúng ta cũng không nói ngươi giả mạo ma tôn điền chân đã cho rằng ngươi là ma tôn chuyện đó thì liên quan gì tới chúng ta vương khả hỏi trường chính đạo long ngọc đều sửng sốt hình ảnh này rất quen mà vương khả không biết xấu hổ này để người ta giả trang ma tôn hù dọa người khác ngươi chuyện gì cũng làm rồi Vì sao còn bộ dáng không liên quan gì đến ta? Hả? Lại là mỹ nữ này Các ngươi... Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Lúc trước đi ra từ Long Tiên Trấn Trường Chính Đạo đã bị Vương Khả ghét bỏ Làm bóng đèn Sao lại đến nữa? Ngươi đừng có quản nhiều như vậy Thời gian tiếp theo Ngươi cứ tiếp tục ở nơi này Không có việc gì thì cứ ngồi một uống trà Đeo mặt nạ Đừng để người khác nhìn thấy ngươi là được rồi Vừa vặn hắc bào thùng thình Cũng không phát hiện được thân hình mập mạc của ngươi Vương Khả nói Nhưng mà chuyện này có thể lừa được bao lâu Trường chính đạo lo lắng Ngươi sợ cái gì Chỗ trương thần hư đã đáp ứng ta khuyên từ trọng sơn ra mặt Hắn rất nhanh sẽ có tin tức Từ trọng sơn ra mặt Điền chân có thể chơi trò gì chứ Kéo dài thời gian nữa Đã có thể giải quyết mọi chuyện rồi Vương khả giải thích Kéo dài Trường chính đạo nhíu mày Không sai kéo dài Còn có đại biểu ca Vương khả nhìn sang đại biểu ca Có mặt Đại biểu ca cung kính tiến lên ngươi đừng có để ý quân của tử gia bên ngoài mẹ nó các đại thành trì đại thanh vương triều đều bị chúng ta nắm giữ ngươi còn lo lắng cái gì chứ nửa tháng sau chính thức đăng cơ đóng đô thế nào vương khả phân phó rõ đại biểu ca cung kính nói ta cũng phái người đi mời một vài đệ tử tiên môn đến tham gia đại biểu đăng cơ của ngươi đừng có khiến ta mất mặt đấy rõ đại biểu ca cung kính nói vậy còn ngươi trường chính đạo nhìn vương khả Ta giả là ma tôn, hù dọa điển chân, đại biểu ca sắp đăng cơ, nửa tháng này ngươi làm gì? tá, Long Ngọc khó khăn lắm mới đến được thanh kinh một chuyến. Ta đương nhiên là cần dẫn Long Ngọc đi rào, tiếp đái tận tình chứ. Vương Khả trừng mắt nói, trường chính đạo nghệt mặt, mẹ nó. Ta liều mạng giả ma tôn, mà ngươi lại mang bạn gái đi du sân ngoạn thủy, dợ vào cái gì chứ? À mình xin ngừng tập ở đây nha mọi người, Vậy, hôm lại các bạn ở tập tiếp theo, xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 68 của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thanh Kinh Đại danh Tử Giao quân ngoại thành Điền chân đuôi về trong Đại danh Điền chân trưởng lão người đi đâu? Người sao không đi Thanh Kinh? Người ra tay giúp ta nhổ tận gốc đệ tử vương gia là được kéo dài như vậy. Phía ta thật là mất mặt Một nam tử mặc long bào tím nói Điền chân nhìn chầm chầm nam tử mặc long bào tím Sắc mặt phức tạp Cháu trai tôn chủ này đến tìm mình Muốn nhờ mình hỗ trợ Lúc ấy mình nghĩ rằng sẽ nhất tiễn sòng điều Thuận tiện xử lý vương khả Lập tức đáp ứng Nhưng mà hiện tại Hiện tại phải làm sao đây Tử thiếu ra Ngươi đừng có sốt ruột Ta còn phải tra sách một chuyện Điền chân ăn uổi Ôi Từ bất phàm cô tổ không để ý ta Hiện tại chỉ có thể nhờ bá tổ từ Trọng Sơn giúp ta Nhưng mà bá tổ cũng không quan tâm ta Điền chân Người nói người sẽ giúp ta Vậy nhất định phải giúp ta cướp lấy điện thiên hạ Nam tử long bào tím lo lắng Nói yên tâm yên tâm Điền chân an ủi Không phải vấn đề an tâm hay không Mấu chốt là ta dẫn theo hai vạn quân đến đây Lương thảo không để tiếp tế Chống đỡ được không bao lâu đâu Nam tử Long Bào tím nôn nóng nói Được rồi Ta sẽ rất nhanh xử lý Người trước chấn an tướng sĩ đi Chỗ ta còn có chút chuyện Điền Trân khuyên nhủ Nam tử Long Bào chỉ có thể gật đầu Đi ra khỏi lều lớn Trong lều lớn còn có một vài đệ tử Kim Mô Tông Các người có thấy không Điền Trân nhìn đệ tử Kim Mô Tông Thấy cái gì Mọi người hú kỳ nói Các người không thấy sao Mà tôn đó Điền chân nhíu mày nói, hả, ma tôn. mấy đệ tử kim ô tông biến sắc. các người âm thầm đi thanh kinh tìm đệ tử chính đạo của thanh kinh tìm hiểu thử. có phải ma tôn đã tới vương cung thanh kinh rồi hay không? Điền chân phân phó. một đám đệ tử kim ô tông nhíu mày muốn nói lại thôi. sao vậy? Điền chân ngờ vực. Điền trưởng lão, chúng ta hiện tại làm gì có mặt mũi đi thanh kinh? Một tên đệ tử Kim ô Tông Sắc mặt khó coi này Là sao? Điền chân nhíu mày nói Lần trước Vương Khả Thanh Kinh Đã cứu một đám sư huynh sư muội chúng ta Việc này cả thiên hạ đều biết Hiện tại ngươi ở đây làm khó Vương Khả Là muốn người ta đâm trọt sau lưng chúng ta đó Đúng vậy Lần trước từ thiếu gia xuất binh công thành Ngươi để chúng ta cưỡi hạc bồi bạn Cảnh cáo đệ tử tiên môn Chuyện này truyền ra Mọi người đều nói chúng ta là lấy oán báo ân đấy Đúng vậy Có chút quá đáng Từ thiếu gia không có bản lĩnh chúng ta không tất yếu duy trì như vậy người nếu có ân oán với vương khả vậy các ngươi lén giải quyết đi kéo theo kim ô tông sẽ khiến kim ô tông không ngóc đầu nổi dậy đâu các đệ tử kim ô tông tức giận sắc mặt điền chân tối rằng ta là trưởng lão hay là vương khả là trưởng lão ta để các ngươi làm việc đó sao lại trở thành tội ác tày trời ai nói chúng ta thiếu oán trả ơn vương khả hắn là tà ma chúng ta đối phó tà ma Các người còn oán khí sao? Đổi thành người khác. Không thành vấn đề. Nhưng mà Vương Khả thì khác. Một đệ tử Kim Mô Tông nói. Có gì khác biệt? Điền trần trường mắt nói. Vương Khả là tà ma. Nhưng mà hắn là nội gián chính đạo chúng ta gài vào ma giáo. Hiện tại bao nhiêu đệ tử chính đạo đều đang ngầm tuyên truyền. Vương huynh đệ nghĩa khí mút trời. Không ngại hy sinh tính mạng cứu đệ tử chính đạo chúng ta. Mỗi ngày còn phải chu toàn ma giáo. Cửu tử nhất sinh. Nếu ai dám sau lưng của trách Vương Huy Đại Bọn họ sẽ không để người đó yên thần Người đâm dao nhỏ sau lưng hắn Nếu đám đệ tử kia biết được phun nước miếng cũng đủ đối chết người đấy Đúng vậy, đúng vậy Vương Khả là không thể đụng vào Điền trưởng lão thu tay lại đi Thu tay lại, chúng ta không chơi nổi hắn đâu Một đám người của trách Điền trần nghe mà sắc mặt đèn tối Cái gì chơi không nổi hắn Hắn là cái gì Hắn chỉ là một tà ma Các ngươi đừng có bị hắn lừa Ta đường đường đã trưởng lão Kim Âu Tông Còn nhìn sắc mặt hắn sao Điền Trần phẫn nộ nói Đám đệ tử Kim Âu Tông khó xử Sắc mặt Điền Trần tối sầm lại Ra lệnh các người thì làm gì cứ làm cái đó Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm Đám đệ tử Kim Âu Tông không tình nguyện gật đầu Đợi ăn bài tất cả đệ tử Kim Âu Tông ra ngoài Sắc mặt của Điền Trần khó coi Nhìn thanh kinh ở sao Mẹ nó Bắt vương khả tâm sự riêng sao mà khó như vậy Điền Trân buồn bực đấy Lần thứ ba Đã là lần thứ ba rồi Vì sao sẽ như vậy Trong vương cung thành kinh Là ma tôn sao Vương khả sao có gan để cho người khác giả mạo ma tôn Ngay cả Điền Trân đã hoài nghi là trương chính đạo giả mạo ma tôn Nhưng mà vẫn không dám mạo hiểm Không dám bay vào thanh kinh Mấy ngày kế tiếp Điền Trân cũng đi lên đỉnh núi cao phụ cận Nhìn vương khả từ xa Ngày đầu tiên Điền Trân quan sát vương khả Bên trong thành kinh Có một hồ nhỏ trong thành Vương Khả mang theo một mỹ nữ Đó là mỹ nữ Điền chân từng nhìn thấy ở ngoài Long Tiên Trấn Cách đó không lâu Bọn họ đang chơi huyệt thuyền trong hồ Đức Có nói có cười Ngày hôm sau Điền chân thấy Vương Khả mang theo mỹ nữ kia Đi thảo nguyên thảo dược Ngày thứ ba Điền chân nhìn thấy Vương Khả Dẫn mỹ nữ kia đi mua quần áo Có một, một cách châm cài đầu Ngày thứ tư Điền chân nhìn thấy Vương Khả mang mỹ nữ kia đi đá cầu mẹ nó vâng cả ngươi còn có tâm tư đi chơi điền trần trừng mắt tức giận nhưng mà điền trần vẫn không dám đi thành kinh thì có thể làm gì chứ thật vất vả chờ đại tử kim ô tông đến bẩm báo thế nào các người đi vương cung dò xét rồi chứ có phải ma tôn hay không điền trần mong chờ nói sắc mặt mấy đại tử kim ô tông rất khó coi một người nói chúng ta không dám đi vào Sao Đền Trân trừng mắt nói Mấy đệ tử Kim ô Tông đen mặt Không nói gì Chính ngươi còn bị dọa không dám đi vào vương cung thành kinh Còn muốn chúng ta chịu chết sao Chúng ta mới không đi Đền chân cũng nhìn ra chuyện này Nhất thời thở sâu Vậy có tra ra gì không Một vài đệ tử ma giáo sống ở thành kinh Bồi tối nào cũng đi vương cung Chúng ta cũng không dám tìm hiểu quá nhiều Một đệ tử Kim ô Tông nói Đệ tử ma giáo nhập cung chẳng lẽ đi bẩm báo chuyện với ma tôn? Điền Chân biến sắc. Chúng ta cũng không biết. Mấy đệ tử Kim Mộ tông lắc đầu. Vậy các ngươi không dám đi vào, có thể tìm đệ tử chính đạo sống ở Thanh Kinh mời bọn họ giúp các ngươi tìm hiểu thử. Điền Chân hỏi: Chúng ta đi tìm nhưng mà bọn họ không thèm để ý chúng ta. Một đệ tử Kim Mộ tông nói: Vì sao? Điền Chân trợn mắt. Bọn họ nói, nói chúng ta lấy oán báo ẩn không biết xấu hổ. Cảm thấy nhục nhã khi làm bạn với chúng ta Muốn đổi chúng ta ra khỏi cửa Đại tử Kim Mô Tông kể nói Điền chân đen mặt Vương Khả chính là tà mà Bọn họ còn bảo vệ cái rắm ấy Không có biện pháp Đám đại tử chính đạo đóng quân ở Thanh Kinh Đại sư huynh của bọn họ mới được Vương Khả Cứu ra khỏi ma long đạo Còn những người cùng với Điền trưởng lão Đi rất sắc dục thiên Bọn họ nói người hại chết sư huynh đệ của bọn họ Vương Khả cứu đại sư huynh của bọn họ Nếu bọn họ giúp người đối phó Vương khả về sau không còn mặt mũi trở về tông môn đại tử kim ô tông kia nói ta không phải đã cho các ngươi chuẩn bị chút tiền sao trước kia một tin tức đều như vậy mà điền chân phiền muộn tiền bị bọn nó ném ra cửa nói đây là tiền dơ bẩn bọn họ không thể thu sợ ô uế tay của mình đại tử kim ô tông nói điền chân nhất thời đen mặt thiếu chút nữa là tức đứt thở lão tử cho tiền các ngươi mua chút tin tức mà các ngươi cũng không chịu lúc trước không phải là thu tiền mua tin tức của ta sao? lúc trước không thấy các người chơi bay tiền bẩn mà hiện tại sao lại chơi? Điền trường đảo, hay là người tự đi đi. một đại tử kim ô tông nói, đúng vậy, chúng ta không còn mặt mũi đi nữa, người là nguyên anh cảnh, cho dù có vấn đề gì trốn chạy hẳn cũng không có thành vấn đề. một đại tử kim ô tông khuyên đủ, điện chân ngẹt mặt, đám đại tử kim ô tông xem như là không thể chung cận vào rồi, tự mình đi sao? đền chân dối dấm hai ngày cuối cùng thở sâu hạ quyết tâm chuẩn bị tự mình đi vương cung thành kính tìm hiểu thử nhưng mà lúc này lại có thiêu thần xuất hiện bắt đầu từ ngày này từng luồng kiếm quang hội tụ từ bốn phương tám hướng đến thành kính vương huynh đệ chúng ta tới rồi triệu tứ là người đầu tiên tới dẫn theo một đám kim đan cảnh triệu tứ huynh đệ <cười> các ngươi tới sớm như vậy cảm tạ trước vị ủng hộ Vương Khả đi ra ngoài tiếp đoán <cười> Nên như vậy Vương huynh đệ đã mời thiện trí như vậy Ta làm sao mà không tới Triệu Tứ hô lên Sư đệ Thần nhân thế tục của người sẽ đang cơ làm vua sau Được ngươi yên tâm Thiên lăng tông ta về sau nhất định sẽ phù hộ Thiết Lưu vần cười to đi đến Sư huynh Mời vào bên trong Vương Khả mời nói Vương huynh đệ Chúng ta tới đây Lại một đệ tử tông môn chính đạo lao tới <cười> Mọi người sớm rồi Chúng ta liền hộ tụ một lúc Từng khách nhân đều được mời tới Đèn chân đứng ngoài đại doanh Trầm mặc một thời gian Đây là cái gì Vương Khả muốn mời đến trăm cường giả kim đan cảnh sao Đây là muốn làm gì Ta còn phải đối phó với Vương Khả Ta còn phải tâm sự với hắn Vì sao lại khó như vậy chứ Không chỉ có đệ tử Đại tiên môn lần lượt tiến tới Mà Đại Thanh Vương Triều Hạ thần các đại thành trì Cũng lần lượt đến thành kinh Đại môn thành kinh mở rộng Không khí hân hoan Điều này khiến cho đại doanh tử gia quân Lẻ loi ở phía xa Có vẻ như là hết sức cô tịch Hơn nữa sắp cạn đương khổ Trong lúc nhất thời quân doanh muốn làm phạt Điền trưởng lão Khi nào chúng ta sẽ công thành Bọn thuộc hạ đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi Nam tử lông bào tím Lo lắng hỏi Điền Trân Sắc mặt Điền Trân khó coi Vương khả này sao không hề xem trọng chúng ta Ngươi vậy mà dám bắt đầu đại điển đám cước Hai vạn quân ngoài thành Các người không nhìn thấy sao Xa xa Vương khả trong thanh kinh Đúng là xem như không nhìn thấy Trong thành vô vàn hân hoan Trên thành lâu Vương khả mời lượng lớn đệ tử kim đan cảnh của tiên môn chính đạo Đến thành lâu du ngoạn Thuận thế đứng trước thành lâu Chỉ cho đám đệ tử kim mô tông đối diện Đám đệ tử tiên môn chính đạo tuy cả đám đều chơi đùa vui vẻ nhưng mà khi nhìn thấy đám đệ tử kim ô tông thì chất mặt đều lộ ra vẻ khinh thường muốn phun nước miếng càng nhìn đám đệ tử kim ô tông thì càng không thuận mắt điền trường đảo hay là thôi đi đệ tử kim ô tông tiến đến không ngừng khuyên điền chân điền chân nghẹt mặt thời gian nửa tháng nhắm mắt trôi qua đại thanh vương triều tính vào lưu trình cuối cùng đại điền đăng cực Tuy từ một năm trước đã là vương đại chu thành Nhưng mà khi đó thiên hạ chưa định Hết thầy đều là di chiếu truyền thờ của chu thị vương triều Tuy gọi là đại biểu ca của vương khả là đại vương Nhưng không tiến hành thiên địa hiến tế chính thức Đều xem như là thiếu phần nhận mệnh trời cuối cùng Hôm nay tất cả thành trì của đại thanh vương triều Đều có viên quan đến Vô số quân đội trải rộng tứ phương Thành kinh tra nghiêm vô ngẩn ở bên trong hoàng cung thiết đặt một tòa tế đàn hiến tế thiên địa đại biểu cao của vương khả mang theo văn võ bá quan hiến tế thiên địa tuyên cáo chính thức tiếp quản danh giới đại thanh vương trường ở ban công cách đó không xa đứng đầy các đệ tử tiên môn đến từ thập vạn đại sơn lần này vương khả ngoài mời đệ tử tiên môn quen biết cũng để mọi người mời bạn tốt đến mở rộng thanh thế cho nên ngắn ngồi nửa tháng đã đến đầy mấy trăm đệ tử tiên môn mấy trăm đặc khái niệm gì Đó là một tông môn loại nhỏ Cũng không có nhiều người như vậy Mọi người đều mang người đến Ngồi phía trên quảng trường Chỉ trò đại điền hiến tế cách đó không xa Trò chuyện rất vui vẻ Thần thích thế tục này của Vương Huynh Đệ Mở Vương Triều Cũng thực hiểu quy củ đó Còn chuẩn bị tiệc đứng cho chúng ta Có phong cách riêng đấy Đúng vậy Cũng không xem là thần thích thế tục của ai Vương Huynh Đệ rất khó mời chúng ta Ta là hâm mộ danh tiếng mà tới Tuy ta không được Vương Huynh Đệ cứu mạng Nhưng ta rất xem trọng Nghĩa khí của hắn Thực sự là rượu ngon Đại thanh vương triều của vương huynh đệ Ta về sau nhất định sẽ phù hộ nhiều hơn Chính đạo ta Hẳn không ai dám gây khó dễ cho đại thanh vương triều chứ Sao lại không có Ngoài thành có một đám đệ tử kim ô tông đấy. Đám đệ tử kim ô tốc Mẹ nó Đều là thứ gì Đúng vậy Hai ngày trước ta lên thành lâu nhìn Bọn họ đều trốn trong lều không dám ra ngoài Thứ gì chứ Vương Khả cứu mạng mấy chục đại tử Kim Âu Tông Lại không trêu chọc Kim Âu Tông đệ tử Kim Âu Tông lại đến gây phiền toái cho hắn Đây còn là bốn tiên môn cao nhất sao Trưởng lão điền chân của Kim Âu Tông làm sao vậy Có hiểu lẽ nghĩa liêm sỉ không Hắn là nguyên anh cảnh Xem thường tông môn chúng ta Không có nguyên anh cảnh sao Hù dọa ai chứ Đúng vậy Các người còn không biết Trước đó vài ngày đệ tử Kim Âu Tông vì tìm hiểu tình huống của Vương Huynh Đệ Muốn ám toán Vương Huynh Đệ Vậy mà cho đám sư đệ của ta không ít tiền Các người có biết không Cái gì Bọn họ lại làm ra cái loại chuyện này sao Sư đệ người có thu không Tiền của loại người lòng dạ hiểm độc này Làm sao có thể thu Sư đệ ta dám thu Còn không bị người ta đâm trọn sao Sư đệ ta lập tức đập liền tiền vào mặt đất Đập thật là tốt Mấy trăm đệ tử tiên môn chính đạo trò chuyện vui vẻ Cách đó không sao Vương Khả và Long Ngọc đứng trên ban công cao tầng Nhìn hiến tế thiên địa phương xa Long Ngọc mấy ngày nay mang nàng du ngoạn trung quanh, không chịu hoãn chính sự của nàng chứ? Vương Khả nhìn Long Ngọc, Long Ngọc lắc đầu cười nói: mấy năm nay cuộc sống của ta quá phức tạp, thả lòng một chút với người cũng rất thoải mái, rất áp lực sao? Làm thị nữ Ma tôn càng định luôn nơm nớp lo sợ. Lần trước ta muốn Ma tôn thả nàng tự do, chỉ là Vương Khả than thở nói, gió nhẹ thổi bay tóc, để lộ ra bờn chán trắng ngần. Long Ngọc vui sướng cười nói Yên tâm Ta hiện tại là đệ tử Ma Tôn Tự do hơn trước nhiều Nếu sớm tự do hơn Vậy có thể không quay về không Vương Khả chờ mong nói Long Ngọc lắc đầu Không được Chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra một chuyến Vương Khả cười khổ Được rồi Chờ lần sau nàng tới Ta sẽ dẫn nàng du ngoạn thêm một ven Được Long Ngọc gật đầu Long Ngọc cảm nhận Vương Khả đến gần Nhưng mà Long Ngọc vẫn duy trì khoảng cách với Vương Khả Cứ như vậy Rất tốt Rất thoải mái Đúng rồi Nàng lần này vì sao lại tới thanh kinh Hay là ma tôn an bài cho nàng nhiệm vụ sao Vương Khả hiếu kỳ hỏi Nhắc tới chuyện này Trên mặt của Long Ngọc lộ ra cổ quái Còn có thể có nhiệm vụ gì Ta tự mình phát nhiệm vụ Tự mình tiếp nhận mà thôi Thám tử của ta báo lại Thanh kinh có đệ tử Kim Ô Tông Sắp nhắm vào người Còn có điền chân Nguyên Anh Cảnh ta lo lắng ngươi ở nơi nàng gặp nguy hiểm, cho nên đến nhìn xem có thể giúp ngươi không. Kết quả buổi tối ngươi tìm đệ tử ma giáo trên mặt trường, ban ngày đến một đoàn đệ tử tiên môn chính đạo làm quần trúng để xem. Tìm một đoàn đệ tử tiên môn không ngừng đâm sau lưng Điền chân và kim ô tông, khiến cho đệ tử kim ô tông xấu hổ ra mặt, khiến điện chân không thể làm gì. Quan trọng hơn là người lại tìm trương chính đạo giả làm ta hù dọa hắn, người thực không biết xấu hổ mà. Long ngọc cổ quá nhìn hắn. Không có gì Mà tôn không cho nói sao Thôi vậy Vân Khả cực kỳ thông cảm nói Đại điển đăng cơ này của ngươi bắt đầu rồi sao Không sợ điền chân chó cùng rất rộng sao Hắn không dám đối phó ngoài sáng với ngươi Thì có thể âm thầm đánh lén ngươi Long Ngọc hỏi Hừ, Người muốn đánh lén ta nhiều lắm Dù sao ta cũng không thể lo sợ mãi hãi hùng được điền chân thì làm sao Nguyên anh cảnh thì có giỏi sao Nếu hắn đánh đến ta mất mạng chứ có thể là hắn Vương Khả tự tin nói Chính mình có đại nhật bất diệt thần kiếm bảo đảm Còn sợ gì chứ Nhưng mà Long Ngọc không biết Long Ngọc nhìn trầm chầm, chầm Vương Khả một hồi Trong lòng chỉ hiện lên một câu Người thật mặt dài Vương Khả nhìn ra ngoài thành, nhớ mạnh Trân thần hư thật không đáng tin Đã lâu như vậy rồi Một chút việc nhỏ cũng không làm xong Quả nhiên thật tệ Bên ngoài thanh kinh Trong quân doanh tử giả Trương Thần Hư không khiến cho Phương khả thất vọng Mời đến Tông Chủ Kim ô Tông Từ Trọng Sơn Lúc này Trương Thần Hư Từ Trọng Sơn đứng trong đại doanh Nghe đèn chân đệ tử Kim ô Tông Và Nam Tử Long Bào tím nói chuyện Từ Trọng Sơn ngồi ở chủ vị Nam Tử Long Bào khóc lóc kể lệ bên cạnh Bá tổ phải làm chủ cho con Hai vạn đại quân của con Đều chạy một nửa rồi Hiện tại Lương Thảo không được tiếp viện Đều sắp làm phản hết rồi Nam Tử Long Bào khóc lóc Sắc mặt của tử Trọng Sơn âm trầm Ai để cho người lĩnh binh đánh rằng là, là điền trưởng lão Hắn nói nhất định duy trì tạo Đoạt vương vị Nhưng mà nửa tháng này chờ mắt nhìn tiểu tử vương gia đăng cơ Hôm nay đã đăng cơ rồi Thuộc hạ của ta đã bỏ chạy rất nhiều Bá tổ Người đến rồi thật tốt quá giúp con tiêu diệt bọn họ Nam tử Long Bào tiếp tục khóc than. Cầm miệng Tử Trọng Sơn trưởng mắt nam tử long bào nhất thời không dám mở miệng nữa hiện như là uy nghiêm của tử trọng sơn thật nặng nề tử trọng sơn nhìn về một đám đệ tử kim ô tông tông chủ chúng ta chúng ta đều chờ mệnh lệnh của Điền trưởng lão mới một đại tử kim ô tông cúi đầu nói thời gian này bị các đệ tử đại tiên môn của trách thực sự là mất mặt tử trọng sơn cũng không khó dễ bọn kệ tử kim ô tông này dù sao bọn họ chỉ vâng mệnh lệnh Điền trần mẫu chốt vẫn là Điền trần đền trưởng lão, người có thù với vương khả sao? Từ trọng sơn nhíu mày, Điện chân nhìn trương thần hư, thần sắc cổ quái, mẹ nó, người không phải là cũng muốn đối phó vương khả sao? Lần trước chị cùng đau rửa, chén đã giúp vương khả mời tông chủ đến rồi. Tông chủ, vương khả chính là đệ tử ma giáo, nằm vùng một chính đạo tặc. đền chân cùng kinh nói, đền trưởng lão, người hiểu lầm rồi, vương khả không phải là đệ tử chính đạo nằm vùng ma giáo sao? trương thần hư nhíu mày nói không hắn là đệ tử ma giáo nằm vùng tiên môn chính đạo vì để tiên môn chính đạo nghĩ rằng hắn là đệ tử chính đạo nằm vùng ma giáo điền chân giải thích cái gì có ý gì ngươi đang đọc khẩu lệnh nào Chân thần hư chừng mắt điền chân lộ về mặt cổ quái tông chủ ta đã điều tra thiên chân vạn sắc lần trước ở long tiên trấn trụ mà hắn dùng thiên đôi chu ma trận che chở mắt mọi người người khác tưởng vì mê hoặc đệ tử ma giáo kỳ thực hắn đang mê hoặc đệ tử chính đạo đệ đệ tử chính đạo nghĩ rằng hắn đạt được công đức chu ma kỳ thực căn bản hắn không có công đức chu ma điền trù não người cũng đừng có nói vòng vo vò nữa người muốn nói vương khải là ta ma chỉ đơn giản như vậy đúng hay không đúng vậy điền chân trịnh trọng nói vậy người cảm thấy trần thiên nguyên của thiên lang tông là người bị mù sao Mạc tam sơn cũng nói giống như người bị trần thiên nguyên của trách trước mặt mọi người đấy chẳng lẽ trần thiên nguyên cũng là đệ từ ma giáo trương thần hư hỏi điền chân gật mặt tông chủ, quan gia nên giải không nên kết người xem ta và vương khả lúc trước cũng có rất nhiều mâu thuẫn nếu mà hiện giờ có thể hóa giải thì cũng hóa giải rồi vương khả có phải là tà ma hay không thì cũng là chuyện của thiên lang tông trần thiên nguyên bảo vệ vương khả như vậy kim ô tông chúng ta nhúng tay vào làm gì vạn nhất mất mặt cũng là thiên lang tông hắn mất mặt vương khả dù sao đã cứu mạng rất nhiều đệ tử kim ô tông cho dù ta và chị ta không nhớ ân thì cũng không tất yếu chờ mặt thành thuận như vậy Làm cho Kim Âu Tông về sao làm sao có mắt mũi lập thế nữa Còn nữa Những huynh đệ Kim Âu Tông Về sao bọn họ còn phải ngẩn mặt làm người Không thể bởi vì khư khư cố chấp của Điền Trường Lão Mà để bọn họ vừa ra cửa Đã bị người ta đâm trọt sau lưng Trương Thần Hư khuyên nhủ Đại tử Kim Âu Tông bên cạnh Liều mạng gật đầu Trương Thần Hư nói đúng Mấy ngày này bọn họ chịu dài vò đủ rồi Từ Trọng Sơn cũng trầm ngâm một lát. Trương Thần Hư Người thành thật với ta. Vương Khả và chị của ngươi có quan hệ gì hay không? đã sớm giải thích rõ ràng rồi, là Mạc tam sơn biện đặt Vương Khả và chị ta không có hề có quan hệ. Trương Thần Hư nói, không có quan hệ, không có quan hệ thì tốt. Từ trọng sơn thở vào, tông chủ, người có ý gì? người không phải là vẫn đáp ứng ta đến hóa giải mâu thuẫn Điền Trường Lã và Vương Khả sao? sao ngữ khí của người giống như Trương Thần Hư bỗng nhìn biến sắc. Vương Khả và chị người nếu không có quan hệ Ta sẽ không cần cố kỵ thái độ của chị ngươi. Vâng khả là tà ma hay không. Ta cũng mặc kệ. Dù sao là chuyện riêng của thiên lang tông. Ta để ý chính là sát thù vị hôn phu kia của chị ngươi phái tới. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Hả? Sắc mặt của Trương Thần Hư trầm xuống. Chị ngươi lần này thăng cấp nguyên anh cảnh. Ta cũng đi dự tiệc. Vốn trà ngươi còn thực lòng với ta. Nhưng mà gia tộc vị hôn phu của chị ngươi kia. Là cực kỳ tức giận ta. Bởi vì vương khả này. Còn đồn đãi nói ta xử lý không tốt Bọn họ sẽ phái người xử lý Vương Khả khẳng định khó khó qua cửa này Nếu để bọn họ xử lý Còn không bằng để ta Từ trọng sơn trầm giọng nói Tông chủ Vương Khả đã cứu mạng chị của ta Sao người có thể đối phó Vương Khả Trương thần hư lo lắng Cho nên ta ra tay Ít nhất có thể giữ lại mạng trong Vương Khả Không đến mức làm hắn phải chết Từ trọng sơn trầm giọng nói Tông chủ không thể Ta mời người đến hóa giải mâu thuẫn Sao người lại đứng về phía Điền Trân Như vậy ta làm sao nói với Vương Khả Trương Thần Hư sợ bóng sợ gió kêu lên Điền Trân bên cạnh cũng lộ ra thần sắc vui mừng Tông trù Ta đã tìm hiểu rõ ràng Ma tôn trong hoàng cung thanh kinh Ngày hôm qua ta tới gần Dùng thần thức tìm hiểu Phát hiện là trương chính đạo giả dạng Đáng tiếc Vương Khả bị đám đệ tử chính đạo bao vây Ta không tiện ra tay Từ Trọng Sơn hít mắt Điền chân vì tiềm điện thần tiên Mà muốn bắt Vương Khả Từ Trọng Sơn cũng vì chuyện sắc dục thiên trước đó Không lâu mà muốn bắt Vương Khả thẩm vấn Có gì không tiền Bắt Vương Khả Miễn cho hắn lại làm sai Đi thôi, đi theo tàu của đó Từ Trọng Sơn đứng dậy Tông Chủ, người không thể như vậy Người không thể vì lấy lòng gia tộc Vị hôn phu của chị Tam bắt Vương Khả được Người như vậy, ta về sau sẽ có mặt mũi gặp người khác sao Trương Thần Hư sợ hãi kêu lên Nhưng mà từ trọng sơn Đã đạp lên mặt đất Đi ra khỏi lều đất Vân cung thành kính Hiến tế thiên địa đã chấm dứt Đủ quan đại đến bái phòng Đại thành vương triều Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn tuế Sơn hô vạn tuế Đại biểu ca của vương khả Chính thức đăng cơ làm đại vương Từ nay về sau Vân bệnh trời ký thọ lâu dài Phía trên sân thượng xa xa Vương khả thở vào Tốt rồi Đại thanh vương triều chính thức xong rồi Ta thấy có vẻ không đơn giản như vậy Long Ngọc bỗng nhiên nhào mắt Như một đám người từ không trung bay tới Từ Trọng Sơn Điền chân Còn có Trương Thần Hư đang bội phi kiếm Ai Chỗ sân thượng cách đó không sao Thiết Lưu Vân nhíu mày nói Tông chủ Kim Bộ Tông Từ Trọng Sơn Có Điền chân kìa Còn có mặt mũi đến đây sao? Triệu tứ kinh ngạc nói Vương Khả Điền chân gạo to Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Vương Khả Sắc mặt Vương Khả trầm xuống Điền chân này sao có hùng hổ như vậy chứ? Không phải là để Trương Thần Hư giải tỏa rồi sao? Trương Thần Hư Người đây là Nếu đã mang theo tôn chủ Kim ô Tổng tới Sao không nói ta một tiếng Ta sẽ chào đón nhiệt tình. Vương Khả hô với Trương Thần Hư cách đó không sao? Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đỡ Cười khổ nói Vương Khả Chuyện chuyện ngươi nhờ ta không thành rồi Ngại quá Trương Thần Hư nhận đối Vương Khả liền biến sắc Chuyện gì vậy Ngươi không hoàn thành Đại biểu ca của ta sắp đăng cơ Ngươi nói với ta là ngươi không hoàn thành Sắc mặt Vương Khả cứng nở Nhìn gương mặt lạnh như băng của từ Trọng Sơn Vương Khả nhất thời biết không tốt rồi Tốt lắm, Mặc kệ có hoàn thành hay không Tông chủ Kim Ô Tông tiến tới Là khách xa tới Mời ba người ngồi ở quảng trường trước sân thượng Ta sẽ đi xuống giải quyết xong chuyện Thì mới gặp ba người Vâng Khả trịnh trọng nói Nói xong vương Khả lôi kéo Long Ngọc Tiến vào lầu cát rồi đi xuống lầu Từ trọng sơn Điền chân nhìn nhau cũng không để ý Dù sao hai đại nguyên anh cảnh trông chừng, Làm sao có thể để vương Khả bỏ chạy được Người cho rằng Thần thức của ta là bài trí sao Bái kiến tông chủ kim ô tông Trên sân thượng Tất cả đệ tử tiên môn đến từ thập vạn Đại Sơn Đều thi lễ Từ Trọng Sơn gần đầu Hạ xuống từ không trung hiển nhiên đang chuẩn bị dẫn Vương Khả rời đi Lúc Vương Khả nhảy xuống đã không ngừng nói với Long Ngọc Nàng đi mau Việc hôm nay Trương Thần Hư đã phá rồi Mẹ nó Mỗi lần đều làm màu trước mặt ta Còn từng rằng hắn có tiếng nói thế nào Chút việc nhỏ cũng không làm xong Thật là Ta đi sao Long Ngọc ngoài ý muốn nói Từ Trọng Sơn điền chân Hai đại nguyên anh cảnh tới làm phiền ngươi Ngươi lại để ta đi trước sao Yên tâm đi Ta có thể xử lý mà Thân phận của nàng hơi đặc thù Là đệ tử ma tôn Đừng để tay bay vào gió Đi đi đi mau đi Vương Khả thúc giục Đồng thời Vương Khả gọi đến đệ tử Vương Gia Dẫn theo Long Ngọc Cô Nương tìm Trương Chính Đạo Để Trương Chính Đạo hộ tống Long Ngọc Cô Nương rồi đi Vương Khả phân phó Rõ Đệ tử Vương Gia cùng kính nói Vương Khả Chẳng như vậy rất nguy hiểm Long Ngọc lo lắng, nàng không sao là được rồi, ta sao, nàng không cần quá lo, nhiều đệ tử chính đạo ở đây như vậy, bọn họ không làm gì được ta, không phải cãi cọ thôi sao? Vương Khả buồn cười nói, trên mặt của Long Ngọc trở nên cổ quái, đã đến lúc này rồi, ngươi còn mặt dày như vậy. Nhưng mà Long Ngọc cũng không có cự tuyệt ý tốt của Vương Khả. Theo dẫn dắt của đám đệ tử Vương Gia, rất nhanh đi vào chỗ sâu Vương Cung, tiểu viện nơi trường chính đạo giả mạo ma tột. Vương Khả thu hút sự chú ý của người khác, đạp chân xuống, phóng đến sân thượng thật lớn. Thiên Lang Tông, phó điện chủ Đông Lang Điện Vương Khả bái kiến Tông chủ Kim Mô Tông. Vương Khả đi ra thi lễ với Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn nhìn Vương Khả, từ trên cao nhìn xuống thần sắc phức tạp. Hai năm này nghe thấy nhiều nhất là cái tên Vương Khả này, tu vi không cao nhưng mà rất có thủ đoạn. Bất quá vì mục đích của mình không thể không bắt Vương Khả. Vương Khả Hôm nay Là ngày thân thuộc thế tục của người đăng cơ phải không Từ Trọng Sơn nhìn Vương Khả Đúng Thật có lỗi Tông chủ Kim Âu Tông Thân thuộc thế tục của người cũng tham gia tranh đoạt thiên hạ Đáng tiếc vẫn không được ủng hộ Vì bảo hộ an bình của sinh linh Để dân chúng đều hạnh phúc Tại hạ chỉ có thể loại bỏ Nhưng mong tông chủ Kim Âu Tông yên tâm Vương Khả ta cam đoan Đối với việc thế lực của người làm phản Thân thuộc thế tục của ta Quyết không truy cứu Vương Khả trịnh trọng nói Tuy Vương Khả không biết sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng mà bản năng trước tiên tranh hết Vương Triều này Người đường đường là Tông chủ Kim ô Tông Không thể vì thân thuộc vô năng mà truy cứu người khác chứ Tốt xấu gì Ta cũng là điện chủ Thiên lang Tông <cười> Việc thế tục Tự nhiên không đáng quan tâm Nhưng mà người cũng biết Từng thế tục Vương Triều đều có chính đạo Ba đạo phù hộ mới được Từ Trọng Sơn cười nói Đương nhiên hiểu, hôm nay Tại Hạ mời các huynh đệ tiên môn chính đạo đến ăn mừng một phen Vân Khả nói, Đúng vậy, về sau tường thốn tổng ta sẽ phối hợp với Vân huynh đệ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ phù hộ đại thanh vương triều Ta cũng vậy. Đám đệ tử tiên môn bốn phía đều mở miệng. Tông chủ Kim Mô Tông, Vân Khả là phó điện chủ thiên lang tổng ta. Thiên lang tổng ta còn không phù hộ một vương triều nhỏ nhỏ sao? Hay là tiên môn nào đó muốn đối nghịch với thiên lăng tông ta? Thiết Điều Vân cũng trầm giọng nói. Thiết Điều Vân nhìn ra từ Trọng Sơn đến bất thiện. Hiện giờ chỉ có thể lùi bước sau. Đương nhiên phải ra sức ủng hộ Vương Khả rồi. Từ Trọng Sơn nhìn thấy một đám người ủng hộ Vương Khả trong lòng cổ quái. Vương Khả có ảnh hưởng như vậy ở chính đạo sao? Chính đạo duy trì. Ta đã thấy rồi. Vậy ma giáo thì sao? Ai tới phù hộ đại thanh Vương Triều? Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Ma giáo Thần sắc tất cả mọi người cổ quái một trận Vương Khả sừng sốt Cổ quái nói Tông chủ Kim Bộ Tông Người không biết sao Ta muốn nghe người nói Từ Trọng Sơn bình tĩnh <cười> Bởi vì đủ loại nguyên nhân Tại hạ cũng có chút danh tiếng cho ma giáo Hẳn sẽ không có đệ tử ma giáo nào đến quấy rối. Vương Khả giải thích Đám đệ tử chính đạo đều gật đầu Tất cả mọi người biết Vương Khả Nằm vùng cho ma giáo Đã trở thành đà chủ Chỉ dựa vào thân phận này Mới có thể cứu mọi người Ngươi là đệ tử chính đạo Nằm vùng ba giáo sao Từ Trọng Sơn cười nói Thần sắc của Vương Khả khẽ động Loại chuyện này sao đã có thể thừa nhận trước mặt mọi người Nói công khai như vậy Đó không phải là tạo ra nhược điểm cho ta sao Không được Không thể trả lời ngươi Tông chủ Kim Mô Tông Ta biết Trước đó vài ngày Ngươi đánh một trận với điện chủ Nam Lang Điện Thà Thiên Lang Tông Ta ở ngay bên cạnh Nhưng mà không thể bởi vì thua thiệt trong tay điện chủ Nam Lang Điện của ta Mà tìm ta tính sổ Ta chỉ đi ngang qua thôi Quan có đầu nợ có chủ Người đi tìm điện chủ Nam Lang Điện đi Người đến cây phiền ta làm gì Vương Khả nhất thời trả đũa Sắc mặt từ trọng sơn cứng đờ Người có thủ đoạn như vậy Ta còn chưa làm khó dễ người Người đã muốn làm khó dễ ta rồi sao Cái gì Vương Khả Người nhìn thấy sư tôn ta rồi Thiết Điều Bần vui vẻ nói Từ Trọng Sơn đánh một trận với Điện Chủ Nam Nam Điện, chịu thua thiệt, nên làm phiền Vương Khả sao? Sao lại như vậy? Vương Khả đã cứu rất nhiều đệ tử Kim Âu Tông. Từ Trọng Sơn quá đáng rồi, hắn đến giúp Điền Trân ra mặt đi. Quá thâm hiểm. Nhất thời bốn phía nhỏ giọng nghị luận. Từ Trọng Sơn đen mặt, mẹ nó, uy danh của ta hiện giờ còn không đủ sao? Ta còn ở ngay đây, các người đã dám nói lớn như vậy sao? Từ Trọng Sơn cũng không khiển trách, chỉ nước mắt nhìn Điền Trân. Điền Trân vội khiển trách, Vương Khả. Ngươi dám vu khống tông chủ Kim Mô Tông ta sao? Ta không có nói bừa. Ngươi hỏi Trần Trương Thần Hư đi. Lúc ấy hắn ở bên cạnh đấy. đúng rồi. ngày đó người cũng tới, nhưng mà người đã đi trước rồi. người không phải đã bị điện chủ Nam Lương điện đánh cho một quyền sao? còn thù dai như vậy sao? hơn nữa quyền kia là người bao bào nằm đánh mà, người có thể trách đàng à? lúc ấy Trương Thần Hư ở ngay bên cạnh. ta cũng không cần nói dối chứ. Vương Khả nhìn Trương Thần Hư. mọi người đều nhìn Trương Thần Hư. sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ. Nhưng mà không mở miệng Mọi người nhìn thấy biểu tình của Trương Tần Hư Chỉ biết Vân Khả không nói bừa Thì ra lại như vậy Trường lão Điền chân Chính người để sư tôn ta đánh một quyền Người sao lại còn ghi hận Vân Khả Thiết Điều Vân trường mắt nói Đúng vậy, đúng vậy Một đám đệ tử chính đạo đều hùa theo <cười> Các người cho rằng đây là nguyên nhân ta tìm vương Khả sao <cười> Các người đã bị Vân Khả lừa rồi Điền chân trường mắt nói Lừa sao Mong các hạ chỉ giáo Ta câu nào lừa mọi người vương Khả hỏi đúng vậy Trung Thần Hư là đệ tử Kim Mô Tông Cũng không dám lấp điếm giúp người Triệu Tứ khinh thường nói Lừa gạt ta nói không phải là chuyện này Mà là thân phận của vương Khả Các người có biết vương Khả không phải đệ tử chính đạo Mà là nằm vùng ma giáo phái tới Đền chân chỉ vào Vân Khả quát lớn Bốn phía nhất thời an tĩnh Một đám đệ tử nhìn nhau Rồi sao Thiết Điều Vân Hiếu Kỳ nói đám đệ tử chứng đạo đều nhìn Điền Trân thật kỳ quái, sắc mặt Vương Khả cứng đờ. rồi sao cái gì? Lời ta nói các người không nghe thấy sao? Vương Khả là tà ma, hắn là nội gián đến từ ma giáo. sắc mặt đám đệ tử chứng đạo cổ quái. chúng ta biết Vương Khả là nội gián của ma giáo phái tới. chúng ta đều biết, ai mà chẳng biết? triệu tứ cổ quái nói. Điền Trân nhất thời không kịp phản ứng, trầm mặc một lát. các ngươi bị điên à? lời ta vừa nói, các người không hề có lý giải sao? Điền chân, đền chân tiền hiếu kỳ này tất cả mọi người biết thiên lang tông phái vương huynh đệ đi ma giáo làm nội ứng vương huynh đệ làm nội ứng thành công được phong làm đa chủ thần long lại bị ma giáo phái ngược lại chính đạo làm nội rắn tất cả mọi người đều biết vương khả là nội rắn ma giáo phái tới người làm sao mà không hiểu chứ triệu tư nói đền chân ngẩng mặt vương khả bên cạnh ngay lập tức khách kỳ nói các vị đừng nói như vậy nội ứng gì chứ đều là huynh đệ cả thôi sau này ta phải quay về ma giáo Các người giống chống của trường thân Phật của ta Ta thật khó xử đấy Ồ oh, ngại quá Vương huynh Đệ Chúng ta quên mất Nội ứng người còn phải nội ứng trở lại Lần này còn có nội ứng trở lại sẽ càng nguy hiểm hơn Ta thật lắm mồm Triệu tứ lập tức tự phạt mình một đát, Đền chân lại nghẹn mặt Vì sao Vương Khả làm nội ứng cho mọi người đều biết Nhưng mà không ai nghi ngờ Còn nói thay hắn nữa Các người bị điên à Thần sắc của Tử Trọng Sơn cũng trở nên cổ quái đồng thời lướt mắt nhìn điền chân người tiếp tục cắn đi không thì người tiếp tục nói đi chẳng lẽ còn muốn tông chủ ta tố giác vương khải sao trong vương cung thành Kinh trên sân thượng thật lớn các đệ tử chính đạo đến từ các đại tiên môn vây quanh bốn người vương khả từ trọng sơn điền chân trương thần hương nghe điền chân của trách vương khả các đệ tử chính đạo đều trừng mắt nhìn điền chân vương khả là nằm vùng ma giáo phái tới Chúng ta là ai không? Chúng ta ai mà không biết chứ? Tông chủ Kim Mô Tông Điện trưởng áo Các người nếu chỉ có hiểu lầm này Vậy thì mọi người cùng nhau giải toàn là được rồi Hôm nay Thần thích thế tục của ta đang cơ làm vua Đúng lúc Ở lại cùng nhau uống rượu đi Đúng vậy Tông chủ Kim Mô Tông Việc này chúng ta rõ ràng nhất Nếu các người có nghi ngờ gì Sau này chúng ta sẽ nói rõ với các người Hôm nay là ngày vui Không cần nghiêm túc như vậy Triệu Tú cười nói Trong lúc nhất thời bốn phía trở nên hòa thuận vui vẻ khiến đám từ trọng sơn điền chân bỗng nhìn cảm thấy hổ thẫn các người nhiệt tình hiếu khách như vậy làm gì chúng ta tới phá mà từ trọng sơn nước mắt nhìn điền chân điền chân hít sâu không vương khả ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được ta ở long tiền trấn thời điểm tòa cao ốc thần vương thứ hai của ngươi khai trương ngươi dùng lôi điện tru sát quần ma căn bản không thu được công đức chủ mà Người căn bản là tà ma Điện trưởng lão, ngươi hiểu lầm vương huynh đệ rồi, hey, ngày đó Mạc Tam Sơn cũng nghi ngờ như vậy, tông chủ Trần Thiên Nguyên đã làm sáng tỏ, ngươi sao lại còn nói nữa. Triệu Tứ cười khổ nói, đúng vậy, vương khả chỉ dùng lôi điện che giấu để đám đệ tử ma giáo không phát hiện hắn thu hoạch công đức tru ma mà thôi, chút thủ thuật che mắt ấy ngươi còn không nhìn ra. Lại có người nói, đúng vậy, đúng vậy. Nhất thời không cần vương khả biện dài, mọi người đều giúp vương khả làm sáng tỏ. Do khắc này Điền chân rút cổ hiểu được dụng ý của Vương Khả Vương Khả mời đám đệ tử chính đạo này đến Không chỉ là vì đâm trọt mình Mà còn mời trăm cái mồm giải thích thay hắn Ta một người một miệng Cầu là dữ dội thế nào Cũng không cãi lại trăm cái miệng Phần rõ trái phải Nói không lại bọn họ Vương Khả còn không cần mở miệng Nước miếng của trăm cái mồm đã sớm dìm chết ta Điền Trường Lão Sao lại là vấn đề này Lần trước bạc Tam Sơn cũng bởi vì náo loạn như vậy Kết quả bị sư tôn ta chỉnh đốn một trận, người sao lại còn nói nữa? Ta với người không phải là cùng tông môn, người tới xem náo nhiệt cái gì? Đẹp mặt của vương cả cổ quái ta tận mắt nhìn thấy, không thể để người hại cho chính đạo được. Điền chân lại đùng nói, ta gây hại cho ai? Vậy người nói thử xem, ta đã bước vào tiên môn này mấy năm, đã làm bao nhiêu chuyện cho chính đạo người biết không? Ta có cống hiến với chính đạo thế nào, người thì sao? Vương Khả hỏi. Đúng vậy, Vương cả đã cứu được rất nhiều đệ tử chính đạo từ chỗ của bà giáo vương khả còn mang về vô số tin tức của bà giáo vương khả có biết thiết lập bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn giúp đỡ rất nhiều người nhà của đệ tử chính đạo vương khả cứu không biết bao nhiêu gia đình chính đạo nữa một đám người đều gật đầu một đám người không ngừng khen ngợi vương khả đền trưởng đạo thân là đệ tử chính đạo không phải tu vi càng mạnh thì sẽ càng được người tôn trọng người phải trách nhiệm với xã hội của mình người đã làm gì cho xã hội chứ không phải chỉ có thằng tu vi mới lợi hại đâu ngươi làm nhiều việc cho chính đạo, cho dù ngươi không có tu vi cao, cho dù trên người ngươi không có một xu dính túi, cũng sẽ khiến cho người khác tôn kính từ tận nội tâm. người không có trách nhiệm xã hội, không có tác dụng gì với tiến bộ xã hội. người mạnh thì sao, có năng lực gì chứ? Điền trưởng lão, công đạo tự ở lòng ngươi, hãy làm nhiều chuyện hữu ích cho đạo hữu chính đạo hơn đi. Vâng khả tận tình khuyên bảo. Vương huynh đệ nói rất đúng, nói hay lắm. phải có trách nhiệm xã hội, chính đạo chính là thiếu những người như Vương huynh đệ một đám đệ tử đều ủng hộ Điền chân nghe thấy mà cơ mặt run rẩy trách nhiệm xã hội cái em gái nhà ngươi Điền Triều não không cần đến quản chuyện Thiên Lang Tông của ta được không hả chuyện riêng của Thiên Lang Tông không cần tới phiên Kim O Tông người quản tự mình không làm được chuyện gì cho chính đạo cả ngày chỉ biết tính kế người khác người mới là nằm vùng ma giáo phải tới phải không Thiết Lưu Vân nhúm mày nói Điền Trân sừng sốt mẹ nó nói một hồi lại biến thành ta nằm vùng cho ma giáo Tông chủ Nhóm người này bọn họ đều bị vương cả mưu hoặc rồi Mời tông chủ vì chính đạo Diệt trừ tên ma đầu tuyệt thế vương khả này Điền chân nhất thời nhìn Từ Trọng Sơn Từ Trọng Sơn mặt đen lại nhìn Điền chân Còn tưởng rằng ngươi lợi hại thế nào Đảo mắt lên đun đầy trách nhiệm cho người khác Được rồi Đừng có nhiều lời Vương khả Lúc trước chúng ta đã gặp sắc dục thiên người có vẻ rất quen thuộc với hắn Hiện tại ngươi trở về với ta Chúng ta làm rõ chuyện của ngươi với sắc dục thiên Từ Trọng Sơn trầm giọng nói Mấy trăm cái mồm Ta còn có thể nói gì Trước mắt bắt người rồi nói sao Sắc dục kiến Người muốn biết gì thì cứ hỏi Tất cả mọi người đều là vì chính đạo Ta biết điều gì sẽ nói hết Không giấu giếm gì cả Đây cũng không phải là chuyện gì phải giấu Vương Khả nhất thời mở miệng nói Nói dẫn cái gì Ta đi theo ngươi Ta ngốc như vậy sao Vương Khả Từ Trọng Sơn trầm giọng nói Tông chủ Kim Mô Tông Không phải ta không phối hợp với người Quan trọng là Kim ô tông các ngươi làm việc không đàng hoàng Người sang đại thanh vương triều này Cháu trai người rõ ràng làm cản Điền trường đạo còn che chở hắn Dám dùng đệ tử Kim ô tông che chở quân đội án tiến công Đây không phải là hại cháu trai người công khai sao Hơn nửa tháng trước Ta đã đến thành kinh Điền trường đạo nó muốn tâm sự với ta Ta cũng không cự tuyệt Đều là đệ tử chính đạo Quang Minh nỗi lạc Có chuyện gì mà không thể nói công khai Ta mời hắn đến tâm sự Nhưng mà hắn không chịu một người tránh ngoài thành lớn. Không biết đang tính toán cái gì Hiện giờ Tông Chủ Kim Ô Tông ngươi đã tiến Ngươi cũng không phải chỉ nghe theo hắn Muốn dẫn ta đi điều tra sao Ta đi theo ngươi Sau đó bị Điền Trường Lão hại chết thì sao Có chuyện gì ngươi cứ hỏi Ta đáp ngay cho ngươi Cũng giải thích cho mọi người Có chuyện gì người khác không nghe được chứ Vương Khả nhất thời mở miệng Từ Trọng Sơn nhíu mày Vương Khả qua thực là khó chơi Trên mặt Điền Trân cũng cứng đờ Mẹ nó Nửa tháng này ta không chịu tán gẫu với ngươi sao người cho ta cơ hội sau, còn nói ta tránh ở đại doanh tính kế người, người không làm ta sợ, ta có thể ở ngoài thành không tiến vào sau. <cười> vương Khả người đừng đổi trắng thầy đèn, nửa tháng trước là ta không muốn tới sau, rõ ràng là ngươi gạt ta. điền chân trừng mắt nói, ta gạt ngươi cái gì? lúc ấy người của toàn bộ thanh kinh đều có thể làm chứng, ta gạt ngươi cái gì? ta nói gì gạt ngươi? ngươi nói đi, ta chỉ cần một câu gạt ngươi, ta sẽ đi theo các ngươi. vương cả trừng mắt. Điền Trân đen mặt Người nói cái rắm ấy Người chỉ lướt mắt nhìn ta Dụ dỗ ta nhìn trường chứng đạo giả trang ma tôn Người không nói Nhưng mà chân mặt người đều là diễn xuất Ta lại không có biện pháp nào giải thích Hít sâu Điền chân không muốn nhận sai Trầm giọng nói Lúc ấy người nói trong vương cũng có người quen đang chờ Còn dùng ánh mắt ám chỉ ta Người quen Đúng Ta nói là Nói là chính là trường Vân Khả đang muốn giải thích Ngươi đừng vì nói ta là trung chính đạo chứ Điền Trân ngắt lời Sao không thể nói Vâng Khả trừng mắt Mẹ nó, ngươi còn đặt bẫy ta <cười> Ngươi chưa nói là ai Nhưng ngươi bảo nhìn người đó Trong tiểu viện kia Bây giờ còn có sương mù dày đặc Lúc ấy bên trong có một người mặc quần áo ma tôn ngồi đó Mang mặt nạ ác quỷ của ma tôn, phải không Điền Trần trừng mắt nói Ngươi hiểu lầm rồi Vân Khả nhíu mày nói <cười> Hiểu lầm, ngươi dùng ma tôn dọa ta là thành ý nói chuyện với ta sao? <cười> Còn quan trọng hơn là ngươi dùng ma tôn giả gạt ta. Điền Trân trừng mắt giận dữ. Đây là điều khiến cho Điền Trân tức giận nhất. Mình đường đường là Nguyên Anh Cảnh, vậy mà bị ma tôn do trương chính đạo giả dạng dọa sợ, không dám bước vào thanh kinh đờ thắn. Đây chính là sỉ nhục lớn nhất. Ta cũng không nói đó là Vương Khả đang muốn biện giải. Ngươi câm miệng đi. Điền Trân trừng mắt nói. Điền Trân, ngươi muốn làm gì? còn không để người ta giải thích một đám đệ tử chứng đạo bảo hộ vương khả phía sau điền chân đạp lên mặt đất phóng lên trời bay lên không tiểu viện được sương mù che lấp <cười> vương khả âm mưu của ngươi chỉ có thể lừa dối nhất thời không lừa dối được một đời ngươi định dựa vào âm mưu này liệt vào hai bên chính mà sao má tôn buồn cười chuyện xảo quyệt này ngươi hẳn là rất thân thuộc điền chân lạnh lùng nói điền chân vung tay áo lên Một trận gió thổi qua tiểu viện. Điển chân, ngươi làm gì vậy? Đấy không phải là nhà của ngươi. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Âm một tiếng. sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài tiểu viện. Dần dần tan biến. Nhất thời lộ ra một cái thạch bàn ở bên trong tiểu viện. Ở bên cạnh thạch bàn. Một thân ảnh mặc hắc bào. Bên cạnh đặt một cái mặt nạ quỷ. Giống như đang trường trả. Gió to thổi tan sương mù dày đặc. Thân ảnh hắc bào mang mặt nạ quỷ hiện lên. Ma tốt một đám đệ tử chính đạo biến sắc. dù sao mặt nạ quỷ kia rất quen thuộc. mọi người ở chỗ cao có thể thấy rõ ràng mọi thứ ở tiểu viện. ma tôn ngồi chốt thạch bản. ma tôn, <cười> các ngươi đã bị vương khả lừa rồi. đó mà là ma tôn à, là trung chính đạo ngụy trang đấy. vương khả hắn đã tiến lừa đảo. nửa tháng trước hắn đã lừa ta như vậy đấy. Hừm, bày mưu tính kế xảo quyệt như vậy, còn dám nói ta tránh ở trong quân doanh tính kế hắn. rõ ràng hắn dùng một ma tôn giả dọa ta. vương khả là một thằng lừa đảo. Điền Trần nổi giận nói: Vương Khả biến sắc, Trường Chính Đạo, người bị ngu à? Còn ngồi đấy làm gì? Không phải để người mang Long Ngọc chạy đi rồi sao? Đến lúc này rồi mà cứ còn giả Ma Tôn? Sao? Trường Chính Đạo, ngươi còn muốn giả bộ đến khi nào? Chờ ta đến phải trần ngươi sao? Điền Trần trừng mắt nói. Nhưng Ma Tôn chậm rãi xoay người, không chút cẩn trường vươn ngón tay nhắm vào Điền Trần. Đây là chiêu thức của Ma Tôn. Có người nhận ra <cười> Bắt trước trường thức của Ma Tôn sao Ngươi định hù dọa ai <cười> Ngươi đến giờ còn u mê bất ngộ Đừng trách ta không khách khí Để ta vạch trần ngươi Ánh mắt Điền Trần trừng lớn Đánh về Ma Tôn Đừng Vân Khả kinh ngạc kêu lên Trường chính đạo Sao ngươi không chạy Ngay khi Điền Trần muốn bổ nhào vào Ma Tôn Đầu ngón tay Ma Tôn bỗng nhiên bắn ra tia kích quang Vù một tiếng Một tia kích quang phóng thẳng đến Điền Trần Cảnh tượng này khiến Điền Chân Bạo Vương Khả trở tay không kịp. Sao? Cái gì? Điền Chân biến sắc, ầm một tiếng. Cho dù Điền Chân vội vàng né tránh, nhưng không kịp, chỗ cánh tay bị xuyên thủng một lỗ lớn. Nhìn thấy ngón tay ma tôn nhẹ nhàng vươn ra, tia kích quang trên đầu ngón tay ma tôn giống như là hóa thành thanh đau lén mắt quét qua. "Không!" Điền Chân cả kinh kêu lên, ầm một tiếng. Cho dù Điền Chân vội vàng né tránh thì cũng không kịp rồi. Hơn nửa bả vai và cánh tay đã bị cắt xuống không còn được đánh trả. ầm một tiếng. Thời khắc nguy cơ từ trọng sơn trong nhim mắt xuất hiện ở chỗ điện trần. một luồng lôi điện chặn lại dư âm của kiếm kích quang mới bảo hộ được mạng của điện trần. điện trần hét thào một tiếng nhất thời cầm cánh tay chảy máu đầm đìa của mình liên tục lùi về sau. là thật sao? sao lại là ma tôn thật? vì sao? điện trần vừa kinh hãi vừa phụt máu. ma tôn Sao lại ở vương cung thanh kinh Điền Trân còn muốn vu khống vương huynh đệ Thật không biết xấu hổ Mẹ nó Nửa tháng trước ánh mắt vương khả đã ra hiệu cho hắn ma tôn ở vương cung Muốn hắn né tránh đi Cứu hắn một bạn Hắn còn không biết xấu hổ mà vu khống vương huynh đệ Điền Trân Người không phải người Hiểu lầm lòng tốt của vương khả là lòng lang dạ sói Điền Trân Đám đời nhà ngươi. Một đám đệ tử Vừa đề phòng vừa của trách Điền Trân học máu trọng thương Chỉ có vương khả mở to mắt Tình huống gì vậy? Ma Tôn giả sao lại biến thành Ma Tôn thật? Làm sao mà biết? Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không? Ma Tôn chậm rãi đứng dậy, nhìn Tử Trọng Sơn kinh nghi bất định giữa không trùng. Ồ, Tử Trọng Sơn sao? Món nợ ám toán ta ở Long Môn Đại Hội, chúng ta cũng nên tính toán rồi. xác dục thiên đã bị ta xé sống, người muốn chết như thế nào? Ngữ khí Ma Tôn bình tĩnh nói. À, mình xin nghỉ tập đây nha mọi người. và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. À, hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 69. Ờ như mình có thông báo trên fanpage cũng như là ở trên kênh là hiện tại mình đang tập trung để đọc cho hết cái bộ truyện Ngạo Thế chi Vương. Hiện tại nó chỉ còn khoảng 3 ngày tầm 3 ngày nữa là hết, 3 4 ngày đã hết. Thì sau đó thì mình sẽ đọc tập trung vào bộ truyện này ở kênh này nha mọi người. Nên anh em nghe Vương Đạo Trí Tôn thì hãy rất thông cảm Chỉ có đợi một vài ngày nữa để mình tập trung cho hết cái bộ kia Rồi sẽ dành nhiều thời gian cho bộ chuyện này nhé Và hôm nay thì mình có quay lại một tập để thông báo cho mọi người Cũng như là đỡ cho mọi người sót ruột Ok, khoảng hết tuần này thì sẽ ra liên tục Vương Đạo Trí Tôn Và bây giờ thì chúng ta đến với một tập tiếp theo Tập số 69 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Mời mọi người vào nghe tập chuyện này trong lòng Từ Trọng Sơn sốt ruột cứu điền chân nhưng mình bị tia kích quang của Ma Tôn chấn động sao lại thế này lực lượng của Ma Tôn lại càng bá đạo rồi sắc mặt Từ Trọng Sơn trầm xuống hơn nửa năm trước thời điểm đánh nhau với Ma Tôn và sắc Dục Thiên ở Long Môn Đại Hội Ma Tôn còn không có lực lượng khoa trương như thế khi đó Ma Tôn còn trúng độc nhưng dù vậy mình và sắc Dục Thiên hợp lực cũng chưa thể giết hắn hiện tại là làm sao đây ha <cười> Từ Trọng Sơn Món nợ ấm toán tà Long Môn Đại Hội Chúng ta cũng nên tính toán rồi chứ Sắc dục thiên Đã bị ta xé sống Người muốn chết kiểu gì đây Ngữ khí Ma Tôn Bình Tĩnh nói Ngữ khí của Ma Tôn thật bình tĩnh Nhưng mà có thể nghe thấy trong ngữ khí bình tĩnh đó Là sát khí lạnh lạnh Một luồng khí thế hung ác Đập vào mặt từ Trọng Sơn Lần trước Ma Tôn trúng độc Mình và sắc dục thiên còn không làm được gì cuối cùng long bạch tự bạo mặc dù như vậy Ma tôn vẫn chạy thoát hiện tại mình có cái gì chứ một đám đệ tử chính đạo kim đan cảnh sao đừng nói chuyện cười nữa điền chân nửa bà vai và cánh tay của hắn đã bị cắt xuống rồi còn đánh cái dám gì chứ giờ phút này điền chân bị dọa mất mật còn trông cậy hắn đối phó ma tôn với mình sao đùa dẫn cái gì vậy còn nữa tên khốn điền chân này không phải nói ma tôn là trương chính đạo giả trang sao Nếu người nói Ma Tôn ở đây Ta còn có thể gây náo loạn với người sao Hiện tại ta làm sao mà rút lui đây Không ai có thể ngăn cản Ma Tôn Ta phải nhận tức giận trả thù của Ma Tôn một mình sao Không Có một người Vương Khả Hắn có lẽ có thể Ma Tôn là khách hắn mời tới Có lẽ có thể khuyên Ma Tôn không động thủ Từ Trọng Sơn quay đầu nhìn Vương Khả Trừng mắt cách đó không sao Sắc mặt từ Trọng Sơn cứng đờ Để ta tìm Vương Khả nói giúp đỡ. Đùa sao Hôm nay tất cả mọi người đều nhìn ra ta làm khó vương cả như thế nào mà Còn phải mời vương cả ra mặt giúp đỡ Mặt mũi của tông chủ kim ô tông ta cũng không cần sao Ma Tôn <cười> Người muốn phù hộ đại thanh vương triều này sao Từ Trọng Sơn trầm giọng nói Ma Tôn bay lên trời Lại lùng nhìn từ Trọng Sơn Ta Hôm nay muốn giết người Ma Tôn đi thẳng vào vấn đề Khi nói chuyện Ma Tôn chỉ tay vào Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn biến sắc, vung tay lên, nhất thời mây đen cái thế, giành ra tay trước. "Lôi bạo đi." Từ Trọng Sơn gào to. Âm một tiếng. Lôi bạo như thác nước, phóng thẳng đến Ma Tôn. Nếu đổi lại là nguyên anh cảnh, hiện giờ đã sớm né tránh rồi. Lôi bạo này rất khủng bố, nhưng mà Ma Tôn thì không. Ma Tôn không hề động đậy, cứ đứng ở nơi đó, mặc từng đạo lôi điện phát tiết, từng đạo lôi điện oanh kích lên người. Lôi điện nổ tung Ma Tôn Khiến Tử Trọng Sơn vui vẻ Âm một tiếng Lôi điện nổ tung Ma Tôn Chẳng bị đánh ngược trở lại Vâng sáng xung quanh Ma Tôn đã cản trở toàn bộ lôi điện Lôi điện nổ mạnh Y bảo tóc tai của Ma Tôn Không một chút dao động Vù một tiếng Đầu ngón tay Ma Tôn phát ra ánh sáng Bắn thẳng đến Tử Trọng Sơn thiên ti phất trần Tử Trọng Sơn vung phất trần lên tay ầm một tiếng Tiền kích quang nhá mắt nổ tung Phất chân thành một lỗ hồng Cách gì vậy Từ Trọng Sơn biến sắc Giữa không trùng bỗng nhiên xuất hiện một màn ma tôn xuất hiện Ở phía trước từ Trọng Sơn Một trường đánh ầm ầm lên ngực từ Trọng Sơn Trong chốc lát Giống như là có hai ma tôn Một đứng ở vị trí cũ Một xuất hiện ở trước mặt từ Trọng Sơn Hình ảnh trước mắt khiến tất cả mọi người kinh ngạc Há to mùi ầm một tiếng Một tiếng nổ tung Từ Trọng Sơn bị ma tôn đánh bay ra ngoài Phun ra một gục máu tươi giữa không trùng mọi người lúc này mới nhìn rõ ma tôn ở vị trí ban đầu tàn đi đó mới là tàn ảnh tốc độ ma tôn cực nhanh mọi người đã không hề nắm bắt ở giữa không trung từ trọng sơn cũng kinh hãi nhìn ma tôn người người đã là nguyên anh cảnh đại viên mãn rồi sao không không thể nào vù một tiếng giữa không trung lần nữa xuất hiện ma tôn giống chiêu thức vừa rồi âm âm đánh lên ngực từ trọng sơn lôi bão từ trọng sơn cả kinh kêu lên một tiếng, đột nhiên một tiếng lôi bạo trong đát nổ tung trong thiên điện. Từ trọng sơn lần nữa tung ra một trường, hóa thành lưu quang, phóng ra xa. <cười> Giữa không trùng trần ra một tiếng hư lạnh của Ma Tôn. Vù một tiếng, Ma Tôn cũng hóa thành tàn ảnh, nháy mắt truy kích. Tông chủ Kim Mô Tông, ở trước mặt Ma Tôn mà không có lực đánh trả sóc. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu đại từ chính đạo hít một ngụm khí lạnh. Đảo mắt, hai cường giả đại tuyệt thế đã đuổi đến chân trời. Điền Trần Người ở đây chờ bản tôn Một hồi bản tôn sẽ lấy mạng chó của người Thanh âm ma tôn lạnh như băng Truyền đến từ phía xa Phụt một tiếng Điền Trần đang trọng thương run lên Ta bị ma tôn nhắm vào rồi sao Vì sao Hôm qua nhìn thấy không phải là ma tôn do chương chính đạo nguyện Trang sao Hôm nay sát biến thành thật rồi Chẳng lẽ trường chính đạo chính là ma tôn Không, không thể nào Điền Trần Lão Người vẫn muốn tìm ta tâm sự sao Đến đây đi, ta vẫn ở đây chờ ngươi này Vương Khả cách đó không xa hô lên Điền chân nhìn Vương Khả Ở trên mặt lộ ra bẻ bi phẫn Tâm sự với ngươi Nếu còn tan gẫu, ma tôn trở lại Ta, con mẹ nó sẽ mất mạng đấy Gian tặc Vương Khả ngươi Người sao được khuyết đức như vậy chứ Mẹ nó Nâng cánh tay cột lên Chịu đựng thống khổ, bà vai bị chém Điền chân vừa ói ra máu Vừa phóng đi thật nhanh Còn ở lại sao đùa dẫn gì chứ Đào mắt Điền chân đã biến mất với chân trời Vân cùng thành tình Một đám đệ tử chính đạo còn chưa hồi phục lại tinh thần Sắc mặt trương thần hư bên cạnh cũng đúng túng nói vương Khả Thân thuộc thế tục của người đang cơ làm vua Còn mời ma tôn đến cổ động Sao người không nói trước một tiếng Một đám đệ tử chính đạo cũng kỳ quái nhìn vương Khả Về mặt vương Khả xấu hổ Mẹ nó Ta nào có biết ma tôn đến đây Nhưng mà lúc này, Vân Khả tự nhiên không hề nói mình không biết À, ta cũng sợ ảnh hưởng hương trí của mọi người Vốn mà tốn sẽ không đổ diện Ai ngờ từ Trọng Sơn tới đây Không nói còn tốt Nói đến chuyện này ta thực tức giận Trương Thần Hư, ngươi làm việc cái kiểu gì đấy Vân Khả nhất thời đảo khách thành chủ của trách Trương Thần Hư Ta, ta đâu ngờ sẽ như vậy chứ Trương Thần Hư cười khổ nói Người không ngờ tới ư Vốn điền chân kia muốn gây sự với ta Hiện tại từ trọng sơn ngươi mang đến Lại bị đánh ở chỗ của ta Sau này nếu có thể sống Không phải sẽ hận ta cả đời sao Ngươi đúng là càng giúp càng hỏng việc mà vương Khả tức giận nói trương thần hư nghệt mặt Hôm đó ta chịu trách nhiệm cho ngươi Chỉ để ngươi làm việc nhỏ thôi Kết quả ngươi càng giúp càng không xong Ngươi để ta phải làm gì tiếp theo đây vương Khả nói Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi Giải tỏa hiểu lầm với tông trùng Trương Thần Hư cười khổ nói Biết mình đuối lý Trương Thần Hư cũng chỉ á khẩu Không nói nên lời Tốt lắm Tuy có nhiều hiểu lầm thật lớn với Tử Trọng Sơn Nhưng mà ta vẫn nể mặt Trương Thần Hư ngây Vân Khả bỗng nhiên thay đổi ngữ khí Hả Trương Thần Hư sừng sốt Người nể mặt ta Có ý gì Chỉ có trường chính đạo nếu ở đây mới hiểu được Vân Khả lại muốn hãm hại người khác rồi Từ ra quân ngoài thành là cháu trai từ trọng sơn phải không? Ta đã để mặt ngươi không động thủ rồi, còn có đám đệ tử kim ô tông ngoài thành, ta cũng không truy cứu, người đi xử lý đi. Vâng khả nói, ta đi xử lý. Trương thần Hư nhúm mày nói, vô nghĩa. Chả lẽ người chờ mắt nhìn chúng ta giết hết bọn họ sao? Đại Thanh vương triều, vâng mệnh trời mà đã trần ai lập định rồi, nhóm người trú bên ngoài thành là phản tặc, phản tặc trong vương triều là phải chui tộc. Người thật muốn đại biểu ca ta hạ lệnh giết sạch bọn họ sao? còn có đám đệ tử kim ô tông kia cũng rất giỏi mỗi ngày đến thành kinh tìm hiểu tin tức ta đã mắt nhắm mắt mở rồi ngươi nhìn xem bên chỗ ta có bao nhiêu huynh đệ muốn chấp chết bọn họ đấy không phải là chuyện nhỏ sao vương khả chớm mắt nói sắc mặt trương thần hư cứng đờ chỉ vì nể mặt ngươi ta mới không giết họ cũng xem như tạo cơ hội cho ngươi thể hiện uy tín để bọn họ nhận ân cứu mạng của ngươi sau ngươi còn không mau đi vương khả thúc giục. về mặt trương thần hư cổ quái cảm thấy có vấn đề Nhưng mà dù sao Vương Khả đã nể mặt mình Trương Thần Hư chỉ có thể vừa ngờ vực Vừa lui xuống Được rồi ta đi ngay Ta cũng muốn quay về Tông môn xem thử Tông chủ có thể nguy hiểm hay không Có từ Trương Thần Hư dẫm chân tại chỗ Đạp lên phi kiếm ra khỏi thanh kinh Vương Khả nhìn Trương Thần Hư rời khỏi Cũng thở phào nhẹ nhõm Mẹ nó thật quá tốt Từ ra quân ngoài thành Cái đám phiền phức như là cao dán kia Rốt cuộc đã giải quyết được rồi Vân Khả không phải không thể động bọn họ Mà là không dám động bọn họ Mà tồn không phải trông coi thanh kinh mỗi ngày Hôm nay chỉ đi ngang qua mà thôi Hôm nay ta cản rỡ Ngày mai thì sao Chính mình nếu dám giết tử giao quân kia quá công khai Tùy tử bất vào nói mặc kệ hắn Nhưng mà ai biết có chút giận lên đại biểu ca ta không Hôm nay từ trọng sơn đại bại trở về Nói không chừng ngày mai sẽ trở lại Để Trương Thần Hư xử lý Là lựa chọn sáng suốt Không tìm ra khuyết điểm nào Vương Khả chấn an đệ tử chính đạo. Đi ra chỗ cao, nhìn về viết đại doanh tử quân xa xa. Nhìn thấy Trương Thần Hư vừa trở về, đã bị một đám đệ tử kim ô tông bao vây. Còn có năm tử long bào tím kia. Trương Thần Hư nói chuyện với mọi người một hồi. Một đám đệ tử kim ô tông đều cảm kích cúi đầu. Muốn gọi tiên hạc rời đi. Chỉ có Nam tử long bào tím đột nhiên giống nồi đen, hét toán liền, giống như là không tình nguyện vậy. Chát một tiếng, khoảng cách xa như vậy. Vân Khả đều có thể nghe tiếng Trương Thần Hư Tát Nam Tử Long Bảo Tím một cái Sau đó mắng to Dọa tướng quân bốn phía nhất thời Không dám nắm chuyện Đại doanh bỗng nhiên làm phản Vô số tướng sĩ nhất thời bị dọa sợ chạy trôi chết Từ một đại doanh đầy người biến thành một tòa đại doanh chống không Trương Thần Hư mang theo đám đệ tử Kim Ô Tông cưỡi hạc rời đi Đồng thời có người dẫn Nam Tử Long bào Tím Đã thất hồn lạc vách rời khỏi Một vờ hài kịch Cuối cùng hạ màn như vậy Tốt lắm, đã giải quyết rồi Về sau nếu Kim Ô Tông dám làm gì đại thanh Vương Triều Không chỉ phải lo lắng thái độ của Ma Tôn Mà còn phải lo lắng thái độ của Thiên Làng Tông Trong mắt của Vương Khả sáng ngời Đứng ở chỗ cao Vương Khả quan sát tứ Vương Thành Kinh Ở trong mắt hiện lên vẻ vừa lòng Tam đại Vương Triều khu phàm nhân Đã có một Vương Triều hoàn toàn họ Vương Nguy rồi, Long Ngọc đâu Vương Khả biên sắc Quay đầu, vương khả bay đến tiểu viện chỗ ma tôn. thành kính, khi vương khả vọt vào tiểu viện ma tôn đi ra, tiểu viện đã được che lấp một tầng sương mù. gia chủ, một đám đệ tử vương gia cung kính đứng bên ngoài. sao lại thế này? vương khả trợn mắt nhìn đệ tử vương gia. vừa rồi người để người ta mang theo long ngọc cô nương tiến vào tiểu viện, chúng ta cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cho nên khi điền chân tản đi sương mù, chúng ta bố trí chúng ta mới biết không ổn chuyện sau đó gia chủ cũng thấy rồi đó thục hạ cũng không có nhiều lời nữa nhưng mà sau khi ma tôn rời khỏi chúng ta muốn đi vào lại giống như là có một tầng kết giới sương mù làm thế nào cũng không vào được một đại tử vương gia cùng kinh nói kết giới vương khả tiến lên sợ nhưng vương khả trong nhà mắt xuyên qua căn bản không có kết giới nào mà gia chủ lúc trước rõ ràng có mà một đại tử vương gia kinh ngạc nói Kết giới sao bỗng nhiên không còn nữa Tại sao có thể như vậy Sắc mặt Vương Khả trầm xuống Chúng ta cũng không biết Long Ngọc cuốn đường không đi ra Mà Tôn cũng không biết khi nào thì đi vào Đại tử Vương ra nói Vào đi Kết giới ta đã loại bỏ rồi Bên trong nhất thời chuyển đến tiếng của Long Ngọc Long Ngọc Vương Khả hơi sững sốt Đạp chân tại chỗ nhất thời xông vào Bên trong tuy rằng bị sương trắng bao phủ Nhưng mà hết thảy như ban đầu Chỉ là ở góc tường cách đó không xa Có trường chính đạo và đám vương gia Dẫn đường cho Long Ngọc Long Ngọc cũng tươi cười đứng đó Long Ngọc Nàng không sao chứ vương khả nhất thời lo lắng nói Ta không sao Nhưng bọn trương chính đạo có thể phải ngủ một thời gian Long Ngọc cười khổ Sao? Sao lại thế này? vương khả kinh ngạc nói Ta cũng không biết Lúc trước thuộc hạ chàng mang vào đây Cả đám người bỗng nhiên hôn mê Lúc ấy... Ta cũng hoảng sợ, chuẩn bị gọi dạy tên trường chính đạo giả mạo Ma Tôn này Nhưng mà khi tiến đến nơi, mới biết đó là Ma Tôn thật Ma Tôn vung tay lên, đẩy đám thuộc hạ kia vào góc tường Ta mới nhìn thấy trường chính đạo cũng chết ngất bên cạnh Long Ngọc nói Ma Tôn Đánh hồn mê trường chính đạo vật thuộc hạ ta Sao lại Về mặt vương khả ngạc nhiên nói Ma Tôn nói ta lần này cản quấy Để ta đứng ở góc tường chịu phạt Sau đó điền chân xua tan sương mù Ma Tôn đổi giết từ trọng sơn Trước khi đi thiết là một kết giới Còn để lại một viên kết giới ngừng trâu Ta thấy Người đến thì dùng kết giới ngương trâu này Mở ra kết giới Long Ngọc giải thích Sao lại thế ô Ma Tôn có phải rất tức giận không Vương Khả nôn nóng Long Ngọc nhìn thấy Vương Khả lo lắng Khẽ cười nói Ta cũng không biết Nàng còn cười nữa sao Ta thì không sao Ta có thể giải thích với Ma Tôn Trường chứng đạo chỉ là mặc đồ giống mà thôi Nhưng mà nàng thì sao chứ ma tôn đều phạt nàng đứng rồi đấy khẳng định là trách nàng đến đây tìm ta chơi vương khả nhíu mày lo lắng không cần lo lắng ma tôn sẽ không để ý chuyện nhỏ này đâu long ngọc cười nói đây mà là việc nhỏ sao vương khả trừng mắt long ngọc cười khanh khách khiến cho vương khả buồn bực trong lúc hai người trò chuyện trường chính đạo và đám thuộc hạ của vương khả đã dần dần tỉnh lại tỉnh rồi sao vương khả muốn đến kiểm tra long ngọc bỗng nhiên nhíu mày Vương Khả, ta phải đi rồi Đi Vương Khả khó hiểu Đúng vậy, Ma Tôn chuyển âm cho ta Để ta rời đi, Ma Tôn ở nơi đó chờ ta Long Ngọc chỉ về phía nóc nhà Vương Khả nhìn qua Quả nhiên Ma Tôn mặc hắc bào Đội mặt nạ ác quỷ Đứng phía xa Đánh với tử trọng sơn xong rồi sao, nhanh vậy à Vương Khả kinh ngạc Vương Khả, Ma Tôn gọi ta, ta phải đi rồi Long Ngọc lấy ra phi kiếm Cưỡi kiếm bài liền Đợi ta, ta cũng muốn bái phòng Ma Tôn một chút Chờ một chút Vương Khả suốt ruột nói Vương Khả chạy ra xa Dù sao mình rất nhát gan Không có nắm chắc 10 phần thì sẽ không ngựa kiếm phi hành Nhưng mà Ma Tôn giống như là không để ý tới Vương Khả Thậm chí căn bản không thèm liếc nhìn Vương Khả một cái Khi Long Ngọc bay đến gần Ma Tôn đạp chân Bay theo Long Ngọc Phóng lên tận trời Nháy mắt phóng về phía chân trời Ma Tôn chờ một chút Long Ngọc Vương Khả sốt ruột hô lên Nhưng mà hai người đã rời xa thật xa Vương Khả chỉ nhìn thấy Long Ngọc lúc bay quay đầu Nhìn mình một cái Long Ngọc Ma Tôn biến mất giữa chân trời Rất nhanh tiến vào trong sân lâm. Nơi này không có người Long Ngọc thở vào nhìn Ma Tôn Vung tay liệt Vù một tiếng Ma Tôn nhảy mắt biến mất Thì ra đây căn bản không phải là Ma Tôn gì Chỉ là một bộ quần áo và mặt nạ thôi Là hình người dùng thuật khởi động Long Ngọc vung tay lên mặc khắc bào và mặt nạ lên người Ma tồn đạp chân tại chỗ Biến mất trong sơn lập Thanh kinh vương cùng Trường chính đạo tỉnh lại Lúc này chạy đến trước mặt Vương Khả Về mặt tuyệt vọng Vương Khả ta bị ma Tôn đánh ngất à Thuộc hạ người nói ta bị ma Tôn đánh ngất Làm sao bây giờ Xong đời ta rồi ta bị ma Tôn nhìn trúng rồi Là người để ta giả mạo đấy Người giúp ta giải thích đi Ta có cự tuyệt mà Trường chính đạo hoàng sợ nói Vâng mới tỉnh đại Ở trên đầu vẫn còn đau đớn Chuẩn bị tìm hung thủ báo thủ Nhưng khe đệ, nghe đệ tử vương gia giải thích Lập tức bị dọa muốn xỉu. Người này ta làm sao mà báo thủ Ma tôn đánh ta Một chút thì sao chưa Không chặt đầu ta đã là ban ân thiên đại rồi Ta ta còn muốn chết sao Vương khả nhìn trường chính đạo Giải thích cái gì Giải thích chuyện giả mạng ma tôn đó Ngươi không biết bị ma tôn nhắm vào sẽ là kết quả gì sao Trường trí đạo hoàng sợ nói Ai nói ngươi giả bạo ma tôn Ta cũng đâu có nói ngươi giả bạo ma tôn Chính ngươi cũng không nói ngươi giả bạo mà Ngươi không có giả bạo ma tôn Vương Khả nói Thôi lắm Ngươi lừa mình dối người sao Điền chân kia đã nói trước mặt nhiều người như vậy Ta hiểu rõ người khác không biết Ma tôn có thể không biết sao Trường trí đạo lo lắng Thả lòng tâm tình đi Nếu ma tôn vừa rồi không giết ngươi Không phải đã nói rõ không quan tâm chuyện này sao Mà tồn không cho rằng ngươi giả mạo hắn Ngươi ồn ào lắm cái gì Sợ người khác không biết à Vương Khả nói Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ Nhất thời che miệng lại Không sao rồi đã qua rồi Vương Khả vỗ vai trường chính đạo an ủi Không được Ta bị dọa giết rồi Ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta Trường chính đạo trường mắt kêu lên <cười> Thì ra ngươi than vãn nửa ngày Là vì muốn tiền của ta Người cảm thấy tiền của ta dễ lừa như vậy à Vương Khả trừng mắt Trường chính đạo nghẹt mặt Phí diễn xuất nửa tháng đã nói từ trước Muốn hay không Vương Khả trừng mắt Ta thực bị dọa chết rồi Ngươi phải bồi thường ta Trường chính đạo nóng này Vương Khả quay đầu muốn đi Ê nếu ngươi không trả thù lao Ta sẽ nói hết tất cả mọi chuyện ngươi từng làm trước đây Đến lúc đó ma tôn khẳng định là tìm ngươi tính sổ đấy Trường chính đạo kêu lên Vương Khả cũng không quay đầu Ngươi cứ nói đi dù sao cũng không phải ta giả bạo ma tôn trường chính đạo sừng sốt mẹ nó muốn lừa mấy đồng tiền ở trên tay người sao được khó như vậy chứ ta sắp bị hù chết lần này thực không phải là lừa tiền đại thanh vương triều trần ai lạc định vương khả nhiệt tình Châu đãi một đám đệ tử chính đạo rồi chậm rãi tiến tất cả mọi người chiêu đãi đệ tử chính đạo vương khả tự nhiên cũng tìm đệ tử ma giáo sống ở thanh kinh Đánh mấy ván mặt trượt Nói lần này trêu đãi chậm chễ Mong mọi người không còn để ở trong lòng Về sau quan tâm tới đại thanh vương triều nhiều hơn Một đám đệ tử ma giáo đánh mặt trượt với vương khả Tự nhiên đều mở miệng đáp ứng Đùa dẫn gì Thế tục thân thích của vương khả lập quốc Tuy mời một đám đệ tử chính đạo Không mời đệ tử ma giáo Nhưng ma tôn đang ở vương cung mà Ma tôn đã tới rồi Bọn họ ai mà dám không để mặt Tuy ma tôn không nói gì Nhưng mà lần này có thể xem Cũng như là ủng hộ Vương Khả Bên trong ma giáo ai dám oán hẳn chứ Mọi người trên mặt trượt rất là vui Đại Thanh Vương Triều Chính thức đi vào quỹ đạo Vài ngày trước ở Thanh Kinh Thiết Điều Vân an bài người gửi tin tức cho Vương Khả Từ Trọng Sơn cuối cùng cũng trốn khỏi tay ma tôn Trần Chí Đạo nhúc mày nhìn Vương Khả truyền đạt tin tức Đúng vậy ma tôn đã thương từ Trọng Sơn rồi rời khỏi Từ trọng sơn trong khoảng thời gian ngắn Sẽ không thể gây phiền toái cho ta nữa Vương Khả nói Vậy điền chân gì sao Trường chính đạo hiếu kỳ Điền chân Bộ dáng thảm thương kia Khẳng định cũng không thể tìm ta Nhưng mà Vương Khả nhớ mày nói Nhưng mà làm sao Trường chính đạo hiếu kỳ Nhưng đám thần kinh kim ổ tông này Nói không chừng vẫn đến gây phiền toái cho ta Vương Khả buồn bực Người có thiền lang tông phù hộ ngươi sợ cái gì Sắc mặt vương cả rất khó coi Vốn mình không sợ ai điều gì Có sư tôn Trần Thiên Nguyên phù hộ Ta còn sợ cái gì chứ Nhưng mà sư tôn sắp thăng trước rồi Ai tiếp phù hộ ta Tuy nói mình có đại nhật bất diệt thần kiếm Có thể đánh ám chiều với những người đến làm phiền mình Nhưng đây cũng không phải là ghế lâu dài À ta quên mất Người lúc trước nói Trần Thiên Nguyên sắp Tông chủ thiên lang tông mới kia, Chẳng lẽ thực sự sẽ rơi lên Người của Mạc Tam Sơn Trường chính đã hỏi sắc mặt vương khả cứng đờ. Sao có thể mẹ nó? Ta phải tìm cung phi trở về. Điện chủ nam lang điện. nàng giống thần long thế đầu không thế đuôi. người không phải đã từng hỏi tin tức của nàng với thiết lưu vân sao? trường chính đạo khinh thường nói, không. sáng hôm nay đã có tin tức rồi. trong mắt vương khả hiện lên vẻ chờ mong. có tin tức rồi. trường chính đạo hiếu kỳ, đúng. đại biểu tỷ ta truyền tin tức về. thời gian trước nhờ bức họa ta tuyên bố ra ngoài. Thuộc hạ của ta đã nhìn thấy cung vi một lần Biết chính xác vị trí của nào Vân Khả chờ mong Đại, đại biểu tỷ của ngươi Trường chính đạo trừng lớn mắt Ngươi từng gặp rồi đấy Vân Khả nhìn trường chính đạo Sắc mặt của trường chính đạo cứng đờ Chính chính là đại biểu tỷ Mà mặt đầy dâu riêng Mặt lớn như cái bánh Thân hình giống như là mãnh hắn kia Đúng đấy Lần trước cứu U Nguyệt Ngươi còn từng diễn kịch với đại biểu tỷ mà Biểu diễn tình cảm giấc các người Thực là phi thường đạt chuẩn đấy Vương Khả nói, mẹ nó đừng có nhắc đến cái vở hài kịch đó được không? Trường Chính Đạo bằng, có gì đâu chứ? Vương Khả không cho là đúng. Đại biểu ca vụ trách nghị sự của Đại Thanh Vương Triều, đại biểu tìa khu phàm nhân, mấy năm nay vẫn phụ trách nghị sự của Đại Chu Vương Triều, hiện tại đang ở Triều đô của Đại Chu Vương Triều. Chu Kinh, người chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Chu Kinh trước, mời cung điện trù trở về thiên năng tông phù hộ ta về thiên lang tông chủ trì đại cục Vân khả nói chu kính chiêu đô đại chu vương triều ta nhớ rõ đại chu vương triều được hai đạo chính ma phù hộ ma đạo là sắc dục thiên phù hộ chính đạo là độ huyết tự phù hộ trương chính đạo hiếu kỳ nói không sai nhưng đại chu vương triều hiện giờ đã loạn thành một đống rồi vương khả lắc đầu đại chu vương triều một trong ba vương triều lớn của khu phạm nhân. hai người vương khả trương chính đạo trải qua hơn nửa tháng, rốt cục đến triều đô của đại trung vương triều chu kinh. vương khả giống như người nói, chu kinh này quả nhiên thật là hỗn loạn. trương chính đạo trừng mắt kinh ngạc nói, chu kinh và thanh kinh, phong cách xây dựng không quá bất đồng. bất đồng chính là tường thành của chu kinh sụp đổ không ít, thành đông có một vùng phế tích, vô số kiến trúc sụp đổ, ngẫu nhiên Có dân chúng khóc lóc kể lệ. Đồng thời có một đám đệ tử tiên môn ở bốn phía trù kinh. Đang chạm yêu diệt ma. Đúng, là yêu. Một đám yêu thú giống như đang công thành. Hổ yêu, báo yêu, thử yêu. Một đám yêu thú tàn sát bừa bãi. Đang bị đệ tử tiên môn đánh lùi. Bên cạnh vương khả. Còn có người quen của trương chính đạo. Đại biểu tỷ mặt lấm tấm dâu. Gia chủ Trước khi các người tới. Vừa mới có một đám yêu thú công thành. Toàn bộ đã bị tiêu diệt. Nhưng thành đông của Chu Kinh 3 tháng trước đã bị công phá, lúc ấy vô cùng thê thảm. Đại biểu Tỷ giải thích: "Yêu thú công thành." Vương Khả nhíu mày: "Dạ vâng." Đại Chu Vương triều lúc trước xem như là an ổn, nhưng tin tức sắc dục thiên bị ba tôn sẽ chết tươi truyền ra, Đại Chu Vương triều bắt đầu hỗn loạn, một lượng lớn yêu thú đánh về phía các đại thành trì. Hiện giờ các đại thành trì của Đại Chu Vương triều đều hỗn loạn, nếu không phải các đệ tử đại tiên môn lục tục chém yêu Vì sợ Đại Chu vương Triều đã sớm bị xóa tên rồi Đại biểu tỷ giải thích nói Không nên có nhiều yêu thú như vậy chứ Chúng đều hẹn trước rồi sao Trường chính đạo khó hiểu nói Chúng ta thỉnh giáo một vài đệ tử tiên môn Mới hiểu biết đại khái Những yêu thú đó ngày xưa là thuộc hạ của sắc dục thiên Đại biểu tỷ giải thích Sắc dục thiên Dưới tay có rất nhiều yêu thú Trường chính đạo kinh ngạc Đúng vậy Sắc dục thiên là đường chủ đệ nhị của ma giáo Nhưng hắn còn tự mình trô mộ thế lực Đóng quân ở một nơi Gọi là liên hoa huyết quật Thế lực này không nhập vào ma giáo Là sắc dục thiên chuyên dùng đối phó độ huyết tử. Thế lực này có tà ma Có yêu thú Vốn sắc dục thiên còn sống Thì có thể chấn đáp bọn họ Nhưng mà tin tức sắc dục thiên thân tử vừa truyền ra Thế lực này không còn áp chế Bỗng nhiên bùng nộp Đại biểu tỷ giải thích Lão đại vừa chết Điều đệ giới chứng bắt đầu xưng vương xưng bá Vương khả nhớ mày Phải Xác dục thiên là đứng đầu liên hoa huyết quật Giới chứng có hai đại hộ pháp Hiện giờ ngoại giới xưng hai người này Là huyết bào lão tổ và thử vương Hai đại hộ pháp phát động thế lực của liên hoa huyết quật Tiến công đại chu vương chiều xác dục thiên phù hộ Phá hư rất nhiều đại thành trì Mục đích của bọn họ chỉ có một Đó là bắt toàn bộ dòng họ vương thất đại tru Đại biểu tỷ giải thích Vì sao? trần chính đạo kinh ngạc không biết rốt sau đều thực liều mạng đại Thu vương triều thấy sắp bị giết trước khi yêu ma lin hoa huyết quật đánh chiếm chu kinh bắt tất cả vương thất chu kinh người độ huyết tự tới đại biểu tỷ chỉ phương hướng hoàng cung xa xa lại nhìn thấy không trung hoàng cung giống như di động một kim phù vạn thật lớn tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ toàn bộ hoàng cung đó là cao tăng độ huyết tự Đăng tố pháp à? Vương Khải hiếu kỳ hỏi Đúng vậy Đội huyết tử đã đến một người Bảo hộ Hoàng Cung Bảo hộ mọi người của Vương Thất Đại Trung Hiện giờ phong làm quốc sư Cả ngày một mình quốc sư ngăn cơn sóng dữ, Trấn áp vô số yêu mà Hai đại ma đầu của Liên Hoa huyết quật căn bản Không thể xâm nhập vào Hoàng Cung Đại chiến một đêm Khiến rất nhiều khu vực chu kinh Hóa thành phế tích Rất thảm thiết Đại biểu tỷ nhớ lại nói Quốc sư Đại Trung Một người ngăn cơn sóng giữ Độ huyết tự quả nhiên không hồ là một trong bốn tiền môn cao nhất. Vương Khả cảm thán. Quốc sư Đại Chu, bảo hộ Vương Thất Đại Chu, lập tức mời chính đạo tiên môn tứ vương tràm yêu trừ ma. Các đệ tử tiên môn phụ cận đều hưởng ứng, đại bộ phận đệ tử tiên môn phân tán khắp đại thành trì. Chu Kinh này cũng có một bộ phận đệ tử tiên môn đóng quân tràm yêu trừ ma, có hai đại hộ pháp của Liên Hoa huyết quật vẫn chưa từ bỏ ý định với Vương Thất Đại Chu, thường xuyên phái yêu thú tiến đến đánh lén. Đáng tiếc vẫn không thể đến gần hoàng cung. Đệ tử chính đạo không ngừng trảm yêu trừ ma, làm cho Chu Kinh dần dần yên ổn, dân chúng cũng chậm rãi thích ứng. Ta thấy quân đội bốn phía cũng không ít mà. Trương Chính đạo hiếu kỳ nói, "Phải, sau khi yêu ma công thành, Vương Chu hạ lệnh quân đội các nơi tiến đến Cần Vương. Đáng tiếc, các đại thành trì đều hỗn loạn, hiện giờ, hiện giờ có thể tiến đến Cần Vương cũng không có nhiều. Người Vương gia chúng ta tiến là một trong những đội ngũ của Cần Vương." Hiện giờ phối hợp với đệ tử tiền môn Tràm yêu trừ ma Những nhiều ma cường đại này Để đệ tử tiên môn đối phó Một vài tiểu yêu tiểu ma Quân đội chúng ta chân áp Hiện giờ chu kinh cũng chậm lại yên ồn Đại biểu tỷ giải thích nói Vâng khả Chúng ta có cần đi hoàng cung gặp quốc sư kia không Dù sao người cũng là điện chủ đông lang điện Hắn đến từ độ huyết tử Cũng là tông môn cao nhất thiên hạ Người muốn tìm người có thể mời hắn hỗ trợ mà Trường chính đạo hỏi vương Khả nhớ mày Ta sắp bận chết rồi Nào còn thời gian mà đi hoàng cung Ngươi bận Trần Chính Đạo ngoài y muốn nói Vô nghĩa Ta không cần tìm cung vi sao Ta đi gặp quốc sư Hắn bận nhất mời ta hỗ trợ đối phó yêu ba thì sao Ta không có giành Ta cuối cùng cũng không thể Không có việc làm mà đi tìm việc làm đâu vương Khả tự nhiên nói Nhưng mà đại biểu tỷ ngươi đã nói rồi Chỉ hơn tháng trước gặp cung vi một lần Sau đó không thể bóng dáng nữa Vẫn không có tin tức mà Trường chính đạo nói Hơn một tháng trước Cung vi tìm hòa thượng dưới sắc Lại đến thanh kinh Nơi này khẳng định nó có nhân tố trọng yếu gì đó vương Khả phân tích nói Thì sao chứ Người ta đã đi hơn một tháng rồi Trường chính đạo biểu môi Người đã rời đi hơn một tháng Đã sớm đi mất rồi Còn tìm cái giám ấy Đại biểu tỷ Mang ta đến nơi cung vi từng xuất hiện đi vương Khả nói Được Đại biểu tỷ cung kính Một hàng ba người Đạp chân lên mặt đất Bay vào chu kinh Đại biểu là thủ lĩnh quân đội Cần Vương Vào thành tự nhiên là không cần kiểm tra Ba người thẳng vào nơi phế tích Mấy tháng phế tích trong thành cũng dần dần khôi phục nhân khí Thậm chí còn có tiểu thương Đang bán hàng Ba người thẳng đến thành đông Rất nhiều góc tường thành đông Phát hiện Phật thủ bằng đá cao ba trượng Gia chủ Chính là quảng trường Phật thủ Lúc ấy tam thầm phát hiện cung vi Nàng đứng trước Phật thủ này Nhìn Phật thủ, chờ chúng ta tiến tới, nàng đã phóng đến tận trời rời khỏi. Đại biểu tì giải thích, Phật thủ. vương khả nhìn Phật thủ quỷ dị này. Cao ba trưởng, chỉ là cao cỡ ba tầng lầu, cũng không phải là bức tượng điêu khắc nhỏ. Nghe đồn một trăm năm trước, có Phật thủ tự, sau đó bị sắc dục thiên hủy đi. pho tượng Phật thật lớn này, trải qua trăm năm, ở trên đầu Phật đã mọc đầy rêu xanh. Nơi này cũng thành một quảng trường bán thức ăn Đại chu vương trầu bình thường Có hành hình chặt đầu Đến đều tiến hành chặt đầu ở quảng trường Phật Thủ Bốn phía đều là chợ Người đến xem nhiều thì bốn phía cũng thật nhiều người bán đồ ăn Đại biểu tỷ chỉ vào cửa hàng buôn bán Đang ra ở bốn phía Phật Thủ công vi vì đến xem Phật Thủ này Ta thấy Phật Thủ này thật bình thường Chẳng có gì đặc thù Trần chính đạo hiếu kỳ Về mặt vương khả tò mò công vi tìm trồng suốt ruột vậy Nào còn có thời gian bái Phật Phật thủ này khẳng định không đơn giản Sao mà không đơn giản Trường chính đạo tò mò nói Ta cũng không biết Vương khả lắc đầu Trường chính đạo nghẹt mặt Mau đến đây rau dường tươi ngon Bán rẻ đây Việt quay Việt quay đây Gà nướng Ai tức mua gà nướng đây Bốn phía toàn là tiếng giao hàng À di đà Phật Thí chủ Có thể bố thí một chân gà không Cút cút bao cút đi Tên hòa thượng giả này Bốn phía ồn ào Vương Khả và trương chính đạo đang nghiên cứu Phật thủ thật lớn, đang nghiên cứu nửa chừng cũng không nghiên cứu ra nguyên cấu gì. Hey, khả năng công vi chỉ là đi ngang qua thôi. Trương chính đạo như mà nói. Về mặt Vương Khả buồn bực, chính mình thực sự đến không công rồi. Gia chủ, nơi này người lòng hỗn tạp, nếu không về quý phủ nghỉ ngơi trước đi. Đại thành vương gia của chúng ta ở thành tây. Đại biểu tỷ cung kính mời. Vương Khả đang muốn gật đầu lúc này bỗng nhiên có một hòa thượng bần thiểu tiến tới a di đà phật ba vị thí chủ bần tăng thấy người nhìn trầm trầm vào phật thủ nhất định là cư sĩ tứ bi thiện tâm có thể cho phép bần tăng nghèo hèn này trì điểm mê mang của ba vị thí chủ không hòa thượng bần thiểu kia cười hì hì nói về mặt vân khả và trương chính đạo cổ quá nhìn hòa thượng này hòa thượng bần thiểu quần áo rách nát trong tay cầm chân gà vừa ăn vừa bắt chuyện Hoà thượng, ngươi ăn thịt à? Ngươi phạm giới rồi, ngươi là hòa thượng dạ Trường chính đạo trừng mắt kinh ngạc A-di-đà Phật, rượu thịt qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng, bần tăng pháp danh vô giới Hòa thượng bần tiểu cười nói Vô giới, pháp danh này có đội hàm gì? Trường chính đạo kinh ngạc tiểu sắc tài vận, gì cũng không giới Bần tăng không có kiêng cử bất thứ cái gì cả A-di-đà-phật Hòa thượng ăn xong chân gà lâu tay dính dầu trên người Tiếp tục cười hì hì nhìn ba người Về mặt vương khả trừng chính đạo tỏ ra cổ quái A-di-đà-phật Ba vị thí chủ Trước mắt chính là cơ duyên Phải xem ba vị có nắm chắc được không Hòa thượng vô giới cười nói Cơ duyên Vương khả vừa thấy đã cảm giác hòa thượng này Là một kẻ lừa đảo Đại sư Cơ duyên người nói là cái gì vậy vâng cả hiếu kỳ nói ăn xong thịt rồi còn thiếu một chút rượu chẳng hay có thể bố thí chút rượu ngon để bần tăng thông thuận ít hầu không hòa thượng vô giới cười nói vâng khả trường chính đạo đều nghiệt mặt à, đương nhiên nếu không có rượu trà thù lao cũng được ta thấy bao vị ăn mặc giàu có hẳn là không ít tiền tiền tài là vật ngoài thân mà có thể tạo ra tai ương cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bần tăng tình nguyện giúp các người tiêu tiền dư thừa Hòa tượng vô giới tiến lên muốn sờ vương khả và trường chính đạo Làm gì? Làm gì? Người muốn giật tiền à? Trường chính đạo cả kinh kêu lên Bang một tiếng Đại biểu tỷ đánh một trường Đánh hòa tượng vô giới ngã trên mặt đất Làm cài! Người nào dám đến mạo phạm? Đại biểu tỷ cả giận nói Vương khả sờ vòng tay chữ vật của mình Sắc mặt khó coi Đây là muốn giật tiền sao? Giật tiền của ta? Đùa cái gì vậy? Ta còn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu trong địa ngục đều là tiền Lão tử mỗi ngày đều ở trong địa ngục đấy À Là vương tướng quân sao <cười> Hòa thượng đó là cái lừa đảo đấy Ăn hết lại nằm Mỗi ngày đều ngủ ở quảng trường Phật thủ, Không cần để ý Đúng vậy Lừa thịt lừa rượu Nhìn thấy mỹ nữ Ánh mắt đầu sáng lên Đúng là hòa thượng giả mà Không cần lo lắng Hắn không biết làm gì Ai đánh cũng không lại Nhưng chính là tiên không biết xấu hổ Người khác bố thí chút cơm cho hắn Hắn chất đòi thịt Người khác bố thí thịt cho hắn Hắn chất đòi rượu Người khắc bố trí diệu toán hắn vinh mạch đòi tiền. Trên đời còn có loại hòa thượng này sao? <cười> vương tướng quân không cần để trong lòng. Tiểu thương bốn phía nhất thời cười ha ha nói. Hiển nhiên, đại biểu tỷ là một tướng quân trong quân đội cần vương. Rất nhiều dân chúng đều quên biết. À di đà Phật, ai là kẻ lừa đảo? Cho các người cơ hội bố thí, là cơ duyên của các người. Các người thì biết cái gì? Hòa thượng vô giới nhất thời buồn bực. Trừng mắt nhìn nắm tiểu thương Đồng dạng là tăng nhân Người xem quốc sư trong hoàng cung đi Không những một hạt bụi Tạo phúc vì thương yêu sinh linh Chú diệt yêu mà cứu thế <cười> Người nhìn xem người Chỉ là một tên vu lại Một tiểu thương bắn vịt quay mắng Các người thì biết cái quái gì Đó đều là ngoài mặt Tác dụng cái giám Hòa thượng vô giới chừng mặt nói <cười> Người dám vu khống quốc sư Có tin ta kêu một tiếng Bộ khóa xến bắt người khọc Tiểu thương kia khinh thường nói Các ngươi bị mù à Phật thật như ta lại không nhìn thấy Có ý tốt nhận bố thí của các ngươi Giúp các ngươi tiêu trường nghiệp chướng, Còn không biết tốt xấu Hừ. Hòa thượng vô giới này hùng hùng hồ hồ Quay đầu biến mất trong đám người Chạy rồi Hòa thượng này thực giống như là bàn chân bôi dầu vậy Về mặt trường chính đạo cổ quái Hòa thượng này Mỗi ngày ăn hết đại uống sao Đại biểu tì tò mò nhìn tiểu thương kia Cũng không phải, nhưng vương tướng quân, ta vừa rồi chỉ hù dọa hắn, hòa thượng này lục căn không tịch, mỗi ngày hết ăn lại uống, nhưng vẫn có chút bản lĩnh, bằng không đã sớm bị người bắt rồi. Tiểu thương kia cười nói, hả? Bản lĩnh? Ta vừa rồi đẩy hắn ngã rồi. Đại biểu tỷ Hiếu Kỳ nói, hắn sẽ không dùng vũ lực, nhưng Phật Kinh hiểu rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều dân chúng chết trong tay yêu thú, hắn sẽ tiến tới, niệm một đoạn kinh văn siêu độ. Không biết là có tác dụng hay không Nhưng mà người nhà chết sẽ bố thí Hắn ăn chút tiền tài Tiểu thương đó giải thích Hắn là đi lừa tiền Niệm kinh văn có tác dụng gì Niệm bậy niệm bạ ta cũng biết Trường chính đạo ngạc nhiên nói Không phải niệm bậy bạ đâu Hắn thực sự biết rất nhiều kinh văn Lúc trước còn có mấy hòa thượng giảng pháp truyền kinh đi qua Lúc niệm kinh bị hắn chỉ ra rất nhiều chỗ sai Đám hòa thượng đó Đã bị hắn nói Mà á khẩu không thể phản bác Mất mặt bỏ đi cho nên chúng ta đều biết hắn biết đọc kinh thật nhiều, chỉ là không có chút bộ dáng cao tăng gì cả. Chúng ta từng khuyên hắn, nhưng hắn vẫn như vậy, ăn thịt uống rượu, lừa tiền, thậm chí còn đánh bạc nữa. cả người thì lôi thôi, gặp người người né. Tiểu thương kia nói, thực đúng là tiên kỳ quái. về mặt trường chính đạo của quái, chỉ có vương khả hay mắt hiếp lại, nhân tài mà. nhân tài. trường chính đạo sừng sốt nhìn vương khả, đại biểu tề. Người phái người đưa hòa thượng vô giới này đến quý phủ. Ta muốn gặp hắn. Ta có biện pháp tìm cung vị. Trong mắt Vương Khả sáng ngời. Dạ. Đại biểu tỷ cung kinh nói. Vương Khả? Ngươi bị nhiên à? Một hòa thượng giả mà thôi. Ngươi làm sao mà thông qua hắn tìm cung vị được? Trường chính đạo kinh ngạc. Chu Kinh. Đại trạch vương ra. Trong một gian đại sành. Đại sành có bàn rượu. Trên đó toàn là rượu thịt. Hòa thượng vô giới cả người bẩn thỉu đang ăn thịt từng ngụm lớn Há to miệng đốc rượu Đồng thời lấy tay che lại Giống như sợ có người giành với hắn vậy Một bàn rượu thịt lớn Không qua bao lâu Đã bị hòa thượng vô giới ăn tất Vân Khả và Trương Chính Đạo uống trà bên cạnh Đợi hòa thượng này ăn cơm Hòa thượng này là con lợn đầu thai sao Ăn nhiều như vậy Một đống rượu thịt hắn ăn hết rồi à Trương Chính Đạo mờ mịt nói <cười> Không phải tan đổ với các người Thêm một bàn nữa ta ăn cũng không thành vấn đề Hòa thượng vô giới nhất thời ngừng đầu nói Vậy thêm một bàn nữa Vương Khả phân phó Dạ Ngoài cửa lập tức có đệ tử Vương Gia tiến đến dọn dẹp tàn cục Đồng thời rất nhanh Lại mang lên một bàn rượu thịt Lúc này hòa thượng vô giới chợt cảm thấy không thích hợp Không vội vã ăn ngay Mà nhìn Vương Khả Vị thí chủ này Ngươi gọi ta tới Chỉ là vì mời ta ăn no nê sao Bần tăng chẳng có cái gì cả Ngươi muốn làm gì ta Đại sư Ta nghe nói Ngươi rất quen đọc kinh văn Vâng khả ngạc nhiên nói <cười> Đâu chỉ có quen kinh văn Kinh thư khắp thiên hạ Ta đều thuộc lầu lầu Hòa thượng vô giới cười cười nói Ngươi cứ nổ đi Kinh thư thiên hạ Ngươi đều đọc lầu lầu Trường chính đạo tỏ vẻ không tin Ngươi không tin sao Ngươi có thể thử Ta không nói ra Ta là cháu ngươi ta nếu đọc được ngươi là cháu ta chơi không? hòa thượng vô giới uống rượu đắc ý nói sắc mặt trương chính đạo cứng đờ mẹ nó ta nào biết kinh văn gì hơn nữa ta còn chưa có vợ cần gì cái đứa cháu như ngươi đạo quan thứ nhất đã thông qua vương khả gật đầu trương chính đạo trừng mắt nhìn vương khả đạo quan thứ nhất cái gì hòa thượng vô giới cũng trừng mắt nhìn vương khả đều ta nói ngươi sẽ tin tưởng sao tin hay không không quan trọng Người có tự tin là được rồi Vân Khả lắc đầu Hòa thượng vô giới nghẹt mặt Đạo quan thứ hai Ta muốn hỏi người Người có hiểu biết về độ huyết tự không Độ huyết tự có một hòa thượng Gọi là hòa thượng giới sắc Người có quen không Vân Khả hỏi hòa thượng vô giới Trường chính đạo sừng sốt Hòa thượng vô giới này quen biết với hòa thượng giới sắc sao Vân Khả Người nghĩ cái gì vậy Không thể bởi vì có chữ giới đã lẫn nhau với họ Một người là Nguyên Anh Cảnh Một người là Phạm Nhân mà Không phải là độ huyết tự sao Hòa thượng bên trong ta đều quen tất Hòa thượng giới sắc người mách nhắc tới Là đồ đệ của ta Hòa thượng vô giới nói thẳng Phương cả Hắn nói dối đấy mẹ nó Quốc sư đại chu đến từ độ huyết tự Hòa thượng vô giới này không quen biết Còn cái tên hòa thượng giới sắc Nguyên Anh Cảnh kia Hắn đã có mặt mũi nói là đồ đệ của mình Trường chính đạo khinh thường và trần Đạo quan thứ hai cũng xem như thông qua Vương Khảo gật đầu Cái gì? Trường chính đạo, hòa thượng vô giới đều nhìn Vương Khảo Vương Khảo Người, người này đang phỏng vấn à? Hắn làm sao vượt qua hai đạo quan? Trường chính đạo trừng mắt khó hiểu nói Hòa thượng vô giới cũng kinh ngạc nhìn Vương Khảo Người này có ý gì? Ta xong nghe không hiểu Đạo quan thứ nhất là thử nghiệm hắn có mặt dày hay không Đạo quan thứ hai là thử nghiệm hắn có biết xấu hổ hay không Đều đã thông qua Ta là muốn tìm người hiểu chút kinh Phật Mặt dày và không biết xấu hổ Ta muốn tìm nhân tài như vậy Vân Khả giải thích Trường chính đạo Hòa thượng vô giới đều sừng xuất A di đà Phật Người xuất ra không có nói dối Ta khi nào mặt dày không biết xấu hổ rồi chứ Thí chủ Người không thể vô duyên vô cớ đổ tội ta Hòa thượng vô giới trường mắt nói Đúng Chính là biểu tình này Thời điểm người khác vạch trần ngươi người cũng phải cố gắng như vậy Ta xem trọng chính là điểm này của ngươi Vương Khả nhất thời kích động nói Vị thí chủ này Người rút cục nó muốn cái gì Hòa thượng vô giới lo lắng nhìn Vương Khả Vô giới đại sư Người muốn mỗi ngày ăn thịt uống rượu không Người muốn có tiền nhiều đến không thể dùng hết không Người muốn trở thành thánh tăng mọi người được tôn kính không Vương Khả chờ mong hỏi Hòa thượng vô giới mờ mịt nhìn Vương Khả Nghĩ thì cũng có nghĩ Nhưng điều này sao có thể chứ Sao lại không thể Hôm nay mời người đến là vì giúp người mỗi ngày có thể ăn thịt tốt nhất, uống rượu ngon nhất. Đồng thời ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền để rất nhiều người tôn kính người làm thánh tăng. Vương Khả trịnh trọng nói. Trường Trinh đã bên cạnh kinh ngạc nhìn Vương Khả. Người đang làm từ thiện sao? Ta, ta không rõ. Hòa thượng vô giới mở miệng nói. Người không cần hiểu. Kế tiếp chỉ cần nghe chúng ta là được. Ta cam đoan người sẽ nhận được mọi thứ. Thế nào? vâng cả chờ mong nhìn hòa thượng vô giới người không phải là muốn hại ta chứ hòa thượng vô giới lò lắng đấy không chỉ muốn giúp người thay đổi hình tượng mà thôi đổi thành hình tượng gặp người khác người có bằng lòng không vương khả khuyên đủ là thật hay giả về mặt hòa thượng vô giới đầy vẻ nghi hoặc một năm thời gian nhiều nhất một năm người phối hợp với chúng ta chúng ta trả hết thảy những gì đã hứa sau khi thành công chúng ta sẽ trả phí dụng thế nào Đây là hiệp ước giấy trắng mực đen Người xem đi Vân Khả chuyển rời hiệp ước nói Hòa thượng vô giới cũng nhận thức Về mặt mờ mịt tiếp nhận Người muốn ta làm chủ trì sao Hòa thượng vô giới tò mò nhìn Vân Khả Đúng vậy Ta chuẩn bị lập chùa miếu ở Chu Kinh Tên là Trấn Ma Tử Mời người mở đại hội siêu độ Siêu độ dân chúng bị yêu ma sát hại lần này Trấn An thống khổ lòng dân chúng Khiến người chết vãng sinh Vân Khả giải thích Đây là chuyện tốt, nhưng hiệp ước này của ngươi là gì? Nói đúng hơn là, ngươi không thể dùng thân phận ban đầu đi siêu độ. Ngươi phải dựa theo yêu cầu của chúng ta, dùng thân phận khác siêu độ vòng linh Đây là vì thương sinh linh, ta nghĩ chuyện như vậy, ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt chứ? Vương Khả nói, chấn ma tự, ta là chủ gì? thân phận khác à? Về mặt hòa thượng vô giới ngạc nhiên, đúng, thân phận mới của ngươi là đại sư giới sắc. Vương khả giải thích Giới sắc Trường chính đạo cả kinh tiêu lên Ngươi đều hòa thượng rượu thịt bê tha giả bạo sắc dục thiết À không Giả bạo hòa thượng giới sắc Ngươi muốn làm gì Hòa thượng vô giới mở mình nói Ngươi đừng có hỏi nhiều Dù sao chỉ là siêu độ vòng lên Để người khác vãng sinh Chấn ăn người sống bất thống khổ Ta nghĩ hẳn sẽ không làm khó người Vương khả hỏi Hòa thượng vô giới nhìn hiệp ước Sắc mặt cổ quái không khó thì không khó thật nhưng ta vẫn cảm thấy lạ vương khả vỗ tay nhất thời đệ tử vương gia nâng lên một cái giường lớn trong đó chứa đầy vàng bạc đây là thù lao người còn nghi ngờ không vương khả hỏi không nghi ngờ <cười> không nghi ngờ hòa thượng vô giới nhất thời nở nụ cười được vậy người ký hiệp ước đi lăn tay rồi đi theo thuộc hạ ta rửa mặt chải đầu một phen vương khả cười nói à, được được Hòa thượng vô giới nhất thời vui vẻ ký hiệp ước Đồng thời ôm dương lớn đi theo đệ tử vương gia rời đi Vương khả Người muốn người khác giả mạo hòa thượng giới sắc Sau đó lừa cung vi xuất hiện Trường chính đạo hiếu kỳ nói Đương nhiên cung vi có hành tung bất định Ta làm sao tìm được nàng Không bằng để nàng tìm chúng ta Nàng không phải là muốn tìm giới sắc sao Giới sắc ở trong này nàng không tìm đến sao Vương khả tự tin nói Vạn nhất nàng đã tìm được hòa thượng giới sắc rồi thì sao Trường chính đạo hiếu kỳ Đúng lúc, có người giả mạo chồng nàng Nàng có thể không xuất ruột sao Nàng không xuất ruột, hòa thượng giới sắc cũng xuất ruột Còn sợ chúng ta không tìm được cung vi sao vương Khả nói Nhưng người đều hòa thượng vô giới này làm gì Trường chính đạo hiếu kỳ nói Mẫu chốt ta không hiểu kinh Phật Ngoài mấy câu oai thi của tăng nhân Ta cũng không biết cái gì hết Kinh Phật không nhất định phải hiểu nhiều Nhưng mà người ít nhất phải dùng người mặt dày biết kinh Phật Nếu không sao đi lừa người khác Người biết kinh Phật không vương Khả hỏi Ta không biết, ta từng đọc mấy bản kinh Phật Nhưng người mặt dày biết kinh Phật Quả thực là không phải ta Trường chính đạo lắc đầu Vậy được rồi, hòa thượng vô giới này Hiểu rõ kinh Phật, mẫu chốt Khiến cho hòa thượng khác á khẩu không nói nên lời Chỉ cần là tên mặt giày biết kinh Phật là đủ rồi, đến lúc đó Thêm vào tuyên truyền của ta Thế hệ thánh tăng mới sẽ xuất hiện Vương Khả giải thích Hòa thượng giới sắc là thánh tăng sao Hắn có vợ rồi Trường chính đạo trừng mắt nói Chúng ta cũng không phải là giả mạo hòa thượng giới sắc thật Chỉ là dùng pháp danh quán tuyên truyền vào thôi Chủ yếu là để thả dây bắt cá lớn Vân khả giải thích Trường chính đạo chầm mặt một hồi Cảm thấy hơi có đạo lý Lần này tìm cung vi Xem như là hao phí không ít Trường chính đạo cảm thán, Không hào phí công được, Ta phải vì cuộc sống sau chứ Vân khả lắc đầu Ngay khi hai người trò chuyện Hòa thượng kia rất nhanh đã tắm xong Thay đổi quần áo đi tới Từ hòa thượng vô giới lùi thôi Thay đổi một bộ xiêm y quả nhân có bộ dáng cao tăng cực kỳ đắc đạo A di đà Phật nhị vị thí chủ Có vừa lòng với hình tượng hiện giờ của bần tăng hay không Hòa thượng vô giới cười nói À Có chút phòng thái đấy Sau khi tắm rửa hoàn toàn trở thành hai người khác nhau Cho dù gặp người quen ở quảng trường Phật thủ Cũng chưa chắc nhận ra người Trường chính đạo cảm tán A di đà Phật Hòa thượng vô giới mỉm cười Đến đây Thòa cái này lên mặt đi Mới có bộ dáng cao tăng đắc đạo Vương Khả lấy ra một bình xứ Hòa thượng vô giới ngờ vực Nhận bình xứ, đổ lên mặt Mình sẽ trở thành bộ dáng cao tăng đắc đạo sao Vì sao Mang theo ngờ vực Hòa thượng vô giới đổ chất lòng trong bình xứ vào mặt Trường chính đạo bỗng nhiên trừng đớn mắt Cơ mặt co rúm Cái gì vậy Mặt ta sao nóng vậy Hòa thượng vô giới nhất thời cảm thấy không ổn Rất nhanh chạy đến gương đầu nhìn thường Liền nhìn thấy mình ở trong kính bị hủy dung hoàn toàn Tất cả đều là mụn Khiến người nhìn giận giận dữ Mặt mày không thể nhìn được nữa chân mặt không chỉ mọc thêm vài cái nút mụn Mà trong đống mụn mọc thêm hai đôi mắt Và một cái miệng Thí chủ Người hủy dung ta sao? Vì sao? Hòa thượng vô giới cả kinh kêu đi Đại sư không cần lo no, Chỉ là dị ứng thôi Ta có giải dược Chấn ma tự chúng ta sẽ dây ở chu kinh Đến lúc đó sẽ gặp rất nhiều người quen Nhận ra ngươi thì sao Vậy sẽ không có người nhận ra ngươi Vương khả giải thích Nhưng ta bị hủy dung rồi Có có thể nói là cao tăng sao Hòa thượng vô dưới cả kinh Đại sư Ngươi là người xuất gia hẳn phải biết thân thể chỉ là lớp da mà thôi Xinh đẹp làm cái gì Tu đạo khuôn mặt đẹp có quá nhiều rồi Dung nhan hủy diệt mới là thần mỹ Cao tăng đắc đạo Chính là cảm giác thần bí người ta không thể nắm giữ này Vương khả giải thích Ta bị chơi một vố rồi sao à, Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Có thể là sau khi kết thúc bộ Ngạo Thế Chi Vương nhé mọi người Chắc chỉ vài ngày nữa thôi Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong à, Hôm nay thì mình đọc tập tiếp theo Tập số 70 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Vậy là đã kết thúc bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương rồi Thì à, mình sẽ quay lại tập trung vào bộ truyện này bạn nào mà chưa nghe bộ ngạo Thế Chi Vương thì các bạn có thể sang nghe nhé Vô cùng là giải trí Bây giờ đi, mời mọi người vào nghe tập truyện này hôm nay Một tháng sau Đại chu Vương Triều, ngoài thành trì Bộ dung đục quang vung trường kiếm Lạnh lùng nhìn người huyết bào đối diện Nói Các người giấu chủ thượng ở đâu Bộ dung đục quang lạnh lùng nhìn người huyết bào Bốn người huyết bào nhìn nhau Trong đó có một người tức giận nói Chúng ta đã nói với ngươi rồi Chủ thượng tự mình chạy Chúng ta chỉ sơ suất một chút đã không còn rồi Đánh giấm Phản đồ các ngươi đã phản bội chủ công Các ngươi nhất định đã giao chủ thượng cho hai hộ pháp kia rồi Đúng không Thanh âm của mũ dung đủ quang lạnh lùng nói Nếu chúng ta đã giao chủ thượng vào tay hai hộ pháp Sẽ bị hai hộ pháp đã đuổi giết sao Ngươi động não một chút đi Một người huyết bào lo lắng nói <cười> ta mặc kể. không đưa ta gặp trụ thượng, ta chấm chết các người. Bộ Dung Độc Quang cầm chặt chuôi kiếm. Bộ Dung Độc Quang, người bị bệnh à? Chủ thượng hiện giờ người không phải là không thấy sao? Hắn đã bị chứng bất trí, nói chính mình không phải là sắc dục thiên, còn luôn miệng nói mình là sắc giới, còn trốn tránh chúng ta nữa, khẳng định hắn tự mình chạy trốn rồi. Một người huyết bào lo lắng nói: các người không nói phải không? <cười> Vậy đừng có trách ta, dù ba bàn kiếm thuật. Mộ Dung Đục Quang gào to Không tốt rồi Mộ Dung Đục Quang đã trúng mê tâm thuật của sắc dục thiên Màu kết trận Một người huyết bào lo lắng nói Nhất thời bốn người huyết bào lấy ra pháp bảo Kết thành trận pháp Âm một tiếng Một tiếng nổ Mộ Dung Đục Quang dùng trường kiếm chống lại đại trận bốn người Ánh lửa ngập trời Bốn người trong nháy mắt nổ tung Đi mau, Đừng có dây dừa với hắn Hắn hiện tại là tiên niên Bốn người huyết bào nhất thời tản ra bốn phía. Chạy đi đâu? Mộ dung lục quang đuổi giết đến. Đáng tiếc. Bốn người trui vào rừng. Mộ dung lục quang truy kích hơi phiền phức. Cuối cùng sau khi đuổi giết một trận. Mộ dung lục quang đuổi đến một thành trì phạm nhân. Liền mất giống. <cười> phản đồ. Phản đồ. Tất cả các ngươi đều là phản đồ. Mộ dung lục quang phẫn hận nói. Mộ dung lục quang ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi. Ở trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chủ thượng. Mặc kệ ngươi gọi là sắc dục thiên hay là giới sắc Ngươi đều là chủ thượng của ta Bọn họ phản bội ngươi Nhưng mà ta sẽ không Ta sẽ tìm được ngươi Ngươi chờ ta Mộ Dung độc quang ngẩng đầu Nhìn tứ vương sắc mặt khó coi Nhưng biển người mờ mịt Ta đi đâu mà tìm chủ thượng Không Xa xa có người cưỡi ngựa đến Mọi người nghe đây truyền nhân địa tạng vương Bồ Tát xuất hiện Ở nhân gian Thánh tăng giới sắc xem mở đại hội độ thiên địa vô cực ở Chu Kinh. Siêu độ sinh linh bị yêu ma làm hại. Siêu độ vong linh uổng mạng. Siêu độ khổ cực thế gian. Phạm vi siêu độ là toàn bộ đại chu vương kiều Đến lúc đó, người chết thăng thiên, tẩy rửa tội nghiệp trên người, đầu thai chuyển thế, dẹp an dân sinh. Thông báo tại đây, tổ chức vào 15 tháng 7, vòng dân chúng đại tru cùng nhau tụng nam mô địa tạng vương bồ tát mã phù xa xa kêu lên tiếng hết này khiến cho mộ dung lục quang sửng sốt tình huống gì vậy truyền nhân địa tạng bồ tát ở nhân gian ai lớn gan như vậy thánh tăng dưới sắc mộ dung lục quang đột nhiên đứng dậy nhất thời mộ dung lục quang vọt đến trước mặt mã phù một hơi thở cường đại bùng nổ thượng thượng tiên thượng tiên tham mạng một đám người nhất thời quỳ xuống. Ta không phải muốn giết các người, mà là muốn hỏi các người vừa rồi la hét cái gì. Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Chúng ta cũng là được người khác trả tiền. Mã Phu hoảng sợ. Người vừa rồi nhắc tới là Thánh Tăng dưới sắc. Mộ Dung Độc Quang ngờ vực hỏi. Thượng Tiền không phải là muốn giết ta sao? Mã Phu hỏi. Hừ, ta vì sao muốn giết các người? Hỏi thì các người mau nói, nói hết kỳ tiết. Bộ Dung Đục Quang trầm giọng nói là, là Là Thánh Tăng Đại sư giới sắc Bọn họ để ta khu trương gõ trống Tuyên truyền khắp nơi Còn có truyền đơn ng ng Ngươi xem đi Mã Vù nghe nói không phải là giết mình Thì nhất thời thả lòng Nộp lên truyền đơn Bộ Dung Đục Quang vừa nhận Tuyên truyền đơn Thì nhận ra bóng dáng của một tăng nhân trên đơn này Bên cạnh tăng nhân Là hình ảnh của chấn ma tử Hai tay tăng nhân tạo thành chữ thập giống như đang bái lạy một vị Bồ Tát. Bồ Tát kia là Địa Tạng Vương Bồ Tát của Phật Mật. Bên cạnh còn phối hợp dòng chữ nhỏ, giống như bần tăng ở trong tranh đang nói chuyện với Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Trên đó viết: "Sư Tôn Tại thượng, đại thượng, đệ từ chuyển thế giới sắc, vào 15 tháng 7 sẽ mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, dẫn dắt vong linh cực khổ thế gian xuống địa ngục. Nhờ sư Tôn dẫn đạo vong linh đầu thai, tái thế làm người" Những tuyên truyền đơn đều giống nhau Bộ dung lục quang sừng sốt hồi lông Trên đời này có địa ngục sao Ta sao lại không biết Bộ dung lục quang mờ mịt nói Thượng tiên Người không nên nói bậy chứ Nghe nói thánh tăng giới sắc này Kết nối được với âm tào địa phủ, Còn trực tiếp đối thoại với địa tạng vương Bồ Tát đấy Người đừng có xúc phạm thánh tăng Tùy hắn đang ở chu kinh Nhưng mà vẫn có thể nghe thấy đấy Mã phù nói Vớ vẩn Âm Tào địa phủ gì chưa? Đó chỉ là nơi trong truyền thuyết, địa phương chỉ có tiền nhân trong truyền thuyết biết được. Trên đời này làm gì có ai có thể kết nối với địa phủ? Mộ Dung Độc Quang tỏ vẻ không định Là thật đấy, ta có nghe nói rất nhiều đệ tử tiên môn đều đến viếng thăm. Hình như có thượng tiên tên là Vương Khả, thật và vất vả mới được. <cười> Hình như còn có thượng tiên tên tên là Vương Khả thạch vất vả mới mời được thánh tăng này người cũng đừng có xúc phạm thánh tăng vương khả chấn ma tử thánh tăng giới sắc thần sắc bộ dung đục quang biến đổi thánh tăng giới sắc kia là chủ thượng mình muốn tìm kiếm sao Chu kinh là ở hướng hướng nào bộ dung đục quang trầm giọng nói bên kia bên kia mã phù chỉ về một phương hướng bộ dung đục quang phóng lên trời đảo mắt đã biến mất trước mặt mã phù Thánh tăng ngay cả thượng tiên cũng phải viếng thăm Thực có lượng Thánh tăng này chắc chắn là đệ tử của địa tạng vương Bồ Tát rồi Mã Phu cảm thán Chu Kinh Quảng trường Phật thủ Đất của quảng trường Phật thủ Đã được vương khả chiếm lấy Thời gian ngắn ngủi Đã xây dựng một tòa chùa chủ Chùa dựa theo nguyên hình chấn ma tử Tạo ra hình cực kỳ khí phái Giờ phút này Trải qua một đoạn thời gian Chánh ma tự mới hấp dẫn một lượng lớn tín đồ đến Đương nhiên Nguyên nhân chủ yếu là vương khả truyền đúng chỗ Tuyên truyền đơn u nùn khắp nơi Để người xung quanh thổi phòng về thánh tăng giới sắc Thời gian ngắn ngủi Thánh tăng giới sắc đã đệ tử chân truyền Của đệ tạng vương Bồ Tát Truyền khắp đại chu vương triều Trong lúc nhất thời Bao nhiêu tín đồ hoặc tò mò Hoặc phẫn nộ đến điều tra Nhưng đã bị đệ tử vương gia ngăn trở Ở bên ngoài tường viện, Thậm chí Đệ tử tiên môn của Chu Kinh Cũng muốn đến tìm hiểu Vương huynh đệ Người để chúng ta gặp thánh tăng giới sắc đi Đúng vậy Vương huynh đệ Người sao lại ở đây Vương huynh đệ Sao lại là người Trong một vài đệ tử chính đạo Có vài người nhận ra vương khả tỏ vẻ tò mò Đương nhiên Chỉ có thân phận như là vương khả Mới có thể chặn lại mọi người Chư vị đồng đạo Thánh tăng giới sắc này Cũng không phải của thập vạn đại sơn Lai lịch hắn thần bí Rất ít gặp người Ta cũng chỉ nghe Phật hiệu quán một lần Kính trọng như là thiên nhân Lần này hắn muốn siêu độ vong lên Trong kiếp nạn lần này của Đại tru Vương Triều Ta là tự nguyện làm trấn ma tự này cho hắn Mong đừng quấy rối thánh tăng giới sắc Vương Khả lập tức nói Vương Huỳnh Đệ Hắn sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ Đệ tử thân truyền của địa tạng Vương Bồ Tát Sao có thể chứ Địa tạng Vương Bồ Tát chỉ là tồn tại trong truyền thuyết thôi Chỉ có tiền nhân mới có thể gặp mặt Sao có thể chứ Một đại tử chính đạo Hiếu Kỳ nói Các vị Có phải là thực sự hay không Rất quan trọng sao Vị thánh tăng này muốn cứu giúp người chết Hắn không cầu điều gì khác Làm chứ vị quan tâm làm gì Hắn một lòng vì sinh đinh thường vong Ta cảm thấy không thể nào là giả đâu Phương Khả đắc đầu Vương huynh đệ Quan trọng là chuyện chuyển thế đầu thai Chúng ta từng nghe qua không ít Nhưng chúng ta chưa từng thấy người chuyển thế đầu thai." Mọi người nói. "Đúng vậy. Còn có luân hồi địa ngục kia, Địa Tạng Vương Bồ Tát là tồn tại thật sao?" Mọi người nói. "Ta nguyện ý làm người chịu trách nhiệm cho đại sư giới sắc, ta mong mọi người tin tưởng." Vương Khả trịnh trọng nói. Đám đệ tử tiên môn đều như mày, vẫn cảm thấy đây là một âm mưu, nhưng Vương Khả nghĩa khí tận trời, còn đảm bảo cho hắn, hắn chắc không giả dối. Trừ phi là vương khả lừa Bằng không Đối với chư vị Điều quan trọng nhất vẫn là tràm yêu trừ ma Loại việc nhỏ siêu độ vong linh này Vẫn là cứ giao cho chúng ta đi Các người bận chuyện các người Chúng ta siêu độ chúng ta Vương khả lần nữa quyền nhủ Được rồi Nếu mà vương huynh đệ đã mở miệng Thì chúng ta tự nhiên nể mặt ngươi Nhưng ta khuyên vương huynh đệ kiểm tra nhiều hơn Đệ tử của địa tạng vương bồ tát này Có thể là tên lửa gạt đấy Dù sao chuyện này rất là khó tin Một đại tử chính đạo nói ta sẽ như vậy Đa tạ đã nhắc nhở Người cũng không cần lo lắng Vị thánh tăng này dạo trời tứ hài Đại độ siêu độ thiên địa vô cực chấm dứt Sẽ rời khỏi nơi đây Vương Khả nói Ồ oh, vậy thì tốt rồi Vậy vương huynh đệ tự mình cẩn thận nhé Đại tử chính đạo kia nói Đa tạ chư vị khai sáng Vương Khả thi lễ với mọi người vương Khả như vậy mới khiến đám đệ tử tiên môn yên tâm rời đi Khuyên đám đệ tử tiên môn xong Đầu của vương Khả đầy mồ hôi Chậm rãi trở về chấn ma tử Vừa vào trong Nhất thời những hòa thượng vô giới Thần tình mờ mịt Đại sư Ngươi yên tâm đi Có ta ở đây Không ai có thể đến làm phiền ngươi Ngươi tiếp tục chuẩn bị đại hội siêu độ thiên địa cực đi vương Khả an ủi Đại sư vô giới Cầm tranh tuyên truyền trong tay Về mặt hoàng sợ nói V Vương Khả thi chủ Việc này ta không làm được đâu Tiền ta cũng không cần nữa đâu Sao vậy Vương Khả nhíu mày Đệ tử chân truyền địa tạng Vương Bồ Tát ư Bần tâm nào dám nhận chứ Danh tiếng này quá lớn Ta giả mạo đệ tử thân truyền địa tạng Vương Bồ Tát Ta sợ gặp báo ứng đấy Hòa thượng vô giới cầu xin Đừng lo khi thực Ta đã giáng cấp cho người thật nhiều cấp rồi đấy Vương Khả nói Giáng cấp Cái này gọi là giáng cấp sao Đệ tử thân truyền của địa tạng Vương Bồ Tát Đây là muốn mạng của ta mà Hòa thượng vô giới khóc than nói Vốn là Chuẩn bị tuyên truyền ngươi là cậu ruột của Như Lai Phật Tổ Chuyển thế cơ Nhưng Vương Khả nhớ mày nói Hòa thượng vô giới trừng mắt nhìn Vương Khả Ngươi muốn đùa chết ta sao Cậu ruột Như Lai Phật Tổ á. Mẹ nó Đệ tử thân truyền địa tạng Vương Bồ Tát Quả như là dám thật nhiều cấp cho ta Nhưng mà ta không dám nhận đâu Ta không chơi nữa Không thể chơi nữa Ta không dám nói khoác đến mức này đâu Hòa thượng vô giới hoàng sợ nói Nói dẫn gì vậy Chúng ta đã ký hiệp ước rồi Ngươi còn muốn bộ ước sao Người nghĩ hay lắm Nếu dám bộ ước Phải bồi thường cho ta cái gì Vân khả trừng mắt cự tuyệt nói Sắc mặt hòa thượng vô giới cứng đờ. Ta đã nhảy vào hối lửa rồi sao Chu kinh Chấn ma tử Được vân khả chấn an Hòa thượng vô giới rốt cục tiếp nhận Giả định này, đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát không tiếp nhận không được. Hiệp ước giấy trắng mực đen viết rất rõ, mình bồi thường không nổi, cũng mày đệ tử thân truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không phải là cậu ruột gì của Như Lai Phật từ Phật tổ. Hòa thượng vô giới không ngừng thôi miên bản thân Vương Khả thuyết phục xong Hòa thượng vô giới, liền xuất môn đi đến quảng trường. Giới vật thù thật lớn trên quảng trường đã không còn là các loại tiểu thương Mà là vô số tín tổ Dù sao đệ tử thân truyền của địa tạng vương Bồ Tát Chuyển thế nhân gian Sự kiện này quá là khủng bố rồi Ở thập vạn Đại Sơn Tu Phật cũng không ít Nhưng ai dám có quan hệ với thần tiên trong truyền thuyết Nhưng Nơi này đã có xuất hiện một vị đại lão Phật giới Rất nhiều người không biết đến bái kiến Đương nhiên cũng rất nhiều người không phục đến điều tra Đệ tử Bồ Tát giả mạo Cũng không phải là dễ dàng gì Đến đây nhìn thử giấy tiền vàng mã của ngân hàng thiên địa thánh tăng tự mình giám định ở địa phương khác nếu không mua được mua một gấp đốt cho thần nhân đã mất còn đáng giá hơn ở nguyên bảo của các người lại dễ dàng mang theo là tài vật không thể thiếu đến nhìn thử đi giấy tiền vàng mã chúng ta chỉ 100 vạn lượng hoàng kim các người chưa nhìn thấy cũng thật là bình thường tình huống của địa ngục các người làm sao mà biết chỉ có thánh tăng của chúng ta mới biết được ngân hàng thiên địa sao người không hiểu Ngươi có thể tìm một vài thượng tiên tiên môn Hay là người tu tiên ở các đại tiên chấn hỏi thử Ai mà chẳng biết ngân hàng này Hiện giờ công ty thần vương còn có nghiệp vụ ngân hàng đấy Đúng Tiền giấy của ngân hàng thiên địa Giống như là biên lai gửi tiền của ngân hàng công ty thần vương Cầm ra là có thể rút tiền Ngươi thì biết cái gì Âm phủ cũng có thể có rất nhiều ngân hàng Đây là ngân hàng quyền uy nhất Ngân hàng thiên địa Mua một giấc Lại không tốn bao nhiêu tiền Đây đều do thánh tăng giám định Có cảm đoàn chất được Một tấm đốt xuống địa phủ đã giá trị 500 vạn lượng hoàng kim. Có thể giúp tổ tiên ngươi mua cả khu nhà cao cấp. Có thể đặt bao hết khi chơi mặt trực ở dưới địa phủ đấy. Ngươi cũng muốn sao? Được, được. thành âm giao hàng ở quảng trường vang lên không ngừng. Trường chứng đạo nhìn thấy Vương Khả đi ra, nhất thời xong tới. Vương Khả, trông này của ngươi tuyệt thật đấy. lúc trước ta còn nghi ngờ ngươi làm thâm hồn tiền mua bán. Hiện tại ta biết rồi. Người tạo chấn ma tự này cũng là vì kiếm tiền. Người giúp hòa thượng vô giới đọc kinh văn, hóa thân thành thánh tăng. Người giúp người đọc sách. Người không biết tiền ngân hàng thiên địa người phát ra hiện tại bán đến điên rồi. Ta nghe thuộc hạ ta nói hiện tại sản xuất được không kịp, đây hoàn toàn là giật tiền mà. Tiền tiêu tốn toàn bộ đã kiếm trở về. Trường chính đạo kích động nói chỉ chút tiền đấy. Nhìn người kích động kìa. <cười> Thứ này không cần có kỹ thuật. Qua thời gian nữa. Nơi nơi đều xuất hiện Chúng ta chỉ kiếm được chút tiền vậy thôi Vân Khả nói Không phải mà Chúng ta không giống Chúng ta có thánh tăng giám định Trường Chính Đạo biện bạch. Vân Khả nhìn Trường Chính Đạo Thứ này ngươi nhìn là được rồi Thực xem dân chúng là kẻ ngu sao Bọn họ chỉ là mua sự mới mẻ Mua tâm an mà thôi Một khi tiền giấy của ngân hàng thiên địa đưa ra thị trường Ai còn có thể giám định nữa Dù sao đều phải đốt đi Ngay khi hai người nhìn xung quanh bán tiền giấy Vô số tín đồ cầu kiến viếng tham thánh tăng. Một vài thanh âm hỗn loạn vang lên Các người đều đứng lên. Bọn họ là là gạt người. Đúng vậy. Đệ tử thiên địa tạng vương Bồ Tát chuyển thế cái gì chứ? Đều là giả. <cười> Có bản lĩnh thì đi ra. Bần tăng cũng là người xuất giả. Đi ra tỷ thí với tạng. Một đám tăng nhân kêu lên. Cũng ngăn cản tín đồ đến tham viếng. Đồng thời không ngừng vạch trần thân phận của hòa thượng vô giới. Sắc mặt vương khả trầm xuống. Nhóm người này Ngươi còn không thu phục Làm sao mà thu phục Dù sao ta cũng không thể dùng gậy gọc xua đuổi Bọn họ cũng là tăng nhân Còn mấy người là đệ tử tiên môn Ngươi cũng biết Ngoài độ huyết tử Còn có một vài tiên môn nhỏ Cũng tu phật Bọn họ yêu cầu gặp thánh tăng Ngươi lại không cho phép Bọn họ mỗi ngày đều đến náo loạn Trường chính đạo nói Mẹ nó Bọn họ điên sao Ta lại không trêu chọc bọn họ Sắc mặt vương khảo khó coi nói Các người trả yêu trừ ma thu hoạch công đức Chúng ta chỉ làm công tác tuyên truyền ở nhân gian Các người cũng muốn đến phá hoại ư Người đang trừ mới tiến ngưỡng của bọn họ Sao bọn lại nói không chêu chào bọn họ Sắc mặt trương chính đạo cổ quái hỏi Bên đó Để bọn họ lại đây vương Khải nhớ mày hô về phía sau Dạ Một đám đệ tử vương gia nhất thời Tránh thành một đối đi Nhất thời một đám tăng nhân hùng hồ vọt lên Vô số chín tín đồ Mua tiền âm phù Và đến viếng thăm đều lộ về tò mò Ngươi chính là Vương Khả sao Đã sớm nghe nói ngươi lừa gạt thập vạn Đại Sơn Hiện tại ngươi còn lừa gạt đến khu phàm Nhân Lá gan của ngươi thật lớn đấy Một hòa thượng cầm đầu hùng hổ nói Lừa Lừa gì Ai lừa ngươi rồi sao Vương Khả trừng mắt nói Ngươi nhìn xem Đơn tuyên truyền của ngươi Đến trên đó viết Thánh tăng giới sắc bên trong là đệ tử thân truyền của địa tạng Vương Bồ Tát <cười> Ngươi đang nói hiểu năng vượn cái gì đây Địa tạng vương Bồ Tát là tồn tại tôn quý có nào Sao có thể thu hắn làm đệ tử thân truyền Hắn vừa nhìn đã biết là kẻ lừa đảo Hòa thượng kia hùng hồ nói Ý của ngươi là ngươi ghen tị à Vương Khả hỏi Ghen tị? Ghen tị cái gì? Ta chỉ là không muốn một kẻ lừa đảo làm bẩn uy danh của Bồ Tát Hòa thượng kia hùng hồ nói Đúng vậy Địa tạng vương Bồ Tát là nhân vật các ngươi có thể làm nhục sao Một đám hòa thượng nhất thời tức giận nói Chúng ta không còn nói dối Thánh Tăng thực sự là đệ tử thân truyền của địa tạng Vương Bồ Tát Là ai nói với các người Thánh Tăng không phải là đệ tử thân truyền địa tạng Vương Bồ Tát Các người lấy tin tức đó ở đâu Là địa tạng Vương Bồ Tát nói với các người sao Vương Khả hỏi sắc mặt một đám hòa thượng cứng đờ. Ai nói ta biết Chuyện này còn cần ai nói cho ta biết sao Nói như vậy Không ai nói với các người Thánh Tăng không phải là đệ tử thân truyền địa tạng Vương Bồ Tát Hết thầy đều là do các người tự mình đoán mò à? Vương Khả ngạc nhiên nói Đoán mò Đám hòa thượng tức giận tức cực điểm Chuyện này còn cần đoán mò sao Trên đời này sẽ không thể xuất hiện Tên đệ tử thân truyền địa tạng vương Bồ Tát được Thánh Tăng nói rồi Mỗi người có duyên pháp riêng của người tu hành Thánh Tăng hữu duyên với Phật Làm đệ tử Bồ Tát thì làm sao Các người tu Phật cả đời Lại vô duyên với Phật Chẳng lẽ có thể nghi ngờ người khác sao Không nói chuyện khác Chỉ cần chuyện của các ngươi vô tội Thánh Tăng Sẽ vĩnh viễn không chứng được yêu ái của Bồ Tát. Tu Phật trước tu tâm. A-di-đà Phật. Vương Khả khuyên nhủ. Sắc mặt đám hòa thượng cứng đờ. Người mẹ nó là đệ tử thiên đăng tông. Nói A-di-đà Phật cái gì? <cười> Vương Khả. Cho dù người lanh mồm thế nào. Thì cũng không thể thay đổi sự thực. Ta là đệ tử Phật môn. Không thể làm nhất là vô tội Phật môn. Thánh tăng giới sắc. Nếu nói hắn là đệ tử địa tạng Vương Bồ Tát. Tì thế với chúng ta đi nếu Phật Thiệu có thể vượt qua chúng ta, chúng ta lập tức giải đi, không đến quấy rối nữa. Hòa thượng cầm đầu trầm giọng nói. Tỷ thí đánh nhau. Vương Khả nói. thì sao? Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói. người đùa dẫn cái gì? Phật hiệu có Thánh Tăng, cha đã dùng để đánh nhau sao? các người muốn đánh nhau, thì ra ngoài tìm đống yêu ma quỷ quái mà đánh. ta nói với các người, Thánh Tăng chưa từng tu hành chiêu thức để đánh nhau. Thánh Tăng là đệ tử Bồ Tát Lần này chuyển thế nhân gian Là vì phổ độ chúng sanh, Cứu khổ cứu nạn Siêu độ oán linh của thế gian Để nhân gian an bình Không phải cả ngày cứ nghĩ đến đánh nhau Đến giết chóc Hòa thượng các người Đều quên hết 4 ý từ bi của Phật tổ rồi sao Phật là vì cứu vết sinh linh Không phải là trở thành đại ca xã hội đen Đám hòa thượng giả các người Vâng Khả khiển trách Trong lúc nhất thời Vô số tín đồ 4 phía đều dùng ánh mắt không tốt Nhìn hòa thượng cầm đầu Các người muốn đánh nhau với thánh tăng Đúng là đám hiếu dũng vô mưu Thánh tăng sao có thể đáp ứng các ngươi Một đám hòa thượng trừng mắt nhìn Vương Khả Vương Khả, người nói cái gì Phật môn chúng ta tu hành Phật hiệu Là để hàng yêu trừ ma Một thánh tăng như hắn, ngay cả Phật hiệu cũng không biết Còn làm thánh tăng cái gì Phật môn ta, Phật hiệu càng cao Uy lực càng lớn Thánh tăng như hắn lại chưa từng tu hành võ lực sao Nhất định là giả Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói Người nói cái gì vậy Ngươi mới là giả Còn nữa Phật môn sao Ngươi có thể đại biểu cho Phật môn Vương Khả trừ mắt Tại sao ta không thể Bần tăng 3 tuổi tu Phật Đã 50 năm rồi Dùng Phật hiệu hăng yếu phục ma vô số Ta cũng không dám nói cảm ứng được địa ngục âm phủ. Giới sắc đã dựa vào cái gì Mà hắn nói có thể câu thông địa ngục âm phủ? Gạt người sao Trên đời này Ai có thể câu thông địa ngục âm phủ chưa Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói Ngươi không thể Nhưng mà không có nghĩa là người khác không thể Hơn nữa Thánh tăng tu hành khác với người Người tu hành chính là Phật hiệu tiểu thừa Thánh tăng tu hành là Phật hiệu đại thừa Không phải là một cấp bậc Người biết hay không vương khả trừ mắt Phật hiệu tiểu thừa Phật hiệu đại thừa Hòa thượng kia sườn xuất Đúng vậy Người ngay cả Phật hiệu đại thừa Phật hiệu tiểu thừa còn không biết Thì người có tu Phật cái gì Hiện giờ thánh tăng chuẩn bị mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực Dùng Phật hiệu đại thừa Ngươi có hiểu không? Không hiểu thì học Đến lúc đó Hãy đến mà xem Bây giờ còn chưa đến lúc siêu độ Thánh tăng phổ độ chúng sinh Siêu độ vong linh thế gian Cứu khổ cứu nạn Sống về sinh linh thiên địa Làm chuyện của mình Lấy một văn tiền gì của ngươi rồi sao? Lại không đòi tiền của ngươi? Các ngươi gào cái gì? Có phải gây trở ngại cho các ngươi lừa tiền đến mức giận rồi sao? Muốn hủy đi đại hội siêu độ lần này ư? Vương cả trừng mắt hỏi Ngươi... Hòa tượng kia nhất thời tím mặt. Hiển nhiên, so với độ dày mặt, không, so với nói đạo lý, vẫn là kém hơn vương khả. Đi nhanh đi. Thánh Tăng không so đo với các người. Các người cũng đừng nên làm phiền nữa. Đi mà chả miêu trừ ma đi. Tu hành Phật Hiệu Tiểu Thừa của các người đi. Phật Hiệu Đại Thừa của Thánh Tăng không phải cùng hệ thống với các người. Các người ồn ào cái gì? Người lại không hiểu Phật Hiệu Đại Thừa. Người chạy tới kêu la cái gì? Người có biết Thánh Tăng siêu độ vong linh Chịu bao nhiêu khổ cực không Suốt ngày Chỉ biết đánh nhau Quát tháo đấu ngoặt thực không biết người tu hành Phật hiệu gì nữa Người là muốn thể hiện mình biết đánh nhau Nên muốn đạp lên thánh tăng mà vươn lên có phải không Ta có thể minh sát Thánh tăng không đánh nhau Cũng không đánh với người Đến từ đâu Thì cút về nơi ấy đi Vương Khả phất tay Hòa thượng kia bị Vương Khả chọc tức Ở trên mặt đỏ ửng Khí huyết cuộn trào Giống như là bị nội thương vậy Ta giết yêu nghiệt ngươi Sư huynh đừng Sư huynh bất giận Không thể phạm sát giới Một đám hòa thượng theo hắn đưa về sau Vương khả Ở trong mắt đám tín đồ Phật giáo tiến đến cầu kiến thành công mắng đám hòa thượng này Một đám tín đồ tràn ngập tình cảm sùng kính với Phật hiệu đại thừa Chuyện này cũng khiến cho đồng tiền giấy của ngân hàng thiên địa bán hết lần nữa Vương khả mắng xong Sau khi bóng sảng quái Liền trở về chùa miếu với trường chính đạo Ê Vương khả Cái gì là Phật hiệu đại thừa Cái gì là Phật hiệu tiểu thừa Người sao hiểu thứ này đấy Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói Ta nói phét đấy Ta không hiểu đâu Vân Khả phất tay Trường Chính Đạo sừng sốt nghẹn họng nửa ngày Trường Chính Đạo không biết nên tiếp tục đề tài này thế nào Nhưng vẫn không nhịn được nói một câu Vân Khả Mặt người dày thế Học hỏi đi Sẽ lại có Hòa Thượng tiếp tục đến tìm Hòa Thượng vô giới Người cứ trả lời bọn họ như vậy Hỏi bọn họ Có hiểu Phật hiệu Đại Thừa hay không Sau đó mắng Mắng đến mức hắn hoài nghi nhân sinh Sau đó sẽ không sao Vân Khả nuốt nước bọt Trường chính đạo trừng mặt hồi lông Người đúng là không biết xấu hổ Đúng rồi đi Chúng ta còn phải thống nhất Lời nói với Hòa Thượng Vô Giấy Đừng có đến lúc đó hắn sẽ nói lộ hết Vân Khả lập tức chạy về chủ điện Chu Kinh Chấn Ma Tử Vân Khả ở phía trước quảng trường Đang công kích đám hòa thượng đến trà xét Mộ dung lục quang đã đến chấn ma tự Mộ dung lục quang đã là nguyên anh cảnh Thực được ra sao Chấn ma tự lặng yên không tiếng động Càng không ai phát hiện Mộ dung lục quang trúng mây tâm thuận Của sắc dục thiên Giống như là bị thôi miên Quên hết quá khứ Chỉ nguyện trung thành với sắc dục thiên Lúc này vì tìm lại chủ thượng sắc dục thiên Vừa thấy đơn tuyên truyền Thì tiến đến nơi này Thực được của nguyên anh cảnh Đột nhập vào chấn ma tự không phải là nhanh như gió sao? Thời điểm vương khả với hòa thượng đang mắng trời nhau Mộ dung lục quang đã tìm được hòa thượng vô giấy Hòa thượng vô giới ngồi một mình trong đại điện chấn ma thượng Đồng thời không ngừng thôi miên mình Chấp nhận mình là đệ tử thân truyền của địa tạng vương Bồ Tát Ngay lúc này Mộ dung lục quang nhanh chóng Chui vào đại điện Chủ thượng Thuộc hạ tới chậm rồi Người vẫn khỏe chứ Mộ dung lục quang vội vàng xong đến Sau khi thấy rõ mặt của hòa thượng vô giới. Mộ Dung Độc Quang đột nhiên bị dọa cho giật mình, liên tiếp lùi hai bước. Đây, đây còn là mặt người sao? Mộ Dung Độc Quang kinh hãi nói. Hỏa thượng vô giới đang nhập định, cũng cảm thấy có người tới, có vẻ không phải là người của Vương Khả. Trong lòng trầm xuống, làm bộ đang ngủ. Nội tâm của Hỏa thượng vô giới đang giả ngủ cũng buồn bực. Người nghĩ rằng ta muốn hủy dung sao? Mẹ nó, tất cả đều do thằng Vương Khả làm hại. Ta ký hiệp ước, có thể làm gì khác đâu? Chủ thượng, là, là ta, người có khỏe không? Bộ dung đục quang hỏi lại lần nữa. Hòa thượng vô giới tiếp tục giả vờ ngủ. Thần sắc của bộ dung đục quang phức tạp, đứng dậy nhìn xung quanh hòa thượng vô giới. Thân hình có hơi giống chủ thượng, nhưng mà gương mặt sao lại biến thành vậy? Hẳn không phải là chủ thượng. Bộ dung đục quang lâm bật trầm tư. Hòa thượng vô giới muốn tỉnh lại, nhưng mà chầm ngấp một lát, vẫn nhịn xuống. Bởi vì bộ dung độc quang cảm thấy người có người sắp vào kéo kẹt Cửa đại môn mở ra Nhớ kỹ Thánh tăng tu lập Phật hiệu đại thừa Ngươi đừng có hiểu sai đấy vương khả trầm giọng nói Đúng vậy Phật hiệu đại thừa Dù sao ngươi vẫn phải nói thêm được gì Lỡ như có người hỏi thì làm sao đây Trường chính đạo lo lắng nói Ta biết nói gì chứ Được rồi đừng có nhiều lời nữa Đợi hòa thượng vô giới biên soạn đi Vương Khả nói Hả? Hòa thượng vô giới Sao mới lại ngủ Trường chính đạo hiếu kỳ nói Lúc này hòa thượng vô giới mới chậm rãi mở mắt Nhìn xung quanh Người nhìn cái gì Trường chính đạo khó hiểu nói Người đâu? vừa rồi có người vào đây Hòa thượng vô giới nhíu mày nói Có người tới sao Vương Khả ngạc nhìn nói Đúng ngay lúc nãy Có người lặng lẽ tiến vào, gọi ta là chủ thượng. Nếu không phải là ta giả mạo ngu, thì nói không chừng đã bị bắt rồi đấy. Sắc mặt hòa thượng vô giới khó còi nói. Có người tiến vào gọi người là chủ thượng à? Trường chính đạo ngạc nhiên. Lúc này trên nóc nhà, mộ dung lục quang vẫn chưa đi, mà đến nóc nhà đối diện. Giả sao? Không phải hòa thượng giới sắc, gọi là vô giới. Vì sao hắn phải giả mạo chủ thượng? Sắc mặt mộ dung lục quang khó coi nói. Nói như thế đã đến vô ích. Lại không tìm được chủ thượng. Nhưng thế nào mới tốt? Tuy buồn bực. Nhưng mà mộ dung lục quang vẫn nhìn ba người trong điện. Dù sao ba người này là giả mạo chủ thượng cũng thực quỷ dị. Bọn họ muốn làm gì? Lúc này Vương Khả điều tra khắp điện. Cũng không phát hiện mộ dung lục quang tránh ở ngoài nóc nhà. Tốt lắm, Chỉ ba người chúng ta có vài lời có thể nói rồi. Được rồi. Hôm nay có dấu hiệu tốt Vâng Khả bỗng nhiên cười nói Dấu hiệu tốt gì Vừa rồi ta suýt bị hù chết đấy Hòa thượng vô giới nhất thời nói Người biết cái gì Vì sao chúng ta phải giả mạo đại sư giới sắc Vì hấp dẫn người liên quan tới đây Vừa rồi có người liền vào Gọi người là chủ thượng Nói rõ là người có quan hệ với đại sư giới sắc Đã chú ý đến truyền đơn tuyên truyền của ta Đã lần lượt bị hấp dẫn đến đây Vừa rồi người nọ phát hiện Người không phải là đại sư giới sắc Để đã bỏ đi Nhưng mà những ngày tiếp theo Sẽ có nhiều người đến hơn Thậm chí người ta muốn tìm cũng sẽ đến Vân Khả kích động nói hey, Người muốn tìm ai Hòa thượng vô giới mở mịt nói Người quản ta tìm ai làm gì Lần sau gặp được Người không phải sợ Trực tiếp gọi chúng ta đến là nhìn được, được. Người nọ xưng hô ngươi là chủ thượng Hắn không phải là người ta muốn tìm Nhưng mà lần sau cũng không nhất định Nhất định phải để chúng ta biết Vân khả trịnh trọng nói Hả? Nhưng Về mặt hòa thượng vô giới đau khổ Người đừng nhân nhị gì hết Chúng ta đã ký hiệp ước Người chẳng lại muốn bộ ước à Vân khả trừng mắt nói Hòa thượng vô giới nghẹt mặt Lại dùng lại dùng cái đó dọn ta Lỡ như người tới muốn đả thương ta Làm sao đây Hòa thượng vô giới lo lắng nói Người đừng có lo Sẽ không có chuyện gì Chúng ta chấn thủ rất nhiều bên ngoài Lần này thuộc hạ của giới sắc đại sư tới Nói công chừng lần sau sẽ là đích thân đại sư giới sắc tới Người nên nhìn kỹ đấy Vân Khả trịnh trọng nói Hả? Giới sắc? Tự mình tới đấy Hòa thượng giới sắc kinh ngạc nói Đương nhiên Chúng ta tốn công như vậy Không phải là muốn hấp dẫn giới sắc và người liên quan sao Nếu giới sắc biết chúng ta ở đây giả trang hắn Chả lẽ hắn không muốn điều tra Yên tâm đi Vân Khả nói Nhưng ta thực sự không yên lòng Trà mặt hòa thượng dưới sắc khổ đau. bộ dung độc quang trốn ở nóc nhà. Hai mắt sáng lên. Tìm chủ thượng như bỏ kim đáy biển. Căn bản không thể tìm thấy. Vẫn là biện pháp của đám người này tốt. Tuy giả mạo chủ thượng. Nhưng có thể dẫn chủ thượng hiện thân. Ta sao không dùng. Chỉ cần ở nơi này chờ. Có thể chờ đến khi chủ thượng xuất hiện. Tốt. Tốt lắm. Cứ chờ ở đây. Trong mắt của bộ dung độc quang. Hiện lên vẻ kích động. Lời nói kế tiếp của Vân Khả. Mộ dung đục quang cũng chưa nghe xong Ngần đầu nhìn ở trên không trung Không trung lúc đúng lúc có một đóa mây trắng Vô một tiếng Mộ dung đục quang hóa thành một dòng lưu quang Nhảy mắt nhảy vào trong mây trắng giữa trời Mây trắng che đậy thân hình mộ dung đục quang Mộ dung đục quang khoanh chân ngồi An vị giữa không trung Lặng lặng nhìn chàm chàm chấn ma tự Ai cũng không biết Mộ dung đục quang ẩn giấu trong đám mây trên chấn ma tự Phía dưới chấn ma tự Vâng Khả, lỡ như lần sau đến là kẻ thù của giới sắc, ta làm sao bây giờ? Hòa thượng vô giới lo lắng nói Đúng vậy, lần này là thuộc hạ của giới sắc Cho nên, hòa thượng vô giới không có việc gì, nhưng mà lần sau cũng không nhất định Trường Chính Đạo nói Vậy thiết kế một cơ quan đi Vâng Khả nhớ mày nói Cơ quan Hai người khó hiểu nói Giống như cơ quan ở Chu Tiên Trấn Chúng ta xây dựng địa cung ở dưới Trấn Ma Tự này Thuận tiện đều hòa thượng vô giới chạy trốn Cũng có thể làm mai phục Việc này các người không cần lo lắng Giao cho thuộc hạ ta là được Vân Khả nói Hả? Cơ quan hữu dụng sao? Hòa thượng vô giới lo lắng nói Sao lại không hữu dụng? Lần trước ta ra mặt Dùng thiềm điện thần tiên Thả một đám cường giả đồng an ăn Yên tâm đi Trường chính đạo lập tức an ủi À được, được rồi Hòa thượng vô giới hoài nghi gật đầu Đúng rồi Nói về Phật Hiệu Đại Thừa của chúng ta đi. Vương Khả lập tức nói. Trường chính Đạo đang miêu tả lại cảnh tượng vừa rồi. Nói chuyện với Vương Khả. Phật Hiệu Đại Thừa. Hòa Thượng vô giới trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng. Người không phải là biết một ít kinh Phật sao? Vợ vạn lợi dụng sở học. Trong khoảng thời gian này. Biên soạn lại một chỗ đoạn kinh thư Phật Hiệu Đại Thừa. Ta nghĩ đám Hòa Thượng kia chắc không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Có thể sẽ gây phiền toái cho chúng ta nữa. Đến lúc đó... Người cứ phụt cái kinh thư mới biên soạn vào mặt của họ Vương Khả nói Kinh thư mới biên soạn á Sắc mặt của Hòa Thượng vô giới cứng đã Ờ đúng vậy Ta cũng không hiểu Phật Hiệu Đại Thừa là gì Nếu không biên soạn Làm sao có vật để mà nói vết. Vương Khả trừng mắt nói Ta quen đọc kinh thư là kinh thư bình thường Ta có thể biện luận với bọn họ Hòa Thượng vô giới nhìn Vương Khả Người có thể đọc mấy bản kinh thư Nổ với ta là có ý tứ gì Ngươi có bao nhiêu cái miệng? Đám hòa thượng kia có bao nhiêu cái miệng? Ở lĩnh vực tất cả mọi người đều biết rõ Ngươi làm tranh luận với bọn họ thế nào được? Ngươi phải đà kích vào yếu điểm Phải biện luận với bọn họ ở lĩnh vực mà bọn họ không biết Biện luận đến mức bọn họ hoài nghi nhân sinh Ngươi hiểu không? Vương Khả nói đả kích vào điểm yếu Nhưng Nhưng mà ta cũng không hiểu Phật hiệu đại thừa ngươi nói Sắc mặt hòa thượng vô giới khó có nói Cho nên ngươi mới phải biên soạn Ngươi mà soạn thì ngươi là người nguyên tắc của Phật hiệu đại thừa, người có quyền giải thích hết Thập Kinh văn, bọn họ làm sao mà biện luận với ngươi được? Vâng khả Trừng mắt nói, hòa thượng vô giới nghẹt mặt, người không biên soạn, ta chỉ cho ngươi ví dụ nhá, người có thể nói về hình ảnh trong địa ngục, 18 tầng địa ngục, hay là uông tử thành gì gì đó, hoặc là hắc sơn lão yêu, mấy thứ này trong kinh thư bình thường khẳng định làm gì có, nhưng mà ngươi có thể phát huy ra lực tưởng tượng của mình, biên soạn ra một thế giới. Ngươi từng xem tiểu thuyết chưa Xem như là viết một câu chuyện tiểu thuyết xưa ấy Vân Khả giải thích Tiểu thuyết đó gì Chả lẽ ngươi không hiểu à Vâng, Khả nhớ mày. Không phải Ý của ta là Bọn họ đến Nếu mà biện giải kinh thư bình thường Ta cũng chưa chắc thất bại Ta rất tự tin với tri thức của mình Hòa thượng vô giới cường điệu nói Ngươi sao không nghe hiểu lời ta chứ Quên đi Ngươi chỉ đừng khoác tác với ta Cứ dựa theo lời ta nói Lỡ như bọn họ tìm người bàn luận kinh văn Chỉ cho phép thổi phòng chuyện trong địa ngục Mẹ nó Nói cho người bí quyết Ngươi lại cứ đi vào góc chết Nếu người không nghe ta Cứ dựa theo hiệp ước Ngươi phải trả tiền bồi thường đấy Vân Khả trứng mắt nói Hòa thượng vô giới nghẹn mặt Ta Mẹ nó liên quan đến kẻ trộm rồi sao Chẳng những giả mạo đệ tử thân truyền Bồ Tát Mà còn phải biên soạn kinh Phật tại chỗ Trời ơi Ta rốt cuộc là tạo nghiệp gì Mới ký hiệp ước với cái tên này Hoà thượng bồ giới, người không cần có tâm lý mâu thuẫn. Ta cũng vì tốt cho người thôi. Ta biết người biết một ít kinh văn, đó có thể là hậu thủ của người. Quy nạp là Phật hiệu tiểu thừa, mà hiện nay người biên soạn là Phật hiệu đại thừa. Đến lúc đó, khoác lác với người khác, người có thể dùng Phật hiệu đại thừa đánh ngất bọn họ. Sau đó người dùng Phật hiệu tiểu thừa tùy tiện chỉ điểm vài câu. Ngươi xem, người biết Phật hiệu đại thừa, Phật hiệu tiểu thừa người cũng hiểu. Đến lúc đó, không ai dám tới tìm người mà trà chết người chính là thánh tăng nhất định phải có tri thức dự trữ đả kích điểm yếu của người khác ta là vì tốt cho người vâng khả tận tình khuyên nhủ đúng vậy hòa thượng vô giới vâng khả rất ít khi kiên nhẫn dạy người khác bản lĩnh mặt dài quán hắn là vì tốt cho người đấy trường chính đạo gật đầu phụ hòa hòa thượng vô giới nghẹn mặt mẹ nó ta phải cảm ơn các ngươi sao dạy ta làm sao biết soạn Phật hiệu đại thừa đấy tuyên truyền đơn Đã truyền ra ngoài Trong đại điện u ám Có hai ngai vàng Trên ngai vàng Có hai người huyết bào ngồi Phía dưới là đôi nam nữ mặc huyết bào Đệ tử thân truyền của địa tạng vương Bồ Tát rằng Đại hội siêu độ Thiên địa vô cực Một nam tử trên ngai vàng Cầm tuyên truyền đơn ngờ vực nói Dạ Thánh tăng này gọi là thánh tăng giới sắc Bên ngoài đã truyền khắp nơi Ở trấn ma tự Ở chu kinh Một nam tử mặc khuyết bào Đứng ở bên dưới nói Giới sắc Nam tử ngay bằng chầm mặt nói Dạ Chủ thượng chúng ta tìm lúc trước À không Thời điểm chúng ta tìm sắc dục thiên Hắn cũng tự xưng mình là giới sắc Giống như đã quên mình là ai Thục hạ bên dưới cùng kinh nói Sắc dục thiên Đệ tử thân truyền của địa tạng vương Bồ Tát <cười> Thật buồn cười mà Nam tử trên ngai vàng Lộ về mặt kinh thường Người không tin sao? Huyết bào lão tổ. Người bên cạnh trầm giọng nói. Hai người đều khoác huyết bào. Không thấy rõ rùm màu. Địa tạng vương Bồ Tát chính là Bồ Tát trong truyền thuyết Phật giáo. địa vị sớm đã siêu thoát thế tục. Cảnh giới không chỉ là tiên nhân. Cường giả thế gian này ngay cả cấp bậc tiên nhân cũng không thể đạt tới. Nói gì đến đệ tử thân truyền của địa tạng vương Bồ Tát. <cười> Buồn cười. Chùa khắp thiên hạ. Ai dám có quan hệ này? lão tổ huyết bào trầm giọng nói vậy người huyết bào trên hai vàng ngờ vực thử vương người không cần đoán khẳng định là giả còn có thể câu thông âm tào địa phủ Nực <cười>, cười âm tào địa phủ ở đâu cũng không biết còn âm phủ còn địa ngục lão tổ huyết bào cười lạnh mặc kệ nhưng hắn tự xưng là giới xác thử vương trầm giọng nói quản cái gì Việc cấp bách trước hết nghĩ biện pháp nắm lấy đại tru vương thất. Phật bảo độ huyết tự giấu trong đại tru vương thất. Lão Tổ huyết bào trầm giọng nói. Phật bảo rốt cục là gì? Giấu trong tay ai? Thử vương truy vấn. Chờ bắt độc đại tru vương thất rồi nói sao? Lão Tổ huyết bào trầm giọng nói. Đệ tử địa tạng vương Bồ Tát truyền thế không quản nữa sao? Thử vương trầm giọng. Ai nói? Lão Tổ huyết bào trầm giọng nói đương nhiên phải phái người tìm hiểu. Thử vương trầm giọng. Hả? Lão tổ hết bào nhìn bên phía thử vương. Nhíp thiên bá. Thử vương trầm giọng. Dạ. Trong đám người phía dưới bỗng nhiên bước ra một nam tử. Không phải nhất thiên bá thì là ai? Lúc trước đi cùng với mộ dung độc quang bị sắc dục thiên bắt đưa đến nơi này. Vận mệnh không giống với mộ dung độc quang. Mộ dung độc quang bị hạ mê tâm thuật, nhất thiên bá lại không bị. Bởi vì Nhất Thiên Bá vốn là huyết ma Nguyện trung thành Tự nhiên đã bị bắt làm tiểu đệ Xác dục thiên bị ma tôn xe chết Nhất Thiên Bá nhất định đầu quân vào hai vị hộ pháp Người rất quen thuộc với Vương Khả kia sao Thử Vương trầm giọng nói Đúng vậy Ta quen thuộc với Vương Khả Hắn chính là một kẻ lừa đảo đệ tử địa tạng Vương Bồ Tát Chuyển thế gì đó Nhất định là một âm mưu của tên Vương Khả thiết lập Ta dám cảm đoán Nhất Thiên Bá căm hận nói Ta mặc kệ hắn có âm mưu gì, Ngươi đã trở thành thuộc hạ, Vậy ngươi phải đi theo, Phối hợp cùng bọn họ tìm hiểu rõ ràng. Thử vương chỉ bằng người thuộc hạ, mà huyết bảo phân phó. Dạ. bởi thuộc hạ huyết bảo cùng kinh nói. Nhiếp thiên bá cũng chỉ có thể cùng tình nói. Dạ. Truyền nhân địa tạng vương Bồ Tát, Cho dù ngươi gạt người, Nhưng mà dùng tên giới sắc, Khẳng định cũng biết điều gì. Các người đang tìm hiểu rõ ràng, Tốt nhất bắt về đây. Thử vương trầm giọng nói Dạ 11 người cùng kính nói Chu Kinh Đại hội siêu độ của đệ tử địa tạng vương Bồ Tát Tuy còn chưa bắt đầu Nhưng mà càng diễn càng nóng Càng ngày càng nhiều người từ các nơi thiên hạ hội tụ đến Người nghi ngờ cũng càng ngày càng nhiều Kính cho toàn chấn ma tự hỗn loạn cực kỳ Cũng mày vương cả rất có thành dành trong thiên môn Một vài đệ tử tiên môn Thì cũng không dám xả bệnh Nhưng chấn ma tự ở thành Đông Kinh Thành danh cũng truyền vào Vương Cung Vương Cung Có một kết giới chữ vạn thật lớn Là quốc sư dùng để bảo hộ Đại chu vương thất Chỉ có người được quốc sư cho phép mới có thể vào Vương Cung Giờ phút này một đám tăng nhân đi vào Vương Cung Bên ngoài đại điện Có người cầu kiến quốc sư Nhóm người này không phải ai khác Chính là đám tăng nhân bị vương cả xỉ nhục Quốc sư Chúng ta tiến đến thỉnh giáo Ngươi có biết Phật hiệu Đại thừa?" Một tăng nhân buồn bực nói. Trong đại điện không thấy người, nhưng mà truyền đến tiếng của quốc sư. "Phật hiệu Đại thừa. Các người nghe thấy từ đó." Thanh âm quốc sư truyền tới. "Chính là từ chấn Ma tự kia. Thánh tăng bên trong thổi phòng, mình là đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta tìm hắn lý luận. Vâng khả kia nói chúng ta không có kiến thức, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, chúng ta tiến tới." Thành giáo quốc sư có biết Phật hiệu đại thừa kia hay không? Một tăng nhân cùng kinh nói Trong đại điện trầm mặt Quốc sư đến từ độ huyết tử Tông môn Phật đạo đệ nhất thập vạn đại sơn Tất nhiên đã biết được nhiều Mong quốc sư chỉ giáo Tăng nhân kia hỏi lần nữa Quốc sư sừng sốt Hiển nhiên quốc sư cũng chưa từng nghe thấy Phật hiệu đại thừa Quốc sư Nếu không người ra mặt Và trần cái tên lừa đảo kia đi Chửi bấy bồ tát chúng ta Tội ác tài trời Đệ tử Phật môn chúng ta biết rõ hắn lừa gạt Nhưng mà không thể làm gì Mong quốc sư làm chủ Quốc sư Hiện giờ tín đồ tiến đến thành đông bái kiến Ngày càng nhiều rồi Cứ tiếp tục như vậy Đại chu chỉ biết thánh tăng giới sắc Mà không biết đến quốc sư Mong quốc sư ra mặt Vạch trần tên quần đồ gây loạn trật tự tông môn này Một đám tăng nhân thỉnh cầu Khiến quốc sư trong đại điện chầm mặt Đại sư giới sắc kia Ngoài tự xưng là đệ tử thân truyền địa tạng vương Bồ Tát Có cử chỉ hại dân gì không? Quốc sư hỏi Hả? Chuyện này thì không có Hắn chưa bao giờ lộ diện Tất cả đều là vương khả nói phép Vương khả có bán minh tệ Hắn không quan hệ với giới sắc Một hòa thượng mờ mịt nói Nếu không làm hại dân Bần tăng lại đến vạch trần Có vẻ không ổn Quốc sư trầm giọng nói Đúng, đúng Bọn họ là kẻ lừa đảo Quốc sư là cao tăng độ huyết tự Tự mình ra mặt Quá đề cao bọn họ Nhưng mà bọn họ lợi dụng thanh danh địa tạng vương Bồ Tát Lừa gạt thế nhân Cũng bất kính với Bồ Tát Khẩn cầu quốc sư khiển trách Một tăng nhân nói Đại điện trầm lắm Nếu như thế Ta mời chu vương hạ chấu lạnh Mời đại sư giới sắc Khai đàn giảng pháp Các người đến dự Biện luận kinh Phật này là thật hay giả Nếu lừa đời lấy tiếng Lừa gạt thế nhân Các ngươi đền vạch trần âm mưu này A-di-đà Phật đa tạ quốc sư vãn hồi danh dự của Phật Môn Tạ Một đám tăng nhân cung kính cúi đầu Chu Kinh Trong chấn ma tự Vương khả trần chính đạo Hòa thượng vô giới nhìn chằm chằm thánh chỉ. Để hòa thượng vô giới lập đàn giảng kinh Đùa cái gì vậy Đại chu đại vương hạ chỉ Là ý gì Hắn không phải có quốc sư bên cạnh sao Còn để hòa thượng vô giới giảng kinh làm gì Trần chính đạo kinh ngạc nói Đây là nhắm đến chúng ta Bọn họ chơi không nổi Thì đi cáo trạng đi mà Sắc mặt vương khả khó coi Vậy làm sao bây giờ Mỗi khi giảng kinh Đám người mắng bỏ chúng ta ngoài kia khẳng định đã đâm trọn Hòa thượng vô giới vừa mở miệng sẽ bị lộ tẩy đấy Trường chính đạo lo lắng nói Ta biết giảng kinh Ta giảng kinh cực kỳ lợi hại Hòa thượng vô giới lên tiếng Chúng ta đang làm luận chính sự Người đừng có quậy Một khi người bại lộ Chúng ta sẽ kiếm củi 3 năm đốt cháy trong 1 giờ Ít nhất phải đợi được người ta muốn tìm Vân Khả trừng mắt Hòa thượng vô giới nghẹt mặt Hiện tại sao đây Trường chính đạo hỏi Không có biện pháp Giảng kinh thì giảng kinh Đại tru đại vương đã thánh chỉ rồi Chúng ta có thể làm gì chứ Nơi này là tru kinh Trừ vì chúng ta không muốn ở đây Nhưng mà chuyện tuyên truyền đơn đã chuyển ra Hiện tại chuyển nhà đã không kịp rồi Vân Khả nhíu bài nói Hòa thượng vô giới giảng kinh không vấn đề gì. chân chính đạo nhìn hòa thượng vô giới, vâng Khả trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn hòa thượng vô giới. Kinh thư Phật hiệu đại thừa lúc trước nói với người, người soạn thế nào rồi? Hòa thượng vô giới dừng rốt, người vẫn chưa soạn à? Vâng cả chừng mắt nói, biên soạn kinh thư ta sẽ gặp báo ứng đấy. Thần sắc hòa thượng vô giới cổ quái nói, gặp báo ứng cái gì? Dùng kinh Phật kể chuyện xưa mà thôi Cũng được cả báo ứng sao Quên đi, hiện tại cũng không còn kịp nữa Ngươi đến lúc đó nói khoác chuyện 18 tầng địa ngục đi Dù sao bọn họ cũng làm gì mà biết vương Khả nhíu mày nói Hòa thượng vô giới trầm mặc Kỳ thực ta hiểu rất nhiều kinh văn Ta có thể nói được Cây giám ấy, bên ngoài có cả đoàn tăng nhân Mỗi ngày tra hỏi ngươi Ngươi chỉ có một cái mồm, ngươi có trăm cái mồm không Ngươi nói lại họ à? Đã kích điểm yếu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi Ngươi sao không hiểu vậy? Đến lúc đó ngươi cứ giảng không tốt thì nói khoác, không, ngươi hồi ức nhớ về những chứng kiến ở âm tào địa phủ đi. Ngươi thấy quỷ hồn ở thảm thương thế nào, khổ hình trong 18 tầng địa ngục tàn nhẫn bao nhiêu. Ngươi phải nói như thế cho mọi người lạc vào thế giới kỳ lạ, giống như là kể chuyện ma ấy, kể cho bọn họ nghe. Vương Cả trầm giọng nói. Ta chưa từng đi âm tào địa phủ, cũng chưa từng nghe nói về 18 tầng địa ngục. Hòa thượng vô giới khó xử nói. Ai nói ngươi đi thật, người cứ bịa ra? Sao ngươi không hiểu vậy? Nói phép Dùng văn thể kinh Phật mà nói phép Ai biết rõ chứ? Vân Khả trừng mắt Hòa thượng vô giới sừng sốt Ngươi đừng có dở trò Nếu ngươi dám làm bậy Ta sẽ dùng hợp ước với bồi thường không đổi đâu Vương Khả uy hiếp Hòa thượng vô giới sừng sốt Yên tâm Ngươi phụ trách kể chuyện ma À không Giảng Phật Hiệu Đại Thừa Ta vẫn còn ở bên cạnh Lỡ những người không nghĩ ra cái gì Ta cũng có thể giúp ngươi Dù sao những người khác chưa từng nghe thuyết Phật hiệu đại thừa của chúng ta Cũng không phải là đều do ngươi nói khoác sao Lúc ta tuyển dụng ngươi Nhìn chúng ngươi rất biết nói khoác Nhìn chúng ngươi không biết xấu hổ Hiện tại Sao ngươi lại sợ đầu sợ đuôi chứ Vâng khả an ủi Bộ mặt của Hòa thượng vô giới co rúm lại Ngươi căn bản không phải là tuyển dụng thánh tăng Mà là tuyển dụng kẻ lừa đảo mà Được, được, được rồi Để ta thử xem Về mặt Hòa thượng vô giới lộ vẻ chua xót Được Như vậy đi, 3 ngày sau, chấn ma tự, thánh tăng khai đàn giảng kinh, giảng Phật Hiệu Đại Thừa. hoan nghênh mọi người đến nghe. Vân Khả định xong ngày. 3 ngày sau, Trường Kinh Đạm mở mịt nói. Đương nhiên, 3 ngày này, chúng ta ở cùng với Hòa Thượng Vô Giới, cùng nhau học kinh văn của Phật Hiệu Đại Thừa, hoàn thiện thế gian quan của Phật Hiệu Đại Thừa, không thể xuất hiện sơ suất gì. Còn phải chuẩn bị chút chuyện xưa, lời khuyên ngăn gì đó. Vâng Khả trịnh trọng nói trường chứng đạo và hòa thượng vô giới đều ngệt mật người nói đùa xong phật hiệu đại thừa biên soạn tại chỗ à? à mình xin nghỉ ở đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào